Khang cùng ngẩn ra, không nghĩ tới Vân Thường nhìn qua ôn ôn nhu nhu, xử sự lại bá đạo như vậy. Thương hại nhìn mắt nữ nhân kia, ai làm ngươi mơ ước nhân già phu quân. Vương Phi yên tâm, thỉnh. Khang cùng vây tay một cái, lập tức có người xuất hiện, trực tiếp trước mặt mọi người liền đem nữ nhân kia trong mắt cấp đào ra, ngay sau đó đầu cũng lăn xuống trên mặt đất. Vân Thường không quay đầu lại, nàng sốt ruột đi xem trung triển thương thế, mà lần này nàng sở dĩ như vậy không lưu tình. Chính là vì giết gà dọa khỉ, làm mọi người nhìn đến mơ ước nàng nam nhân người là cái gì kết cục. Nàng mục đích đã tới, những người đó nhìn lăn xuống đầu cùng trên mặt đất trong mắt, đều không rét mà run. Tuy rằng mỗi người đều giết qua người gặp qua huyết tình, nhưng là vân thường như thế quyết đoán tàn nhẫn thủ đoạn vẫn là làm cho bọn họ trong lòng run sợ. Nghĩ đến vân thường câu kia nàng không thích nữ nhân kia xem nàng phu quân ánh mắt những lời này, tức khắc minh bạch nàng ý tứ. Những cái đó nữ tử đều chạy nhanh cúi đầu, liền bọn họ bối cảnh cũng không dám nhìn. Phương Đông nhan nhướng mày, loại cảm giác này thực đặc biệt, như thế nào cảm giác hai người thân phận giống như đổi đầu. Khang cùng ở phía trước dẫn đường, ba người trực tiếp ngự không mà thượng, vạn tuyền trên núi mặt linh khí càng thêm nồng đậm, chỉ là hô hấp đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Ba người dừng ở đỉnh núi, một tảng lớn tuyết trắng kiến trúc xuất hiện ở trước mắt, thanh đạm mây mù lượn lờ, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Vạn Tuyền sơn thật là cái hảo địa phương. Trung triển ở đâu? Vân thường hỏi. Liên ở chính đường, thương thế quá nặng, không dám lại dịch địa phương, chủ tử vẫn luôn dùng linh lực tự cấp hắn tụ mệnh. Khang cùng chỉ vào phía trước chính đường nói. Vân thường bước nhanh đi vào đi, bọn họ nhận được tin tức liền trực tiếp tới vạn Tuyền sơn, tuy rằng ở dưới chân núi xử lý nữ nhân kia hao phí chút thời gian, nhưng là kia cũng là đang đợi Khang cùng tới đón bọn họ. cho nên hai người không chỉ hoãn thời gian nhưng là dù vậy vẫn luôn dùng linh lực duy trì sinh mệnh này linh lực tiêu hao cũng không phải giống nhau đại đi vào vân thường liền thấy trên mặt đất nằm trung triển sắc mặt tái nhợt không cảm giác được hơi thở mà hứa độc khâu trên trán che kín một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh đôi tay còn đang không ngừng cho hắn hướng trong cơ thể chuyển vận linh lực vân thường lập tức ở trung triển ngực trát nhập tam cái ngân châm bảo vệ hắn cuối cùng một hơi tức sau đó đôi hứa độc khâu nói có thể hứa độc khâu lúc này mới thu hồi tay nâng lên tay dùng ống tay háo lau lau trên đầu hãn thế nào còn có thể cứu chữa sao vân thường đưa cho hắn một quả xúc linh đan yên tâm diêm vương cũng từ ta trong tay đoạt không chạy lấy người vậy là tốt rồi hứa độc khâu đem đan dược ném vào trong miệng lúc này mới hậu chi hậu giáp nói ngươi này đan dược là cái gì cấp bậc thần cấp vân thường lên tiếng sau liên bắt đầu trị liệu trung triển Hứa độc khâu lại ngây ngẩn cả người, thần cấp. Hắn vừa mới ăn chính là thần cấp đan dược. Hắn tiểu hữu sẽ y thuật chẳng lẽ còn là thần cấp đan sư. Ta thiên A lại cúi đầu nhìn xem trung triển, khó trách hắn không cầu chính mình cứu hắn, mà là nói cho chính mình là ai người, nguyên lai hắn biết có thể cứu hắn chỉ có vân thường. Thấu chương song. Chương 577 muốn sửa tên. Chương 577 muốn sửa tên. Sừng sốt hơn nửa ngày. Hắn mới phát giác, chính mình tiêu hao rất linh lực cư nhiên đều khôi phục, này cũng quá thần kỳ. Phương Đông Nhan xem mắt trung triển, trên người hắn một chút ngoại thương cũng không có, này thuyết minh là nội thương, có thể đem trung triển như vậy cao thủ thương thành người như vậy tu vi có thể nghĩ. Nhìn vân thường nước chảy mây trôi thì châm vi dược, Phương Đông Nhan biết, trung triển lại một lần bị vân thường từ diêm vương trong tay cướp về Ngắm lại người nọ sắc mặt Phương Đông Nhan âm thầm thở dài, thường nhi chính là hắn khắc tinh. vân thường thở phào nhẹ nhõm đối khang cùng nói phiền thoái ngươi tìm gian phòng làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một canh giờ sau hắn liền sẽ tỉnh lại ngươi lại đến têu ta khang cùng theo tiếng sau hỏi có thể hoạt động vân thường gật gật đầu nói có thể thân thể hắn đã không có việc gì khang cùng nghe vậy lúc này mới kêu tiếng người tới đem trung triển cẩn thận nâng đi ra ngoài đưa đi phòng nghỉ ngơi hứa độc khâu thấy vân thường lúc này có rảnh chạy nhanh hỏi tiểu hữu Này thần cấp đan dược là ngươi luyện chế Vân thường tinh vi Cao siêu y lý thuật hắn tận mắt nhìn thấy Trung triển như vậy trọng nội thường Chính mình chỉ có thể dùng linh lực cho hắn tục mệnh Làm hắn chờ đến vân thường tới Ngay từ đầu chính mình là không nghĩ tới vân thường hiểu y y thuật Hơn nữa y lý thuật còn lợi hại như vậy Chỉ vì muốn cho vân thường thấy trung triển cuối cùng một mặt Không thể tưởng được vân thường cư nhiên đem người cứu sống Đúng vậy Vân thường lấy ra một đống xúc linh đan đẩy đến hắn trước mặt Lấy ngươi tu vi dùng đến mặt khác đan dược thời điểm khả năng tính không lớn, này đó xúc linh đan có thể nhanh chóng bổ sung ngươi tiêu hao rất linh lực, tác dụng vẫn là rất lớn, ngươi lưu trữ. Trước không nói cấp trung triển tục mệnh yêu cầu tiêu hao rất linh lực, liền vì hứa độc khâu này phiên chân thành tâm ý, vân thường cũng sẽ đối hắn rất hào phóng, hắn là thật đem chính mình trở thành bằng hữu Hứa độc khâu lúc này chính là rõ ràng thấy rõ này đó đan dược đích sắc đều là thần cấp, Hắn không khách khi đem đan dược đều thu hồi tới, thần cấp đan dược ở thần ma trên đại lục chính là có tiền cũng mua không được. Tới rồi hắn cái này cấp bậc, có thể xem đập vào mắt đồ vật càng ngày càng ít, chính là vân thường vừa ra tay chính là hắn thích, tỉ như cựu tiêu đảo tấm bia đá, hiện tại thần cấp xúc linh đan, nếu là bằng hưu, cùng bằng hưu khách khí cái gì. Vân thường cười nói, vốn dĩ cũng muốn tới ngươi nơi này trụ thượng một đoạn thời gian, nếu tới, ta liền trụ thượng mấy ngày. Đuổi đi ta cũng là không đi trụ yên tâm trụ Tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu Không đi cũng không có vấn đề gì Hứa độc khâu nghe vậy tức khắc vui vẻ Hắn ở vạn tuyển trên núi ở nhiều ít năm Hắn đều không nhớ rõ Cô độc nhiều năm như vậy Hiện tại có cái tiểu hữu cảm giác thật đúng là không tồi Hứa độc khâu nhìn mắt Phương Đông Nhan nói Ly Vương nhìn xem bên kia phòng ốc như thế nào Phương Đông Nhan theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại là một cái tinh xảo mái vòm phong úc cũng là tuyết trắng trên vách tường câu họa một vài bức tinh mỹ đồ án tuy rằng liếc mắt một cái nhìn lại cùng khác phong úc đều là giống nhau màu trắng nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này phong úc cùng mặt khác phong úc tài chất bất đồng hơn nữa nơi đó mặt phát ra linh khí càng thêm nồng đậm có thể nói là vạn tuyển sơn linh khí nhất nồng đậm địa phương lần trước hắn tới vạn tuyển sơn đơn thuần là vì âm dương phản tới không nhìn kỹ nơi này kiến trúc. Cái kia phòng ốc không phải ngươi kiến tạo đi. Phương Đông nhăn hỏi. Hứa độc khâu hiểu do nói, ngươi đã nhìn ra, không dối gạt các ngươi, này vạn tuyển sơn truyền thuyết các ngươi hẳn là biết, đều tưởng ta làm ra tới, ta nơi nào có cái kia bản lĩnh. Năm đó, ta nản lòng thoai trí, muốn tìm cái yên lặng nơi tị thế mà cư, liền tuyển nơi này. Khi đó nơi này là một tòa không có bóng người núi hoang, cây cối thưa thớt, cự thạch săn sát. thế lương tình cảnh lập tức xúc động ta nội tâm ta âm thầm tưởng này cùng ta nội tâm dữ dội giống nhau ta liền quyết định ở chỗ này ẩn cư thở dài hứa độc khâu đứng lên đi tới cửa nhìn bên ngoài phương đông nhan cùng vân thường cũng đứng dậy đi vào bên cạnh hắn các ngươi cùng ta đến xem hứa độc khâu bán ra ngạy cửa vân thường cùng phương đông nhan đối diện giống nhau đi theo hắn hướng cái kia mái vòm phòng ốc đi đến hứa độc khâu tiếp tục nói lúc ấy nghĩ mặc dù là ẩn cư cũng muốn có trụ địa phương a ta chính mình bản thân học quá tinh trợ, chẳng qua không có bao lớn tiên phú nhưng là kiến cái phòng ở vẫn là không thành vấn đề nơi này lúc ấy cự thạch san sát kiến phòng ở tài liệu là không thiếu hơn nữa nơi này cự thạch đều là màu trắng ta tưởng này nếu là kiến thành phòng ở đã sạch sẽ lại đặc biệt vì thế liền chức từ trên đỉnh núi lớn nhất một khối cự thạch động thủ chính là này khối cự thạch bị ta rời đi kiến tạo phong ốc khi liền từ cự thạch dịch khai địa phương toát ra cái này mái vòm phong ốc. Ngay sau đó, một cổ nước suối từ phong ốc bên trào ra, trên núi liền nhân thế hình thành một đám tuyên tử. Này Thủy vẫn luôn chạy tới dưới chân núi cũng không biết cuối cùng chạy về phía nơi nào, dù sao là không chạy ra ngọn núi này, từ này dòng nước ra sau. Nơi này linh khí liền dị thường nồng đậm, mà nhất nồng đậm địa phương chính là cái này suối nguồn. Lúc này, ba người đi tới cái kia mái vòm nhà ở trước, Quả nhiên một ông nước suối từ phòng ốc bên cạnh một cái thủy trong động trào ra, xuống phía dưới chạy tới. Đây là cái kia suối nguồn, mà cái này nhà ở chính là từ ngầm toát ra tới. Lúc ấy ta tưởng nếu ông trời ban cho ta một cái nhà ở, ta liền không kiến tạo phòng ốc. Chính là này nhà ở tuy rằng có môn nhưng là căn bản vô pháp tiến vào. Hơn nữa ta dùng toàn lực cũng mở không ra hủy không xong, không có biện pháp, ta liền ở cái này phòng ốc chung quanh kiến tạo này đó phòng ở. Chủ yếu cũng là vì che giấu cái này Phong Úc, này Phong Úc bên trong khẳng định có bí mật, chỉ là ta không phải cái kia mở ra. Bí mật này người, vì cái gì nói cho chúng ta biết? Vân Thường khó hiểu hỏi. Bởi vì các ngươi đều không phải tầm thường người, có lẽ là người có duyên cũng không nhất định. Hứa độc khâu cười nói. ngươi sẽ không sợ chúng ta thật là người có duyên, ngươi này vạn tuyển sơn về sau muốn sửa tên. Vân Thường thấy hắn còn cười, trêu chọc nói. Vốn dĩ ta tới nơi này khi, liền không nghĩ tới sẽ có được hôm nay như vậy vạn tuyển sơn, nếu các ngươi thật là người có duyên, này vạn tuyển sơn sửa cái tên cũng không tồi, đến lúc đó ta liền có thể chân chính lánh đợi mà cư. Hứa độc khâu sang sảng cười, chỉ chỉ dưới chân núi những cái đó ngồi trên mặt đất tu luyện người. Bọn họ đứng ở chỗ này có thể đem dưới chân núi tình cảnh xem rất rõ ràng, Vân thường biết dưới chân núi những người này làm hắn thực bất đắc dĩ. Chúng ta đây thật đúng là muốn nghiên cứu một chút này nhà ở. Vân Thường quay đầu nhìn về phía phía sau phong ốc. Nhà ở không phải rất lớn, đỉnh là mái vòm, tường thể cũng là hình tròn. Không biết kiến tạo như vậy nhà ở là dùng để đang làm gì, vì sao sẽ ở cự thạch dưới, lại như thế nào sẽ ra tới. Vân Thường vây quanh nhà ở chậm rãi đi tới, cẩn thận nhìn mặt trên tinh mỹ tranh vẽ. Này vừa thấy, nàng tức khắc khiếp sợ nhìn về phía phương Đông Nhan. Phương Đông Nhan cũng phát hiện, Này mặt trên tranh vẽ họa cư nhiên là cùng cửu tiêu thành tình cảnh rất giống, không, phải nói chính là, chỉ là không có cựu tiêu thành. Này mặt trên họa đúng là quay chung quanh cửu tiêu thành mà kiên cái kia vòng tròn nơi cư trú. Lúc trước Phương Đông Nhan một lần nữa vẽ một bức đồ, mặt trên liền từ hắn tự tay viết đem này bộ phận bổ đi lên, hắn chỉ là dựa vào cảm giác họa, chính là hôm nay cư nhiên nhìn đến một bức giống nhau như lúc tranh vẽ. Cái này làm cho hai người như thế nào có thể không khiếp sợ. Hai người liếc nhau sau, tiếp tục đi xuống đi, một vòng sau, hai người xác định, này mặt trên họa thật là cựu tiêu ngoài thành cảnh tượng, ngay cả chín tòa không trung đảo nhỏ đều có. Nhà ở không có cửa sổ, chỉ có một phiến môn, vân thường đứng ở trước cửa, hứa độc khâu đi tới nói, này phiến môn rất kỳ quái, chỉ là nhìn giống môn, không có kéo hoàn cũng không có lỗ khóa, như thế nào lộng cũng lộng không khai. thật không biết này có phải hay không môn. Hắn nói lời này thời điểm, vân thường nâng lên tay nhẹ nhàng đẩy, môn kéo kẹt một tiếng liền mở ra. Hứa độc khâu tức khắc xứng sở ở tại chỗ, nếu không phải hắn tự mình nếm thử quá vô số lần, đều hoài nghi cửa này thật sự liền tốt như vậy khai. Môn tuy rằng mở ra, nhưng là sương mù mênh ông, cái gì cũng nhìn không thấy. Phương Đông Nhan không ngoại ý muốn vân thường có thể mở ra, đương hắn nhìn đến những cái đó họa thời điểm, sẽ biết. Nơi này là thuộc về Vân Thường. Vân Thường đi vào đi, hứa độc khâu cùng Phương Đông Nhan muốn theo vào đi, chính là cửa sương mù đem hai người ngăn cản bên ngoài. Hứa độc khâu tức khắc khẩn trương nói, tiểu hưu sẽ không có việc gì đi. Lấy hắn đối Phương Đông Nhan sủng thê trình độ hiểu biết, Vân Thường nếu là ở hắn nơi này xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối tin tưởng, vạn tuyển trên núi sẽ không lưu lại một có thể thở dốc. Sẽ không. Phương Đông Nhan thực bình tĩnh xoay người rời đi cửa. Đi đến kia suối nguồn trước mặt cẩn thận nhìn. Hứa độc khâu thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, rốt cuộc nàng chính là có mang đâu. Dứt lời đi đến suối nguồn bên nói, nay suối nguồn có cái gì tên tuổi. Phương Đông Nhan lắc đầu, nhìn không ra tới, nhưng là ta phỏng đoán hẳn là cùng cái này nhà ở có quan hệ, chờ thường nhi ra tới sẽ biết. Hai người đang nói, phía sau nhà ở bỗng nhiên rung động lên, hai người đều xoay người nhìn phong úp, hứa độc khâu tâm lại nhắc lên. Thật sự sẽ không có việc gì sao. Phương Đông Nhan không ngôn ngữ, phong ốc rung động càng ngày càng lợi hại, một đạo quang mang hiện lên, nhà ở biến mất, mà Vân Thường liền đứng ở nguyên bản nhà ở sở tại, nàng túi đầu nhìn tay mình. Hai người tầm mắt đều rơi xuống đi, rộng mở mở to hai mắt, bởi vì Vân Thường trong lòng bàn tay có một cái thu nhỏ lại bản mái vòm nhà ở. Đây là có chuyện gì? Hứa độc khâu lầu bầu nói. phương đông nhan chợt lóe thân đi vào vân thường bên cạnh lại nghĩ tới cái gì vân thường ngẩng đầu nhìn hắn cười khổ một chút không phải cái gì chuyện tốt là được xoay người đối hứa độc khâu nói xem ra ngươi vạn tuyển sơn thật sự muốn sửa tên hứa độc khâu phục hồi tinh thần lại nhìn mắt suối nguồn đã đỉnh chỉ ra bên ngoài nước chảy không dùng được mấy ngày thời gian dưới chân núi sở hữu tuyển tử thủy liền sẽ khô cạn tức khắc minh bạch vân thường ý tứ Cũng biết này vạn tuyển sơn linh khí thật sự cùng cái này nhà ở có quan hệ. Không có việc gì, tên này liền làm phiền tiểu hữu cho ta tưởng một cái hảo. Hứa độc khâu xua xua tay, trong lòng đến là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này vạn tuyển sơn hoàn toàn thanh tĩnh. Không thành vấn đề, bất quá hiện tại vẫn là trước cho ta tìm cái phòng nghỉ ngơi một chút đi, ta thực vây. Vân thường ngáp một cái. Ta nơi này phòng nhiều đến là, tiểu hữu tùy ý tuyển, thích nơi đó ở nơi nào. Hứa độc khâu hào phóng khoát tay nói. Vân thường nghe vậy cũng không khách khí, chỉ vào gần nhất một đống phòng ốc nói, liền nơi đó đi. Có thể. Hứa độc khâu lập tức kêu tới quản gia, làm hắn tự mình dẫn người đi đem phòng ốc quét tức một chút. Nhà ở không cần quét tức cũng thực sạch sẽ. Vân thường trực tiếp vào phòng trong nằm ở trên giường ngủ, trong tay nắm hơi co lại phòng ốc vẫn như cũ nắm ở nàng trong tay. Phương Đông Nhan cho nàng đắp chăn đàng hoàng, nhìn mắt nàng nắm chặt hơi co lại phòng ốc. Đem tay nàng bỏ vào trong chăn, xoay người ra phòng trong, hứa độc khâu lo lắng ở bên ngoài đi tới đi lui, thấy phương đông nhan ra tới, chạy nhanh hỏi, tiểu hữu thật không có việc gì. Thấu chương xong, chương 578 cường giả vi tôn, chương 578 cường giả vi tôn, phương đông nhan cười cười, nàng có thai sau cứ như vậy, đặc biệt thích ngủ, phía trước ngủ 10 ngày mới tỉnh, ngươi không cần lo lắng. Hứa độc khâu thở dài một hơi kinh ngạc nói, quả nhiên không phải người bình thường, này mang thai đều cùng thường nhân bất đồng. Phương Đông Nhan âm thầm thở dài, thường nhi trải qua cực khổ cũng là thường nhân không trải qua quá, có lẽ còn có hắn không biết. Một canh giờ sau, trung triển quả nhiên tỉnh, khang cùng lại đây bẩm báo, nhưng là vân thường ngủ thật sự thụ Phương Đông Nhan qua đi nhìn hắn, dò hỏi một chút hắn thân thể hay không có cái gì không khỏe. Trung triển lắc đầu, nội thương đều hảo. Ngồi dậy xuống đất đi lại đều không phải vấn đề. Ngươi an tâm điều dưỡng đi, thường nhi có thai, đặc biệt thích ngủ. Này một ngủ liền không biết mấy ngày sẽ tỉnh lại, chờ nàng tỉnh lại ta nói cho nàng ngươi không có việc gì. Phương Đông Nhan dặn dò hắn một câu. Hảo. Trung Triển nghe nói vân thường có thai, cư nhiên còn tới rồi vạn tuyển sơn cứu hắn. Trong lòng không cảm động là giả, hắn rõ ràng chính mình thương, nếu không phải hứa độc khâu không ngừng cho chính mình đưa vào linh lực. Căn bản sống không đến chờ vân thường tới cứu chính mình. Nghĩ vậy nhi xuống đất thi lễ, trịnh trọng cảm tạ hứa độc khâu. Hứa độc khâu xua xua tay nói, không phải cái gì đại sự, tiểu hữu người ta tự nhiên tận lực cứu giúp. Tiểu hữu, trung triển đối thần ma đại lục rất quen thuộc, hứa độc khâu tính tình cùng làm người xử thế hắn thực hiểu biết, đồn đãi không có thân nhân không có bằng hữu, chính mình nhận chủ tử quả nhiên bất phàm, cư nhiên có thể được đến hứa độc khâu tán thành. Lúc ấy chính mình gặp được hứa độc khâu khi, giống như hắn thật không có lo chuyện bao đồng cứu tính toán của chính mình, là chính mình nói ra là cửu tiêu vân thường người sau, hắn mới đem chính mình mang về tới, tuy rằng chính mình ngất xỉu, nhưng là cuối cùng một khắc hắn nghe được hứa độc khâu phân phó người đem chính mình mang lên sơn. Phương Đông Nhan không hỏi trung triển vì sao sẽ chịu như vậy trọng thương, liền trở về thủ vân thường đi. Vân thường này một ngủ, lại ngủ 7 tháng ngày. Tỉnh lại sau thở dài nói, chẳng lẽ ta muốn ngủ tới khi nhi tử sinh ra? Phương Đông Nhan cười, nếu là mặt khác thai phụ nhân ra cao hứng còn không kịp đâu. Chính là chúng ta phải làm sự quá nhiều a Vân Thường nhăn đi khuôn mặt nhỏ. Không phải có ta sao? Phương Đông Nhan làm người đưa vào tới nước gấm, làm nàng đi tắm. Tắm gội sau, đồ ăn liền mang lên tới, ăn no cơm. Vân Thường mới nhớ tới chung triển tới, Phương Đông Nhan sủng lịch nói. ta đã làm khang cùng đi kêu hắn lại đây, hắn thương đã sớm hảo. Bên này trung triển vừa tới, còn không có tới kịp nói chuyện, Vân Thường liền nghe được dưới chân núi hồn ào thanh rất lớn, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Phương Đông Nhan đã sớm phát hiện nàng tỉnh lại khi trong tay cái kia hơi co lại phòng ốc không thấy, thường nhi quên ngủ trước phát sinh chuyện gì. Vân Thường ngẩn ra, sau đó vô vô đầu, cái kia nhà ở bị ta cấp thu, vạn tuyển sơn thủy muốn khô cạn. Phía dưới những người này là bởi vì cái này náo sự đâu? Di, phòng ở đâu? Vân thường nói chuyện mới phát hiện nhà ở không thấy. Ngươi ngủ trước vẫn luôn nắm ở trong tay, tỉnh lại khi đã không thấy tăm hơi. Phương Đông Nhan nói. Vân thường nhìn xem chính mình tay không rõ nguyên do. Thường nhi không có phát hiện chính mình tu vi thăng cấp sao. Phương Đông Nhan thử hỏi. Vân thường nghe vậy một xem xét, tức khắc ngây ngốc ở, chính mình cư nhiên đã đạt tới thần giai cửu cấp. Sao có thể? Chính mình phía trước không phải vừa mới thăng cấp đến thần giai sao? Nay ngủ còn có thể đem cấp bậc ngủ đến bảo tăng. Dù vậy, này bảo tăng tốc độ cũng quá dọa người đi. Thần giai cựu cấp A. Thường nhi vì sao có thể thu phục cái kia nhà ở? Phương Đông nhăn hỏi. Cái kia trong phòng cái gì cũng không có, chỉ có tràn đầy linh khí. Ta đi vào, những cái đó linh lực liền hướng ta thân thể điền cuồng ùa vào đi. sau lại ta hấp thu không được? Nhà ở liền tự động hơi co lại thành như vậy một chút, sau đó dừng ở ta trong lòng bàn tay, ta muốn nhận lên đều không thành, sau đó cảm thấy thực vây muốn ngủ. Vân Thường giải thích nói, Phương Đông Nhan minh bạch, xem ra cái kia trong phòng tồn chữ linh khí chính là cấp Vân Thường, nàng hấp thu không được, nhà ở liền hóa thành mini đi theo nàng, mà nàng ngủ đến này 7 ngày, liền đem trong phòng sở hữu linh khí đều hấp thu rớt, ở hơn nữa nàng ngủ khi bản thân liền ở tu luyện. cho nên Tu Vi lập tức thăng cấp tới rồi thần giai cựu cấp. Hắn đem cái này khả năng cùng Vân Thường nói, Vân Thường mắt hạnh xẹt qua một đạo ưu quang, đi trước nhìn xem vạn tuyền dưới chân núi người muốn làm gì. Trung triển lúc này mới nói, vạn tuyền sơn nước suối đều biến mất, linh khí cũng đi theo biến mất, dưới chân núi những người đó cho rằng là hứa độc khâu làm đến quỷ, không nghĩ làm cho bọn họ tu luyện, cho nên đều ở dưới kháng nghị đâu. Vân Thường ngẩn ra, Cảm tình này phiền thoái vẫn là chính mình cấp hứa độc khâu gây ra, không biết hắn như thế nào phạm sâu đâu, chạy nhanh đi tìm hắn đi. Vừa ra khỏi cửa, dưới chân núi thanh em nghe được rõ ràng hơn. Vân thường mày một trọn, quả nhiên đều là một đám bạch nhãn lang. Những người này căn bản không nghĩ tới bọn họ ở vạn tuyền dưới chân núi được lợi nhiều ít, chỉ nghĩ về sau vô pháp lại được lợi, mà đem cái này sai lầm toàn bộ đặt ở hứa độc khâu trên người. Chuyện này tuy rằng là bởi vì chính mình dựng lên, nhưng chủ yếu là những người này lòng tham mới làm chuyện này lộng tới như thế nông nỗi, chính mình tự nhiên là không thể mặc kệ, chính là như thế nào còn đâu. Dọc theo đường đi Vân Thường vẫn luôn suy nghĩ, Phương Đông Nhan thấy nàng nhăn lại mày nhắc nhở nói, thực lực quyết định kết quả. Vân Thường mắt hạnh tức khắc sáng ngời, nói có đạo lý. Tuy rằng nàng chính mình cũng không tôn trọng cường giả vi tôn. Nhưng là thế giới này đại đa số người đều là như thế này cho rằng. Có Phương Đông Nhan nhắc nhở, nàng cũng không đi tìm hứa độc khâu, xoay người hướng dưới chân núi ngự không mà đi. Phương Đông Nhan cũng không có đi theo đi, tiếp tục hướng hứa độc khâu nơi đó đi đến, trung triển không chút do dự đi theo vân Thưởng xuống núi đi. Đạm Mặc không cần Phương Đông Nhan nói liền âm thầm đi theo vân thường, lúc này không cần chủ nhân nói hắn cũng biết, chính mình nên đi bảo hộ vương phi. Dưới chân núi một đám kích động tức giận người đều tụ ở bên nhau, dùng ngôn ngữ thảo phạt hứa đầu khâu. Thấy trên núi rốt cuộc có người xuống dưới đều cho rằng bọn họ thảo phạt có hiệu quả. Chính là vừa nhắc đầu thấy ngự không mà đến người cư nhiên là 7-8 ngày trước lên núi cựu tiêu chủ nhân, ly vương vương phi vân thường. Kia phiêu giật váy đỏ, thức tha thân ảnh, làm cho bọn họ kinh diễm đồng thời cũng đồng dạng kinh hãi. Ngày ấy khiêu khích vân thường nữ nhân kia kết cục bọn họ còn rõ ràng trước mắt. Đều không tự chủ được run sợ run. Trong lòng đều dâng lên cùng cái ý niệm, nàng tới làm gì? Ghi vương đâu? Bọn họ lúc này mới nhớ tới nảy vợ chồng hai người lên núi sau liền không xuống dưới. Này hai người liền không có một cái dễ trọng, chẳng lẽ là tới lo chuyện bao đồng? Vân thường thấy tất cả mọi người nhìn nàng, cười ngâm ngâm nói, đều xem ta làm gì. Các ngươi tiếp tục. Tất cả mọi người cảm thấy đỉnh đầu có một đám quạ đen bay qua, tiếp tục. Như thế nào tiếp tục? Cảm tình nàng là tới xem náo nhiệt, người này có phải hay không quá kiêu ngạo? Chính là nghĩ đến cựu tiêu người phong cách hành sự, hơn nữa vân thường ngày ấy không lưu tình chút nào thủ đoạn, kia nữ nhân tròng mắt cùng lăn xuống trên mặt đất đầu phảng phất liền ở trước mắt, tức khác không có người cảm thấy nàng kiêu ngạo có cái gì không đúng rồi, ai làm nhân ra chính mình có thực lực, phu quân lại cường đại như vậy làm người sợ hãi đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, Qua một hồi lâu, bỗng nhiên có một người nói, việc này vốn chính là vạn tuyển sơn không đúng, chúng ta thảo cái cách nói mà thôi sợ cái gì. Có người mở miệng, lập tức liền có người phụ họa, đúng vậy, chúng ta có lý sợ cái gì, nhiều năm như vậy chúng ta đều ở vạn tuyển dưới chân núi tu luyện, hắn dựa vào cái gì thu hồi nước suối. Một trận chung bạc tiếng cười vang lên, mọi người lại đều nhìn về phía tiếng cười nơi phát ra chỗ, chỉ thấy vân thường lười biếng nằm ở một thân cây thượng. Dùng hiếm lạ khó hiểu ánh mắt nhìn bọn họ. Giống như phát giác chính mình tiếng cười quái dày đến bọn họ không nhanh không chầm nói. Xin lỗi, ta chính là tò mò thế giới này khi nào biến thành phân rõ phải trái thế giới. Ta vẫn luôn tưởng cường giả vi tôn đâu Các ngươi không cần lý ta. Tiếp tục tiếp tục Tất cả mọi người ngẩn ra, bọn họ đột nhiên ý thức được bọn họ quên mất thế giới này cách sinh tồn. Đều cho nhau nhìn xem ai cũng không dám nói ngữ. Ai dám cùng cách sinh tồn đánh giá, kia chính là muốn khiến cho toàn bộ đại lục cường giả cựu thị, trừ phi không muốn sống nữa. Vân Thường tới lui hai chân, đợi nửa ngày cũng không lại nghe được một câu có chút không kiên nhẫn nói, các ngươi như thế nào không tiếp tục, ta còn muốn nhìn ngươi một chút nhóm này đó ở vạn tuyển sơn đến ít sau lại lấy oán trả ơn người đều là một bộ cái gì sắc mặt đâu? ta vị này lao hưu tính tình thật tốt, cư nhiên có thể nhận đến bây giờ, tiếp tục, tiếp tục. Ta nhìn xem ta vị này lao hưu còn có thể nhẫn tới khi nào. Mọi người tức khắc bừng tỉnh, bọn họ như thế nào quên hứa độc khâu chính là thần giới không người dám chọc cường giả chi nhất. Mấy năm nay hứa độc khâu dễ nói chuyện cho phép bọn họ ở dưới chân núi tu luyện, làm cho bọn họ quên mất thực lực của hắn. Nghe vân thường ý tứ hứa độc khâu vẫn luôn ở nhường nhịn bọn họ, nếu bọn họ lại tiếp tục đi xuống, hứa độc khâu thỏa hiệp khả năng không có, tức giận khả năng nhưng thật ra rất lớn. tường giả giận dữ, sát chết trôi ngàn dặm đều là nhẹ, có chút người đã lặng lẽ sau này thối lui. Vân thường thấy thế tiếc đối từ trên cây ngồi dậy, ai, còn tưởng rằng có cơ hội làm cửu tiêu người ra tới luyện luyện tập đâu, ly cung người cũng thật lâu cũng chưa hoạt động hoạt động, đáng tiếc. Vân thường nói rơi xuống, tức khắc một đoàn người đều không cần ngôn ngữ, an ý xoay người nhanh chóng rời đi. Ai nguyện ý cùng cửu tiêu người hòa ly cung người đối thượng A Bất quá có chút lá gan đại còn không có rời đi, tưởng nhìn nhìn lại. Vân thường ha hả cười, cảm thấy hứng thú nói, các ngươi không đi, là có hứng thú cùng ta người luận bàn một chút. Nghe xong nàng lời này, tức khắc lại một đám người xoay người rời đi. Vân thường thấy còn có người không rời đi, tay nhỏ nhất triều, trung triển, bọn họ tưởng cùng ngươi luận bàn một chút. Thuộc hạ phụng đồi rốt cuộc. Theo thanh âm trung triển từ chỗ tối đi ra. Lưu lại người nhìn đến trung triển đều đại kinh thất sắc, người này cái gì tu vi, này uy áp như thế nào như vậy cường đại. Có chút đầu người thượng đã toát ra mồ hôi lạnh, còn có một ít người đã kiên trì không được quỷ trên mặt đất. Ai trước tới? Trung triển trầm giọng hỏi. Không có nhân ngôn ngữ, ai dám ngôn ngữ à, liền bọn họ tu vi đối thượng trung triển vậy chỉ có một kết quả, chịu chết. Nếu không liền cùng nhau đến đây đi, bớt việc. Trung triển lại tới nữa một câu. Ánh mắt ở mọi người trên người nhất nhất xem qua đi Lập tức những cái đó năng động người xoay người bỏ chạy đi rồi Không động đậy người chạy nhanh dập đầu xin tha Chúng ta không có cùng đại nhân luận bàn ý tứ Tha chúng ta đi Di, các ngươi đều dám cùng hứa độc khâu đối thượng Trung triển tu vi cùng hắn kém xa Các ngươi như thế nào ngược lại đều dọa thành cái dạng này đâu Vân thường hiếm lạ nhìn bọn họ Thấu chương song Chương 579 canh 1 mươi 579 canh 1 Chúng ta trước nay không tưởng cùng hứa đại nhân đối thượng, chúng ta là tưởng cảm tạ hứa đại nhân. Mọi người vội vàng biện giải nói Nguyên lai các ngươi không có ý tứ này à, ta đây lúc trước như thế nào nghe các ngươi không phải nói như vậy đâu. Vân Thường ngồi ở trên tây, một đôi đại đại mặc ngọc con ngươi cười như không cười nhìn những người đó. Chúng ta chưa nói, là những cái đó đi người ta nói. Mọi người lập tức thoái thác nói Lúc này là rõ ràng chết đạo hưu bất tử bần đạo tâm tư. Ai, nước suối chặt đức ta lão hưu cũng không biết là chuyện như thế nào, hắn còn ở nghiên cứu. Các ngươi này đó bạch nhãn lang cư nhiên thảo phạt khởi hắn tới, xem ra quá nhân từ quả nhiên không có gì chỗ tốt. Vân thường từ trên cây nhảy xuống, đi đến những người đó bên cạnh. Mọi người tức khắc ngũ thể đầu địa xin tha, là chúng ta bị mỡ heo che mắt tâm, đều là chúng ta sai. thỉnh ngài đại nhân đại lượng tha chúng ta đi vân thường thấy bọn họ bị dọa đến cũng không sai biệt lắm xua xua tay nói tính ta lão hữu nếu không cùng các ngươi so đo ta so đo làm gì à chờ các ngươi ra tay ta ở động thủ cũng không muộn trung triển thả người trung triển lập tức thu hồi uy áp mọi người vừa được đến giải phóng đều chật vật đảo tẩu liền đầu cũng không dám hồi vân thường nhìn rốt cuộc thanh tĩnh dưới chân núi nhúng nhúng vai trung triển Ngươi là cái gì tu vi? Chân thần ngũ cấp. Trung triển đôi mắt tối sầm lại nói. Hoa, ngươi thật là lợi hại. Vân thường đôi mắt tức khắc sáng. Trung triển sắc mặt một, ta đều bị cô nương cứu hai lần, nơi nào lợi hại? Này thuyết minh nhà ngươi cô nương cũng rất lợi hại a. Vân thường ha hả cười nói. Trung triển ngẩn ra, nhìn đến vân thường sán lạn miệng cười cùng kia có chút tiểu đắc ý biểu tình, tâm tình cũng bị cảm nhiễm, là... Nhà ta cô nương rất lợi hại, hai lần đem chính mình từ quỷ môn quan kéo trở về kỳ thật lợi hại có thể hình dung. Vân Thường xoay người nhìn ánh mắt trơ trọi vạn tuyển sơn, hiện giờ này trên núi đã không có những cái đó mang theo linh khí tuyển tử, lại có vẻ có chút thê lương. Vân Thường tâm tình tức khắc trầm xuống dưới, nếu không phải chính mình, hứa độc khâu vạn tuyển sơn vẫn là bộ dáng cũ, mãn sơn tràn ngập một cổ tử độc hữu linh khí, vô luận là sinh hoạt vẫn là tu luyện, đều sẽ thực thích ý. Trước mắt dáng vẻ này, biệt thự là hắn, chính là tâm khá lớn chính mình nhìn tâm tình không phải thực hảo. Hứa độc khâu về sau ở tại như vậy địa phương, tâm tình có thể hảo sao. Trong ngáy mắt, ấy náy nảy lên trong lòng. Trung triển, nơi này là bởi vì ta biến thành như vậy, ngươi nói có biện pháp nào làm vạn tuyển sơn trở nên cùng trước kia giống nhau Mỹ đâu. Vân thường đối đứng ở nàng bên cạnh người Trung triển thấp giọng nói. Trung triển nhận thấy được nàng trầm thấp cảm xúc. Nhìn vạn tuyển sơn nghị nghị nói, cô nương không ngại ở trên núi trồng đầy các loại hoa tươi, mãn sơn biển hoa tất nhiên so nguyên bản còn đẹp hơn vài phần. Vân thường nghe vậy mắt hạnh sáng ngời, kích động chụp hạ chung bay. trung triển vai, trung triển, ngươi cũng thật thông minh. Liên tiếp bị vân thường khích lệ, trung triển thẹn thùng cười. Hiện tại liền làm. Vân thường vỗ tay một cái, trung triển nói cái này chủ ý đích xác thực hảo, làm tâm tình của nàng lập tức liền hảo lên. Hiện tại. Chính là chúng ta không có hoa A. Trung triển tuy rằng đưa ra kiến nghị, nhưng là cũng không nghĩ tới Vân Thường hiện tại liền phải động thủ A, trong lúc nhất thời chạy đi đâu lộng nhiều như vậy hoa tới. Đừng nói hoa, chính là hạt giống cũng không có A. Ta có. Vân Thường đắc ý nói, trong không gian chính là có một tảng lớn biển hoa đâu, đừng nói đem vạn tuyển sơn trồng đầy, chính là lại có mấy cái vạn tuyển sơn cũng có thể trồng đầy. Vân Thường nhẹ nhàng nhảy lên, Đứng ở một cái nhất phía dưới một cái tuyển tử bên cạnh, đánh giá một chút lớn nhỏ, ý niệm vừa động, một khối cùng tuyển tử lớn nhỏ giống nhau một đống lớn hoa tươi liên quan bùn đất đều bị nàng di ra tới, đặt ở tuyển tử, chính chính hảo hảo, tuyển tử vừa lúc giống cái tự nhiên hình thành bùn hoa, tất có phong vị đã không có thủy đổi thành hoa tươi đúng như trung triển theo như lời càng Mỹ. Trung triển chỗ mắt nhìn vân thường chống giống không ra một đống lớn hoa tươi tới, còn mang theo mới mẻ bùn đất. Này còn có cái gì không rõ, cô nương có tùy thân không gian, để cho hắn ngạc nhiên còn không phải vân thường có tùy thân không gian. Rốt cuộc hắn biết có vài cái có tùy thân không gian người, làm hắn kinh ngạc chính là, như vậy chân quý tùy thân không gian, cô nương cư nhiên dùng để trồng hoa. Quá lãng phí đi. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn vạn tuyển sơn, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là này tuyển tử cũng không ít, lớn lớn bé bé ước chừng có hơn một trăm. Cô nương tùy thân trong không gian có nhiều như vậy hoa sao. Nhìn xem đến hiệu quả sau, vân thường hứng thú càng đậm, vui sướng ở tuyển tử thượng nảy lên, đem một đám tuyển tử đều loại thượng hoa tươi, nàng cũng không cẩn thận phân nhan sắc, thế cho nên, cái gì nhan sắc đều có, từ xa nhìn lại, rực rỡ muôn màu trông rất đẹp mắt. Bận rộn một canh giờ sau, toàn bộ vạn tuyển sơn tức khắc tới cái đại biến dạng, muôn hoa đua thám khoe hồng, toàn bộ sơn thành một mảnh hoa hải. Bởi vì hoa cùng bùn đất đến từ vân thường trong không gian, bị mang theo hỗn độn linh khí tầm bổ, khai thực diễm, không có chút nào tổn thương, liền như nguyên bản liền lớn lên ở nơi này giống nhau. Vân thường nhìn chính mình bận rộn sau thành quả, tâm tình cũng sung sướng lên, hứa độc khâu sẽ thích đi. Lao hữu, đến xem ngươi hoa viên thế nào. Vân thường vận khí linh lực hô. Trên núi, hứa độc khâu cùng phương đông nhan vẫn luôn ở trong phòng uống trà nói chuyện thiếm. Hứa Độc Khâu nghĩ ra đi xem Vân Thường. Rốt cuộc phía dưới những người đó đều không phải cái gì người dễ trêu chọc, chính là Phương Đông Nhan nói không cần, không có việc gì. Chính là này một canh giờ đi qua, phía dưới ầm ĩ thanh nghiêm không có, Vân Thường như thế nào còn không có đi lên, đang muốn đi xuống nhìn xem, liền nghe được Vân Thường tiếng la, chạy nhanh đứng lên, trợn lóe thân liền xuất hiện ở đỉnh núi ngắm cảnh trên đài, hắn tức khắc ngây ngẩn cả người. Đây là hắn vạn tuyển sân sao? Phương Đông Nhan chậm rãi đi tới, Đạm Mặc sớm cứu nói cho hắn, cho nên hắn ngăn lại hứa độc khâu, chính là muốn cho hắn nhìn đến cuối cùng thành quả, như vậy cảm giác là không giống nhau. Từ thượng đi xuống nhìn lại, biển hoa cảm giác là không giống nhau, hứa độc khâu nhìn mãn sơn tranh nhau mở ra hoa tươi, đột nhiên đôi mắt nóng lên, lại nhìn về phía kia ở vạn bùi hoa trung ngự không bay tới màu đỏ thân ảnh, hứa độc khâu trong lòng phi thường may mắn, chính mình bước ra phong bế nội tâm này một bước, Giao vân thường, cái này tiểu hữu. Lao hữu, này hoa viên như thế nào? Vân thường nhanh nhẹn dừng ở hắn cùng phương đông nhan bên cạnh, cười ngâm ngâm hỏi. Chung triển theo sau rừng ở ba người phía sau, cùng khang cùng đứng chung một chỗ. Đây là trên đời đẹp nhất hoa viên, ta đều không nghĩ cho người khác nhìn. Hứa độc khâu ha ha cười, hảo tâm tình không cần nói cũng biết. Vậy không cho người khác xem, phương đông ngươi tới. Vân thường xoay người đối phương đông nhan nói. Hảo! Phương Đông nhan ngự không dựng lên, đôi tay triển khai, chín viên ngôi sao từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, hắn tay không ngừng vũ động, đương chín viên ngôi sao bay ra đi rừng ở vạn tuyển sơn chung quanh khi, hứa độc khâu cảm giác được rõ ràng, một cái khổng lồ lực lượng đem hắn vạn tuyển sơn cấp bao phủ lên. Đây là cựu cấp tinh trận. Hứa độc khâu ngẩn ngơ nói. Đúng vậy, cái này lão hữu hoa viên bị người cũng đừng muốn nhìn. Vân thường tuyệt mỹ dung nhan mang theo ấm áp tươi cười. Hứa độc khâu minh bạch, nàng nơi nào là bởi vì chính mình không nghĩ bị người xem hoa viên, rõ ràng là nàng lo lắng cho mình an nguy, nếu nàng không nói, chính mình cũng không cần làm rõ, trong lòng minh bạch liền hảo. Nói tốt tiểu hữu cho ta này vạn tuyền sơn sửa cái tên, tiểu hữu có thể tưởng tượng hảo. Hứa độc khâu nhìn vân thường chỉ vào mạn sơn biển hoa hỏi. Nghĩ kỹ rồi, nơi này hiện giờ mãn sơn hoa tươi. Sấn ngươi màu trắng phong ốp, tựa như biển hoa trùng cung điện, đã kêu biển hoa cung như thế nào? Vân Thường trưng cầu hắn ý kiến nói. Hảo, đã kêu biển hoa cung đi. Hứa độc khâu thực thích tên này. Phương Đông Nhan rừng ở Vân Thường bên cạnh, vừa lúc nghe thấy nàng cấp nơi này lấy tần tên, nếu sửa lại tên liền phải làm tất cả mọi người biết, như vậy đi, ở dưới chân núi lập mau tấm bia đá, đem tên viết đi lên. Hứa độc khâu gật gật đầu, quay đầu lại đối khang cùng nói. Người đi làm việc này, biết chuyện gì nên nói cái gì sự không nên nói đi. Biết, chủ tử yên tâm, ly vương phi sự thuộc hạ sẽ không nói đi ra ngoài một chữ. Khang cùng tự nhiên minh bạch hứa độc khâu ý tứ, chính là vân thường có tùy thân không gian sự. Hán nội tâm còn ở khiếp sợ chung đâu, có được tùy thân không gian người há có thể là người thường, người như vậy chỉ có thể giao hảo, hắn nào dám đắc tội. Phương Đông Nhan đem xuất nhập biển hoa cùng phương pháp nói cho hứa độc khâu. khang cùng tự nhiên nghe thấy được không cấm trong lòng âm thầm cảm thán này hai vợ chồng đều là yêu nghiệt nhân vật khó trách có thể vào chủ từ mắt hắn chạy nhanh đi làm việc đi phương đông nhan nắm vân thường tay trở về đi đến mệt mỏi đi đạm mặc cha được đạm đài gia chủ muốn cưới vị nào kế phu nhân sự trở về nghe một chút đi hứa độc khâu nghe xong hai người đối thoại nói tiểu hữu cùng đạm đài gia chủ muốn cưới vị nào nữ tử có quan hệ gì sao vân thường lắc đầu Không có, là muốn giúp người khác một cái vội. Hứa độc khâu thở phào nhẹ nhõm nói, vị kia ta đã thấy một lần, không phải cái gì tâm tư đơn thuần người. Người gặp qua. Vân Thường kinh ngạc nhìn về phía hứa độc khâu, hắn người này tầm thường đều không rời đi vạn tuyển sơn, chưa bao giờ đúc kết thần giới đại lục bất luận cái gì gia tộc bất luận cái gì thế lực sự, như thế nào hội kiến quá hắn kia đài gia chủ muốn cưới vị này nữ tử. Hứa độc khâu lắc đầu nói, Lại nói tiếp hẳn là ba bốn năm trước sự. Ba bốn năm trước. Đúng vậy, lúc ấy nàng là giấu giếm thân phận tới vạn tuyển sơn, muốn ta ra cái giới, đem vạn tuyển sơn vân dương linh khí bảo bối bán cho nàng. Nàng cố ý nói, điều kiện gì đều có thể. Ngay lúc đó ánh mắt cùng thần thái, làm ta minh bạch. Nàng ý tứ bao gồm nàng chính mình. Ta thực chán ghét loại này nữ nhân, trực tiếp cự tuyệt nàng, làm khang cùng đem nàng đưa xuống núi. Nàng cư nhiên tại hạ sơn trên đường muốn sắc dụ khang cùng, ta người như thế nào là nàng loại này nữ nhân dụ hoặc hiểu rõ, ta. Tò mò như vậy không biết xấu hổ nữ nhân là nhà ai, khiến cho khang cùng âm thầm dò xét một chút, biết nàng là đạm đài gia chủ cùng phu nhân nghĩa nữ, bởi vì chán ghét cũng không nhiều điều tra. Hứa độc khâu nói chuyện đều lộ ra một bộ chán ghét ánh mắt. Vân thường chấp trước mắt, ở nàng hạng nhất nhận chi, nữ tử đều là ruột rẹ thủ lễ. Mặc dù có chút quanh có khúc hữu tâm tư cũng sẽ chuyển chuyển hàm xúc biểu đạt, như thế nào nàng gặp được nữ tử đều một đám to gan như vậy mở ra đâu. Đạ mặc, người nói một chút đi. Vân Thường cảm thấy chính mình trực giác quá chuẩn, nữ tử này quả nhiên không phải cái gì vững chắc nhân vật. Thấu chương xong Chương 580 canh 2. Chương 580 canh 2. Đoàn người đi vào chính đường, ngồi xuống. Đạm mặc đem hắn tra được tình huống ký càng tỉ mỉ nói một lần, hắn điều tra muốn so hứa độc khâu biết đến ký càng tỉ mỉ rất nhiều. Đạm đài gia chủ vị này từ nghĩa nữ biến thành kế phu nhân nữ tử tên là thẩm phấn mặt, là bị ra ngoài đạm đài gia chủ cùng phu nhân nhận được. Lúc trước nàng chỉ có 3-4 tuổi, ngồi ở một nam một nữ thi thể trước, đạm đài phu nhân dò hỏi sau mới biết được này chết đi lâu ngày nam nữ là tiểu nữ hài nhi cha mẹ, bị người giết hại. Đạm đài phu nhân thấy nàng đáng thương liền thương lượng phu quân đem nàng mang về, đạm đài gia chủ không sao cả, liền làm thỏa mãn phu nhân ý, cứ như vậy thẩm phấn mặt. Đã bị đạm đài phu nhân mang về đạm đài gia, thu làm nghĩa nữ nuôi lớn thành nhân. Cái này thẩm phấn mặt dung mạo giàu hảo, thông minh lanh lợi, tu luyện thiên phú cũng cực hảo, cùng đạm đài gia chủ nhi tử nữ nhi cùng nhau tu luyện, tu luyện tài nguyên trước nay không bạc đãi quá nàng, mà thẩm phấn mặt cùng thẩm ra bọn nhỏ ở chung thực hảo. ở mọi người trong ấn tượng nàng đều là ngoan ngoan hiểu chuyện, tầm thường trừ bỏ hiếu thuận đạm đài phu thê chính là siêng năng tu luyện, nhưng là này đó chỉ là biểu tượng. thần phấn mặt bởi vì chính mình không phải đạm đài gia chân chính huyết mạch, trong lòng kỳ thật thực tự ti, nàng liều mạng tu luyện cùng mọi người giao hảo, mặc dù bởi vì nàng nỗ lực tất cả mọi người đối nàng ấn tượng thực hảo, chính là nàng hâm mộ đạm đài gia chân chính tiểu thư, đạm đài tương, đạm đài tương so nàng nhỏ hơn ba tuổi. Ở đạm đài phu nhân trước mặt nàng có thể không kiêng nể gì làm lũng gặp rắc rối tự nhiên có phụ thân các ca ca cho nàng thu thập cục diện dối rắm mà chính mình nói mỗi một câu, làm mỗi một sự kiện, đều phải ở trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, sợ chính mình cái kia không chú ý liền sẽ chọc người ghét bỏ. Loại này trong lòng từ nhỏ cùng với nàng, mà kết quả chính là làm nàng tưởng trở thành đạm đài gia chân chính chủ nhân, làm tất cả mọi người xem nàng sắc mặt hành sự. Nàng có thể so đạm đài tương còn muốn không kiêng nể gì tồn tại. Cái này ý tưởng thành nàng trung cấp mục tiêu, ngay từ đầu nàng đem mục tiêu định ở đạm đài gia thiên tài đạm đài niệm trên người, cố ý cùng hắn thân cận, nàng cảm thấy có từ nhỏ thanh mai trúc mã cảm tình, nàng càng tốt đắn đo hắn, vốn dĩ dựa theo nàng kế hoạch, chính là gả cho đạm đài niệm, nàng cảm thấy đạm đài niệm tất nhiên sẽ là đời kế tiếp gia chủ, chính là nàng không nghĩ tới đạm đài gia chủ ở nàng sau khi lớn lên. Đối nàng có khác tâm tư. Phát hiện này làm nàng có chút bài xích. Rốt cuộc, đạm đài gia chủ có ba cái nhi tử. Nhỏ nhất nhi tử cũng so nàng đại 6 tuổi đâu. Đạm đài gia chủ chính là đương nàng cha tuổi nàng đều ngại đại. Tuy rằng đạm đài gia chủ nhìn qua thực tuổi trẻ. Bất quá bài xích đồng thời chuyện này lại dụ hoặc nàng. Rốt cuộc, đạm đài gia chủ còn không đến trăm tuổi. Tại gia chủ vị trí thượng còn muốn ngồi thật lâu, gả cho hắn. đến là có thể lập tức thực hiện nguyện vọng của chính mình. Chính là đúng lúc này, đạm đài gia chủ cho rằng nàng là thích chính mình cháu trai đạm đài niệm, liền tìm cái cơ hãm hại đạm đài niệm. ở trên người hắn hạ cầm chế đem hắn xung quân đến hạ giới đi. này một đột phát sự kiện làm nàng minh bạch. đạm đài niệm cánh cánh chim còn không có đầy đặn quá yếu, đạm đài gia chủ động động ngón tay liền có thể quyết định hắn sinh tử cùng tương lai. đạm đài niệm chú định sẽ không ở đạm đài gia suốt đầu, cho nên nàng làm ra quyết định. Lựa chọn đạm đài gia chủ Chính là nàng nhưng không muốn cho người ta làm tiếp Như vậy muốn trở thành đạm đài gia chủ thế tử Đạm đài gia chủ phu nhân liền thành chướng ngại vật Cho nên nàng một bên như gần như xa câu dẫn đạm đài gia chủ Một bên tiếp tục tận tâm hầu hạ đạm đài phu nhân Một tháng sau, đạm đài phu nhân bỗng nhiên bị bệnh Nàng so đạm đài phu nhân thân sinh nữ nhi đạm đài tường còn muốn hiếu thuận Ngày đêm hầu hạ ở nàng mép giường Đạm đài phu nhân rất là cảm động chính là đạm đài phu nhân bệnh. Càng ngày càng nặng, đạm đài gia chủ thỉnh Bích Vũ Đại Lục Thần Hoàng Cung tối cao cấp bậc đan sư minh lỗ tới, cũng chưa cứu được đạm đài phu nhân. Ba tháng sau, đạm đài phu nhân chết bệnh. Mai táng qua đi, đạm đài gia chủ muốn cưới nàng làm vợ, chính là nàng cự tuyệt, nói nghĩa mâu đối nàng ân tình thâm hậu, nàng phải cho nghĩa mâu giữ đạo hiếu ba năm. Đạm đài gia chủ cảm động nàng là cái có tình có nghĩa nữ tử, liền đáp ứng nàng. Này không tháng trước 3 năm hiếu kỳ đầy, đạm đài gia chủ lập tức định ra hôn kỳ, còn muốn làm mạnh tay cưới nàng quá môn, vốn dị hết thể đều ở nàng kế hoạch nội, chính là lúc này đạm đài niệm đã trở lại. thần phấn mặt trực tiếp nói với hắn minh bạch cũng hảo, chính là nàng sợ hãi như vậy sẽ làm người biết nàng là cái trong ngoài không đồng nhất người, vì thế liền muốn mượn đạm đài gia chủ tay giết đạm đài niệm. Nàng cố ý làm đạm đài gia chủ nhìn đến đạm đài niệm tới tìm nàng. sau đó lại ngầm nói cho đạm đài niệm nàng không nghĩ gả cho đạm đài gia chủ tưởng cùng hắn đi cứ như vậy đạm đài niệm nhất định nghĩ cách mang đi chính mình đạm đài gia chủ như thế nào sẽ chịu đựng cái này tất nhiên sẽ nghĩ cách ra dự án vân thường nghe xong đạm mặc giảng tố trong lòng âm thầm thở dài chính mình dự cảm quả nhiên thực chuẩn thẩm phấn mặt nữ nhân này liền đối nàng có cứu mạng dưỡng dục tri ân đạm đài phu nhân đều có thể hạ thủ được còn có chuyện gì làm không được Chỉ là đáng thương đạm đài niệm đối nàng một phen tình nghĩa, hắn trong mắt thanh mai trúc mã cư nhiên là thẩm phấn mặt nhưng cố tình chế tạo ra tới, hắn đã biết sẽ là như thế nào tâm tình. Nàng trầm mặc suy tư, chuyện này làm sao bây giờ? Thẩm phấn mặt như thế nào nàng không quan tâm, chính là đạm đài niệm người này mới nàng vẫn là thực yêu quý, nếu là cựu tiêu người, nàng tự nhiên sẽ không nhìn hắn bị che giấu, chính là nói cho hắn tình hình thực tế hắn có thể tiếp thu sao. đạm mặc Thẩm phấn mặt hại chết đạm đài phu nhân, có chứng cứ sao? Vân Thường hỏi. Đạm mặc lắc đầu nói, có. Vân Thường biết đạm mặc nếu trả lời có đã nói lên này chứng cứ ở trong tay hắn, đạm đài gia chủ cùng đạm đài phu nhân có ba trai một gái đi, đem chứng cứ cho bọn hắn đưa đi. Đúng vậy. Đạm mặc minh bạch Vân Thường ý tứ, đạm đài gia địa vị ở thần giới đại lục thực đặc thù, gia sự bọn họ không có phương tiện đúc kết, nhưng là đạm đài gia chủ nhi tử nữ nhi bất đồng. Nếu bọn họ biết mẫu thân chính là bị thẩm phấn mặt hại chết, mục đích chính là vì làm mẫu thân đằng xuất ra chủ phu nhân vị trí, làm nhi tử nữ nhi sẽ như thế nào làm. Hùng chi bọn họ vốn dĩ liền đối phụ thân muốn cưới thẩm phấn mặt sự thực phản đối, từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng thế hệ người phải làm bọn họ mẹ kế, bọn họ sao có thể tiếp thu. Phương Đông Nhan cùng hứa độc khâu nhìn nhau cười, vân thường chiêu này dùng hảo, không cần một binh một tốt liền có thể đem sự tình giải quyết. Người đi đem đạm đài niệm gọi tới, liền nói hắn ta muốn dẫn hắn đi tham gia đạm đài gia chủ tiệc cưới. Vân thường nghĩ nghĩ đối đạm mặc nói. Đạm mặc ứng tiếng nói, hảo, ta đem chứng cứ đưa đi liền đi tiếp hắn tới. Vạn tuyên sơn, không, hiện tại hẳn là kêu biển hoa cung, khoảng cách đạm đài gia so ly cùng muốn gần rất nhiều. huống chi vân thường cũng không nghĩ qua lại lan lộn, tuy rằng không dùng được bao nhiêu thời gian, nhưng là có thời gian nàng còn muốn ngủ trong chốc lát đâu. Nghĩ liền ngáp một cái. Hứa độc khâu khỏe miệng vừa kéo, tiểu hữu, ta nhớ rõ ngươi hôm nay mới vừa tỉnh đi. Đây là lại muốn ngủ. Vân thường ngẫm lại nói, ngủ, đạm đài gia chủ tiệc cưới hẳn là ở ba ngày sau đi, ta nhưng không nghĩ bỏ lỡ cái này náo nhiệt. Hứa độc khâu gật gật đầu, đi giải sầu cũng hảo. Vân thường nghe vậy bật cười, đường đường đạm đài gia chủ hôn lễ cư nhiên bị hứa độc khâu trở thành giải sầu địa phương. Có thể thấy được hắn trong lòng là thật sự đối thế tục sự không có gì hứng thú. Lao hưu không đi. Vân thường hỏi. Tuy rằng thu được thiệp mời, hứa độc khâu nhưng không có hứng thú. Đạm đài gia chính là cho mỗi một cái thế lực đều tặng thiệp mời. Hướng biển hoa cung như vậy lánh đời thế lực, mặc dù thu được thiệp mời cũng sẽ không đi tham gia. Không đi, vẫn là ta này biển hoa cung đợi thoải mái. Hứa độc khâu cười cười. Cũng là, cũng theo ta người như vậy thích xem náo nhiệt. Nếu không phải đạm đài niệm sự, Vân Thường cũng là không có hứng thú đi. Vân Thường ăn cơm chưa sau, liền trực tiếp ngủ đi, Phương Đông Nhan tiếp tục nghiên cứu Ngọc Hồ Lô, muốn nhìn một chút có biện pháp nào không thông qua này đó đã tới tay Ngọc Hồ Lô tìm được mặt khác Ngọc Hồ Lô vị trí. Vân Thường ôm chăn, nhìn mắt Phương Đông Nhan hoàn mỹ mặt nghiêng, khỏe miệng mang theo ý cười, nhắm mắt lại ngủ, cơ hồ là nhắm mắt lại liền ngủ rồi, quả thực giống như là ngất đi rồi. phương đông nhan thấy nàng chăn đều ôm vào trong ngực lại lấy tới một giường chăn cho nàng đắp lên đạm mặc làm việc tốc độ thực mau chạng vạng liền mang theo đạm đài niệm tới bởi vì vân thường ngủ đạm đài niệm đã bị an bài phòng trụ hạ. đạm mặc đi vào phòng đem chính mình đi đạm đài ra sự hồi bẩm một tiếng đạm đài ra huynh đệ làm việc thế nào phương đông nhan hỏi hắn muốn bảo Đạm vân thường muốn hiệu quả đúng sự thật phát sinh thẩm phấn mặt cũng không phải là cái giống nhau nữ nhân Lão đại cùng lao Tam thực vững vàng, lão nhị cùng Đạm Đài tương thực xúc động, bất quá bị lao đại cùng lao Tam cản lại, bằng không liền chuyện xấu. Đạm Mặc nói: "Phương Đông Nhan phượng mi chọn trọ, chọ, phái người âm thầm hiệp trợ một chút bọn họ, Đạm Đài ra đích sắc không thích hợp có như vậy một cái đường gia chủ mẫu." "Đúng vậy. Những việc này không cần nói cho Đạm Đài niệm, vô luận là bi thương vẫn là thống hận liền đều lưu tại ba ngày sau cùng nhau đi." Phương Đông Nhan lại nói: Dù sao thường nhi cũng không tưởng nói cho hắn những việc này, bằng không cũng sẽ không không đợi đạm đài niệm tới liền lại ngủ. Đạm mặc mang gật đầu, đi ra ngoài liên hệ hắn lưu tại đạm đài gia chỗ tối nhìn chằm chằm sự tình phát triển người, làm cho bọn họ âm thầm hiệp trợ đạm đài gia huynh đệ đem sự tình ở trong vòng 3 ngày làm tốt. Hắn đưa đi chứng cứ cũng là âm thầm tiến hành, chỉ là dẫn đại công tử đi hắn mẫu thân phòng, phát hiện 3 năm trước đây lưu lại mô dạng đồ vật mà thôi. Vân Thường lúc này đây ngủ 3 ngày liền đúng giờ tỉnh, có lẽ là nàng đang ngủ phía trước liền biết chỉ có thể ngủ 3 ngày nguyên nhân, thời gian vừa đến liền tỉnh. Cho hay hẳn là muốn ở buổi tối, cho nên bọn họ cũng không đợi. Vân Thường tắm gội thay quần áo, sau đó cùng Phương Đông Nhan, Hứa Độc Khâu cùng nhau ăn đốn phong phú cơm, đương nhiên là đạm đài niệm hạ bếp, bằng không Phương Đông Nhan cùng Hứa Độc Khâu đều là thực lựa người như thế nào sẽ ăn người khác làm cơm. Cơm nước xong. Vân Thường nhìn vẫn luôn tâm thần không chừng, Đạm Đài Niệm liếc mắt một cái. Hôm nay mang ngươi đi xem chẳng diễn. Nếu ngươi còn kiên trì muốn mang nàng rời đi, ta sẽ thực hiện hứa hẹn. Đạm Đài Niệm tâm trầm xuống. Từ ba ngày trước biết Vân Thường muốn dẫn hắn đi tham gia Đạm Đài gia chủ tiệc cưới khi, hắn liền có loại dự cảm bất hảo. Loại cảm giác này làm hắn đều không có dũng khí cho chính mình đoán trước một chút chuyến này kết quả như thế nào. Hiện tại nghe xong Vân Thường nói như vậy, hắn càng thêm xác định trong lòng suy nghĩ. Kinh sâu một hơi, mới hỏi nói, chân tướng thực không xong sao. Vân thường gật gật đầu, không có dấu dếm hắn. Đạm đài niệm ánh mắt tối xâm lại, đi thôi, vẫn là tận mắt nhìn thấy xem đi. Các mỹ nữ, ánh mặt trời tu một trương văn đại khái yêu cầu 15 phút, đừng thức đêm đợi, đều đi hảo hảo ngủ mỹ rung rắc đi, sáng mai xem. Thấu chương xong, chương 581 canh 3, chương 581 canh 3. Vân thường biết hắn trên mặt càng bình tĩnh. Nội tâm liền càng dày vò, lúc này nói cái gì cũng chấn an không được hắn tâm, chờ hạ biết chân tướng cũng muốn tiếp thu, coi như trước cho hắn điểm tâm chuẩn bị thời gian đi. Vân thường vô vô vai hắn, chưa nói cái gì, trực tiếp mang theo đạm đài niệm cùng chung triển rời đi biển hoa cung, đi tham gia đạm đài ra tiệc cưới. Phương Đông Nhan không đi theo đi, nhưng là lại làm đạm mặc mang theo người âm thầm bảo hộ vân thường. Rốt cuộc lãnh đời thế lực đều sẽ không đi tham gia đạm đài gia chủ tiệc cưới. tiểu tiêu như vậy cao điệu, không tính là lánh đời thế lực, cho nên Vân Thường có thể đi. Vân Thường sẽ mở không gian, cùng Đạm Đài Niệm cùng Trung Triển trực tiếp đi tới Đạm Đài ra nơi lâu dài thành. Nơi này là một cái giữa núi gần sông Thành Trì, nghe tên cũng có thể nhìn ra được, Đạm Đài ra nhiều hy vọng chính mình gia tộc có thể thật dài rất xa truyền thừa đi xuống. Lâu dài thành chính là bởi vì Đạm Đài ra mà kiến, thành chia làm nội thành cùng ngoại thành hai bộ phận. Nội thành chỉ có đạm đài gia tộc nhân tài có thể cư trú, ngoại thành là sau lại chạy tới bá cánh cư trú, cho nên nội thành chú ý xa hoa, ngoại thành chú ý phồn vinh. Bởi vì đạm đài gia chủ thành thân, các nơi chạy tới khách nhân quá nhiều, lâu dài thành đã có nửa tháng thời gian đêm không bế thành, cửa thành vẫn luôn mở rộng ra, tùy thời nên đón tiến đến tham gia tiệc cưới khách nhân. Nội thành chuyên môn cấp khách nhân chuẩn bị rừng chân địa phương. đương nhiên đều là một ít địa vị cao nhân tài có thể ở lại tiến nội thành chiêu đãi khách nhân địa phương rất nhiều người đều là bên ngoài thành đạm đài gia chuẩn bị dừng chân địa phương vân thường tiến cửa thành liền có người chào đón nhìn đến vân thường phía sau đạm đài niệm đều ngần ra đạm đài gia thiên tài ai không quen biết ta hắn không phải rời đi đạm đài ra sao tuy rằng gia chủ cũng không đem hắn từ đạm đài ra xóa tên nhưng là hắn hẳn là cũng không mặt mũi đã trở lại đi Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hình như là cùng cái này váy đỏ nữ tử cùng nhau tới. Trung triển lấy ra thiệp mời đưa cho thủ cửa thành người, người nọ tiếp nhận tới vừa thấy, cựu tiêu người, hắn tức khắc khiếp sợ nhìn về phía vân thường, nữ tử này chính là cựu tiêu chủ nhân, nàng lớn lên cũng thật mỹ a, ít nhất là hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử. Này thiệp mời có vấn đề. Trung triển tiến lên một bước ngăn trở người nọ nhìn về phía vân thường tầm mắt. A, không có, không có. mời vào thủ cửa thành người lập tức đem ba người mời vào đi cũng phái người dẫn bọn họ tiến đến đạm đài gia yến tịch tổ chức địa phương đạm đài gia đại trạch rốt cuộc bái đường thời gian lập tức liền phải tới rồi đón dâu đội ngũ đã hướng đạm đài gia đại trạch đi đến một đường gõ chiêng trống thanh náo nhiệt cực kỳ bọn họ ở chỗ này thủ cửa thành đều nghe thấy được vân thường không vội không hoảng hốt chậm rãi đi theo phía trước người hướng đạm đài gia đại trạch đi đến Một đường thưởng thức lâu dài ngoại thành phồn hoa cùng nội thành xa xỉ. Bởi vì nàng biết, đạm đài gia đại trạch bọn họ ba người là không cần đi vào, ước chừng đến lúc đó cũng không có người sẽ nghĩ thỉnh bọn họ đi vào. Phía trước chiêng trống thanh càng ngày càng gần, đạm đài niệm tâm lại rất không bình tĩnh, hắn muốn biết hôm nay vân thường dẫn hắn tới xem diễn rốt cuộc có bao nhiêu kích thích. Đồng nhiên, nguyên bản náo nhiệt chiêng trống thanh đột nhiên im bặt, đạm đài niệm về phía trước nhìn lại, hắn là ở lâu dài trưởng thành đại. Vô luận là nội thành vẫn là ngoại thành hắn đều quen thuộc thực. Quá quá phía trước giao lộ liền đến đạm đài gia đại trạch cửa chính. Cửa chính trước thực rộng lớn, không cần xem hắn đều biết hiện tại nơi nào hẳn là có rất nhiều người. Chính là cổ nhạc thanh như thế nào đống nhiên dừng đâu. Này nhiều không may mắn a. Tùy theo phía trước truyền đến một trận rối loạn thanh âm cùng đạm đài gia chủ quát lớn nhi nữ thanh âm. Các ngươi đảo cái gì loạn? Chạy nhanh trở về. Đạm đài niệm như mày. Lúc này bọn họ đã đi qua giao lộ, có thể nhìn đến đạm đài gia đại trạch trước cửa biển người tấp nập đồng dạng có thể nhìn đến đứng ở cổng lớn thềm đá thượng một thân tân lang quan trang điểm đạm đài gia chủ. Phụ thân, chúng ta không cho phép hại chết mẫu thân nữ nhân tiến vào đạm đài gia đại môn. Đạm đài gia đại công tử đối đạm đài gia chủ thi Lê nói. Đạm đài gia chủ như mày, ngươi nói bậy cái gì? Phấn mặt đối với ngươi mẫu thân có bao nhiêu hảo các ngươi không phải tận mắt nhìn thấy sao? Nàng vì nguyên nương cam nguyện thủ ba năm hiếu, các ngươi như thế nào có thể vu hãm nàng hại mâu thân ngươi? Phụ thân, chúng ta cũng không phải là vu hãm, nguyên bản chỉ là được đến tin tức, hiện tại đã kiểm chứng qua, hơn nữa chứng cứ liền ở chúng ta trong tay. Tam công tử đứng ra nói, nhị công tử cùng đạm đài tương cũng đứng dậy, đạm đài tương khóc lóc nói, thầm phấn mặt cái này lòng lang dạ sói nữ nhân, vì bò lên trên phụ thân giường đương chính phòng phu nhân. Dùng đê tiện âm độc thủ đoạn hại chết mẫu thân, cái gì thủ ba năm hiếu, nàng đó là dưỡng thương giải độc đâu? Vốn dĩ tới tham gia hôn lễ mọi người đều ngốc, này thật là đại xoay ngược lại, cái này đồn đái tính cách hảo, thiên phú tốt thẩm phấn mặt cư nhiên là như thế tâm địa ngoan độc người. Đạm đài niệm tim thắt lại, phấn mặt hại chết đại bá mẫu. Kiệu hoa nội thẩm phấn mặt ngồi không yên, nàng liền nói mấy ngày nay tâm thần không yên, tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện, tưởng đạm đài niệm sự. chính là thẳng đến hôm nay đạm đài niệm cũng không xuất hiện, nguyên lai like là này bốn cái chướng mắt người ra chuyện xấu. Nguyên bản nàng tưởng chờ chính mình ngồi trên gia chủ phu nhân vị trí, có chính mình nhi từ sau, lại một đám diệt trừ bọn họ, chính là không nghĩ tới bọn họ đến là ra tay trước, chính mình nơi nào ra vấn đề đâu. Mặc kệ nơi nào xảy ra vấn đề, đều đã muốn chạy tới hôm nay vị trí, tuyệt đối không thể thua ở cuối cùng một khắc. Nàng nhắc lên kiệu mảnh, từ bên trong tiệu đi xuống tới cách khăn van đỏ ôn nhu nói gia chủ bọn họ nguyên bản cùng ta là huynh đệ tỷ muội trong lúc nhất thời thân phận biến hóa bọn họ không tiếp thu được cũng thực bình thường gia chủ không cần khó xử bọn họ các ngươi nhìn xem phấn mặt nhiều thông tình đạt lý các ngươi vu hãm nàng nàng còn cho các ngươi cầu tình đạm đài gia chủ tức khắc bị thẩm phấn mặt thanh em này cấp trêu chọc tới rồi lập tức răn dậy chính mình nhi nữ nói đại công tử cười lạnh một tiếng Phụ thân, sự thật như thế nào, nếu đã muốn chạy tới này một bước, vẫn là lộng minh bạch hảo. Phụ thân hẳn là biết đạm đài gia nhưng không cho phép tâm tư ác độc nữ tử vào cửa, đây là một quy. Đạm đài gia chủ tức khắc ách ngôn, đạm đài gia đích xác có này một cái gia quy, đặc biệt là dòng chính một mạch, cưới vợ thẩm tra thực nghiêm khắc. Phụ thân, chúng ta đã thỉnh các trưởng lão ra mặt, phụ thân thê tử là đạm đài gia chủ mẫu, nhân phẩm nếu là không quá quan, kết quả sẽ như thế nào? ta tưởng phụ thân cũng phó không dậy nổi như vậy trách nhiệm tam công tử ánh mắt âm lánh rừng ở thẩm phấn mặt trên người tuy rằng cách đầu cái nhìn không thấy nhưng là thẩm phấn mặt vẫn là dùng mình một cái tam công tử nói rơi xuống đại môn nội đi ra sáu vị lam bảo lão giả mọi người cũng chưa gặp qua nhưng là đạm đài gia người đều chạy nhanh thi lễ gặp qua vài vị trưởng lão đạm đài gia chủ tức khắc cả kinh việc này đã kinh động các trưởng lão Hắn không cấm âm thầm chừng mắt nhìn mắt chính mình nhi tử nữ nhi, như vậy đem mặt mũi của hắn đặt ở nơi đó. Vì sao không đề cập tới trước cùng chính mình thuyết minh? Hắn cũng không nghĩ, liền tính trước nói, lấy hắn đối thẩm phấn mặt si mê sẽ như thế nào làm? Gia chủ, thẩm phấn mặt sự trước hết cần biết rõ ràng, mới có thể tiến đạm đài ra đại môn. Đại trưởng lão nhìn mắt đạm đài gia chủ. Vài vị trưởng lão đều là đạm đài gia tiền bối. Tuổi tới rồi liền lui cư phía sau màn, an tâm tu luyện cùng bảo hộ gia tộc cát nguy chính là chính mình cái gia chủ bọn họ cũng là có quyền lợi đổi đi, cho nên đạm đài gia chủ thấy vài vị trưởng lão cũng muốn thi lễ. Đúng vậy, đạm đài gia chủ lại không cam lòng cũng chỉ có thể theo tiếng. thần phấn mặt ống tay háo chung tay chặt chẽ năm lấy, các trưởng lão đều tới, xem ra bọn họ thật sự có chuẩn bị, chính là chính mình rõ ràng xử lý thực cẩn thận. Bọn họ trong tay có cái gì chứng cứ? Vân Thường dừng bước chân, đối Đạm Đài thì thầm, chúng ta liền ở chỗ này xem đi. Đạm Đài niệm tâm bất ổn, hắn không tin ở trong lòng hắn thiện lương phấn mặt sẽ là như thế ngoan độc người, chính là hắn lại minh bạch, đại bá gia đại ca cùng tam ca không phải xúc động người, bọn họ nếu là ra tay, còn thỉnh ra tới các trưởng lão, khẳng định là có chứng cứ. Vân Thường không hỏi Đạm Mặc thẩm phấn mặt là như thế nào mưu hại Đạm Đài gia chủ phu nhân. cho nên xem đến thực nghiêm túc thỉnh thoảng xem mắt đạm đài niệm thấy hắn thân thể cứng đờ trên mặt đều là rối rắm biểu tình âm thầm thở dài thẩm phấn mặt bọn họ huynh muội bốn người chỉ ra chỗ sai ngươi giết hại bọn họ mẫu thân ngươi có cái gì muốn nói sao đại trưởng lão nhìn cái khăn voan đỏ một thân hỉ phục thẩm phấn mặt hỏi thẩm phấn mặt thân mình một đốn hít sâu một hơi nói phu nhân đối ta có cứu mạng dưỡng dục tri ân giết hại phu nhân sự phấn mặt trăm triệu làm không được Đại trưởng lao như mày, ngươi phải biết rằng, nếu bọn họ có chứng cứ chứng minh là ngươi, ngươi muốn thừa nhận đạm đài gia nhất tàn khốc hình phạt, đem sống không bằng chết. Thẩm phấn mặt lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, ta biết, ta chưa làm qua sự ta sẽ không thừa nhận. Đại trưởng lão lại nhìn nàng một cái, xoay người nhìn huynh muội bốn người nói, các ngươi nói có chứng cứ chứng minh thẩm phấn mặt vì gia chủ phu nhân chi vị hại chết đạm đài gia đương gia chủ mẫu, đem chứng cứ lấy ra tới đi. đại công tử bàn tay khai trong tay xuất hiện một cái tức đại viên cầu nhìn dáng vẻ rất giống thủy tinh cầu ký ức thủy tinh cầu mọi người cùng kêu lên bật thốt lên nói thẩm phấn mặt nghe vậy tức khắc kinh hãi lập tức tốn rất trên đầu khăn voan đỏ ánh mắt rừng ở đại công tử trong tay thủy tinh cầu thượng nàng tâm thình thịch nhẹ, này, này ký ức thủy tinh cầu nhớ rõ là kia một đoạn nàng tâm không đế tự nhận chính mình tiểu tâm cẩn thận chính là nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có thứ này tồn tại Rốt cuộc ở thần ma trên đại lục, ký ức thủy tinh cầu căn bản không tồn tại. Đại công tử lạnh lùng nhìn thẩm phấn mặt nói, hiện tại ngươi còn dám vừa mới nói qua nói lặp lại lần nữa sao. Thẩm phấn mặt thân mình cứng đờ, ánh mắt nhìn đại công tử, một chữ cũng nói không nên lời. Đạm đài tương nhìn đến trang phục lộng lấy thẩm phấn mặt, tức khác nhịn không được, xông lên đi một cái tắt liền hồ ở thẩm phấn mặt trên mặt. Đạm đài niệm bước chân vừa động, cuối cùng là dừng chân. Đạm Đài Tương tuy rằng tổng ái gây họa nhưng là cũng không phải cái gì khi dễ người ăn chơi chắc táng, nàng như vậy phẫn nộ bị thương, hiển nhiên là đã xem qua ký ức thủy tinh cầu mặt trên nội dung. Hắn nắm tay gắt gao nắm lấy, hiện giờ hắn rất khó thuyết phục chính mình tin tưởng phấn mặt là thích chính mình. Tam công tử tiến lên giữ chặt muội muội tương nhi, nàng sẽ đã chịu trừng phạt. thẩm phấn mặt bị phiến một cái tát tỉnh quá thần tới, bụng mặt nhìn phẫn nộ đạm Đài Tương. Nàng đã từng tín nhiệm nhất chính mình, hiện tại như vậy cựu hận ánh mắt nhìn chính mình, ký ức thủy tinh cầu rốt cuộc ký lục cái gì. Thấu chương xong. Chương 582 canh 4. Chương 582 canh 4. Tam công tử ở muội muội đánh thẩm phấn mặt một cái tát sau kéo lại muội muội, hắn chính là cố ý, hắn biết có các trưởng lao ở, nhiều đánh là không có khả năng, mặc dù là thẩm phấn mặt thật sự có tội, cũng muốn các trưởng lão tiến hành xử phạt. một cái tắc hắn kịp thời giữ chặt hai cũng nói không nên lời cái gì đi rốt cuộc mối thù giết mẹ không người có thể nhận trụ huống chi mội mội là cái nữ hải tử hắn lạnh lùng nhìn thẩm phấn mặt nói hiện tại thực sợ hay sao nếu làm liền phải gánh vác hậu quả ngươi nói ta mâu thân hiện tại có phải hay không đang nhìn ngươi kết cục nàng có phải hay không hối hận lúc trước đem ngươi này chỉ độc lang mang về ra thẩm phấn mặt đôi mắt co rụt lại bọn họ liền như vậy định liệu trước Đạm đài tương trên mặt đều là nước mắt, đối đại công tử khóc lóc nói, đại ca, cho đại gia nhìn xem cái này ác độc nữ nhân là như thế nào đối đại mẫu thân. Đại công tử vốn dĩ chính là cưỡng chế chính mình bi thương cùng cựu hận, tiểu mội như thế hắn đôi mắt cũng đỏ. Cha, ngươi hảo hảo nhìn xem, đây là ngươi muốn cưới nữ nhân, này hết thể đều là bởi vì ngươi dựng lên, ngươi đối khởi mẫu thân sao. Đại công tử nhìn đạm đài gia chủ một chữ một chữ nói. Đạm đài gia chủ ngẩn ra, nay cùng hắn có quan hệ gì, mặc dù phu nhân là phấn mặt hại chết chính mình cũng không tham dự. Đại công tử đưa vào linh lực, ký ức thủy tinh cầu nội ký lục đồ vật chiết xạ ở trong trời đêm, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn đến. Nhị công tử cùng tam công tử, đạm đài tương ba người lập tức đưa lưng về phía đại công tử đem hắn bảo vệ lại tới, không cho phép người đánh gây hắn. Trong trời đêm, xuất hiện một bộ hình ảnh, liền thanh âm đều có. Trên giường bệnh nằm khô gầy như xài đạm đài phu nhân, mép giường đứng nhìn như dịu dàng thẩm phấn mặt. Thẩm phấn mặt nhìn đến tình cảnh này tức khắc chân mềm nũng, đây là đạm đài phu nhân chết ngày đó sự, là ai đem này hết thể dùng ký ức thủy tinh cầu ký lục xuống dưới. Tuyệt đối không phải là đại công tử bọn họ, bằng không bọn họ cũng sẽ không chờ đến 3 năm sau mới đối chính mình ra tay. Lúc này, ký ức thủy tinh cầu chuyển đến thanh âm. Phấn mặt, phòng trong hầu hạ người đâu. Làm người đi kêu ngươi nghĩa phụ tới. Đạm đài phu nhân suy yếu nói. Nghĩa phụ. Về sau ta muốn kêu hắn phụ quần, nghĩa mẫu. Thầm phấn mặt cười duyên một tiếng. Đạm đài phu nhân đôi mắt co rụt lại. Phấn mặt, ngươi nói cái gì? Thầm phấn mặt thản nhiên ở nàng mép giường ngồi xuống. Nhìn đạm đài phu nhân cười rất đắc ý nói. Ngươi không thấy được hắn, ta cũng sẽ không làm ngươi thấy hắn. Trong phòng này hầu hạ người cũng bị ta tông cổ đi nghỉ ngơi. Ai nguyện ý không ăn không uống không ngủ vẫn luôn thủ ngươi. Ngươi liền không hiếu kỳ, ngươi như vậy khỏe mạnh nhân vì cái gì sẽ đột nhiên bị bệnh. Hơn nữa bệnh đến hết thuốc chữa. Đạm đài phu nhân cảm xúc thực kích động, chính là bởi vì thân thể không có một tia sức lực, nàng chỉ có thể đại xuyến mấy hơi thở mà thôi, là ngươi. Đúng vậy, là ta, phu quân của ngươi coi trọng ta tuổi trẻ mỹ mạo, vừa vặn ta cũng coi trọng thân phận của hắn cùng địa vị, bất quá. Ta như thế nào ca nguyện cho người ta đương tiếp đâu. Cho nên tự nhiên là ngươi cho ta nhường chỗ. Thần phấn mặt chẳng biết xấu hổ bộ dáng tức khắc làm nhìn mọi người đều nổi lên một thân nổi da gà. Ta phu quân coi trọng ngươi. Đạm đài phu nhân không tin nói. Ngươi không tin đi, ta cũng không tin. Nhưng đây là sự thật, muốn nghe hay không nghe ngươi phu quân đối ta nói lời ô yếm đâu. Không biết hắn hay không đối với ngươi nói qua, ta là không lo thật sự, nam nhân sao. đều là có mới núi cũ dùng nửa người dưới tự hỏi động vật chính là ta yêu cầu hắn có mới nuối cũ a đạm đài phu nhân tức khắc vài câu ho khăn lên thẩm phấn mặt lạnh lùng nói vốn dĩ mục tiêu của ta là đạm đài niệm cái kia tự cho là cùng ta thanh mai trúc mã ngốc tử chẳng phải biết ta chỉ là bởi vì hắn có khả năng ngồi trên gia chủ vị trí cố ý tiếp cận hắn đáng tiếc a hắn bị phu quân của ngươi biết thích ta sau ghen cấp tính kế chuyện này thuyết minh phu quân của ngươi không phải cái gì chính nhân quân tử, đồng thời cũng cho ta nhận rõ chính mình giá trị, như thế thiện lương ngươi như thế nào xứng đôi ác độc hắn đâu? xem ra ta trời, sinh chính là đảm đương đạm đài gia chủ mẫu, ha ha ha, một trận tiện tiếng cười vang lên, ta đối với ngươi không tệ, nếu không phải ta ngươi có thể hay không mạng sống còn không biết đâu, ngươi vì sao phải như thế lấy oán trả ơn? đạm đài phu nhân hiển nhiên đã chịu quá lớn kích thích. bị trượng phu phản bội cùng thẩm phấn mặt lấy hoán trả ơn. Nếu ngươi đã cứu ta, liền cứu rốt cuộc đi, ta nhưng không nghĩ lại trong lòng rốn sợ, thật cẩn thận sinh hoạt, xem sở hữu đạm đài người nhà sắc mặt, liều mạng lấy lòng bọn họ, sợ bị ghét bỏ ném văng ra, ta muốn tất cả mọi người xem sắc mặt của ta, đáng tiếc à, vì diệt trừ ngươi, ta trả giá quá lớn đại giới, muốn ba năm sau mới có thể được như ý nguyện, ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết, ta sẽ vì ngươi giữ đạo hiếu ba năm đương nhiên đây là dễ nghe cách nói cũng là mọi người biết đến sự thật chân tướng là ta muốn chữa thương ba năm cho ngươi giữ đạo hiếu chỉ là ngụy trang mà thôi cũng có thể làm tất cả mọi người biết ta nhân từ cùng thiện lương như vậy ta gả vào đạm đài gia kia một ngày mới không có người phản đối ngươi hẳn là may mắn vì duy trì ta lương thiện chỉ có thể dùng loại này biện pháp đối phó ngươi bằng không ngươi sẽ chết thực thảm không có biện pháp A Ta chính là tương lai nhân từ đạm đài ra đương ra chủ mẫu, như thế nào có thể có việc xấu đâu. Có lẽ là bởi vì đạm đài phu nhân muốn chết, thẩm phấn mặt đêm này đó nghẹn ở trong lòng nói đều cùng nàng nói. Những lời này nàng là không dám cùng bất luận kẻ nào nói, chính là chính mình bên người hầu hạ hạ nhân cũng không biết nàng hành động. Ngươi như thế nào làm được làm thân thể của ta từng ngày khô héo đi xuống, ngay cả minh lô đại sư đều nhìn không ra tới. đạm đài phu nhân cảm xúc bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới muốn chết nhắm mắt sao ta đây liền xem ở ngươi đã cứu ta phân thượng thành toàn ngươi lúc này đây khiến cho ngươi thanh tỉnh nhìn xem ta là như thế nào làm được thẩm phấn mặt lời nói rơi xuống bộ mặt liền giữ tận lên vươn tay biến thành màu đen mà kia màu đen tay phản phất có ma lực giống nhau đem đạm đài phu nhân sinh mệnh lực từ trong thân thể rút ra thẳng đến chịu tận trên người nàng cuối cùng một tia sinh mệnh lực Đạm đài phu nhân dùng hết sức lực nói, vung tha ta bọn nhỏ. Lời nói rơi xuống liền trận tròn mắt nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thầm phấn mặt tay biến trở về nguyên bản trắng non bộ dáng bất quá nàng phảng phất cũng bị rút đi sinh mệnh lực giống nhau, sắc mặt tái nhận, thân mình cơ cơ. Nàng giơ tay đem đạm đài phu nhân đôi mắt khép lại, thấp giọng nói, ta như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ, đạm đài gia tướng tới chỉ có thể là ta nhi tử. Ngay sau đó nàng nằm liệt quỳ trên mặt đất ghé vào mép giường liền khóc lớn lên, đi nghỉ ngơi thị nữ cùng các bà tử nghe được nàng tiếng khóc kinh hoàng chạy vào, phấn mặt tiểu thư, làm sao vậy? Nghĩa mẫu nàng đi. Thầm phấn mặt quỳ gối trước giường thống khổ khóc lớn lên. Phu nhân đi. Mau đi thông chi ra chủ cùng bọn công tử. Một cái bà tử chạy nhanh nói. phòng trong tức khắc loạn cả lên, ngay sau đó, đại công tử cùng nhị công tử trước tới. Ngay sau đó đạm đài gia chủ cũng tới, tam công tử cùng đạm đài tương là khóc lóc tiến vào Nghĩa phụ, là ta không chiếu cố hảo nghĩa mẫu. Thần phấn mặt khóc lóc đối đạm đài gia chủ nói. Như thế nào hóa ngươi, ngươi đã làm thực hảo, ngươi nghĩa mẫu ở thiên có linh cũng sẽ thực vui mừng. Đạm đài gia chủ chạy nhanh vô vô nàng vai nói. Kế tiếp phát sinh, hiện trường có rất nhiều đạm đài gia người đều tự mình thăm dự, bởi vì bên trong xuất hiện chính mình hình ảnh. Ba năm trước đây tình cảnh lại đều nghĩ tới, hiện tại không có người hoài nghi này ký ức thủy tinh cầu thật giả. Thần phấn mặt đã quỷ gối trên mặt đất, thất bại trong găng tức, nàng căn bản không nghĩ tới này ký ức thủy tinh cư nhiên ký lục chính là chính yếu một đoạn. Lúc ấy nàng căn bản không phát hiện có ký ức thủy tinh cầu tồn tại, cũng là ký ức thủy tinh cầu căn bản không phải thần ma đại lục có được đồ vật nàng như thế nào có thể phát hiện đâu. Đại công tử thu hồi ký ức thủy tinh Lại sau này tuy rằng còn có rất nhiều, nhưng là đều là cho hắn mâu thân mặc quần áo liệm tình cảnh, hắn không nghĩ làm người thấy, này đó đã đủ để chứng minh thẩm phấn mặt là giết hại mâu thân hung thủ. Quả nhiên là chỉ ngoan độc bạch nhãn lang. Đại trưởng lao tức giận nói, đạm đài gia chủ cũng đã ngốc lăng ở, hắn thật sự không nghĩ tới, chỉ là bởi vì chính mình coi trọng thẩm phấn mặt, liền sẽ làm nàng làm ra nhiều như vậy sự, hơn nữa là ở chính mình mí mắt thấp hèn. Chính mình cư nhiên không phát hiện, hại chết vợ cả, như vậy nghiêm trọng sai lầm, xem ra chính mình ra chủ chi vị cũng làm đến cùng. thần phấn mặt chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nhìn đại công tử hỏi, ký ức thủy tinh là của ai? Ta nương, nàng nguyên bản hẳn là cảm thấy chính mình không tốt, cho ngươi đi kêu cha ta, sau đó nàng dùng ký ức thủy tinh lục hạ tưởng cùng chúng ta lời nói, đáng tiếc nàng không có cơ hội nói, đến là trời xuôi đất khiến ký lục hạ tội của ngươi. Đây là vận mệnh chú định, ngươi loại này tâm tư ác độc, lấy oán trả ơn nữ nhân chú định vô pháp tiến vào đạm đài ra đại môn, nhất định phải được đến báo ứng. Đại công tử chút nào không khách khí nói. Thầm phấn mặt không tin nói, nàng như thế nào sẽ có ký ức thủy tinh cầu. Nhiều năm như vậy ta như thế nào cũng không biết. Đó là ta ông ngoại cho ta nương, ta nương vẫn luôn đương bảo bối thu, ngay cả chúng ta huynh muội bốn người cũng chỉ có ta biết. Ta cũng là ba ngày trước nhớ tới mâu thân ký ức này thủy tinh cầu tới, liền đi mỗ thân phòng tìm kiếm, may mắn 3 năm tới vì có cái tưởng niệm mâu thân chỗ ngồi, chúng ta huynh muội 4 người không làm người động mỗ thân chỗ ở, mới làm ta tìm được rồi ký ức thủy tinh cầu. Đại công tử dứt lời xoay người nhìn về phía đại trưởng lão, "Đại trưởng lão, thỉnh các ngươi xử trí thẩm phấn mặt đi." Đại trưởng lão vung tay lên, đạm đài gia ẩn vệ xuất hiện ở thẩm phấn mặt bên cạnh, xách lên người mang đi. thẩm phấn mặt hoảng sợ hô ta có thai ta có gia chủ hải tử đạm đài gia có tổ hấn không thể thương tổn cùng tộc con nối dõi đại công tử lạnh lùng cười ngươi xác định ngươi trong bụng hải tử là ta phụ thân không phải trương quản gia thẩm phấn mặt nghe vậy tức khắc một câu cũng cũng không nói ra được chính mình cùng đạm đài gia quản gia sự hắn cũng biết liền chính mình cũng không biết trong bụng hải tử là của ai chính mình cuối cùng lợi thế cũng không có thần vệ ở đại trưởng lao phất tay sau Xách lên thẩm phấn mặt rời đi những cái đó vây xem người lúc này mới nhớ tới chính mình nhìn đạm đài ra dèm pha có thể hay không bị ghi hận a chính là xem đều nhìn hiện tại lại đi cũng không còn kịp rồi đều nhìn đạm đài ra vài vị trưởng lão làm các vị chê cười ra môn bất hạnh là chúng ta quản giáo không nghiêm hiện giờ tiệc cưới là tổ chức không được các vị có thể trở về nghỉ ngơi ngày mai đạm đài ra lại bà yên cảm tạ đại gia ngàn dặm xa xôi tới cổ động Đại trưởng lao đối mọi người nói, nơi nào nơi nào, mọi người đều chạy nhanh rời đi. Lưu lại đều là đạm đài gia người, đại trưởng lão lạnh lùng nhìn mắt đạm đài gia chủ, người đi tư quá cốc tư quá đi. Đạm đài gia chủ biết, này đã là nhẹ nhất trừng phạt, hắn thi lễ sau so vào đạm đài gia đại môn, nhìn xem mãn nhãn vui mừng màu đỏ dược, cười khổ một tiếng, nguyên bản hôm nay là chính mình cưới vợ ngày lành, lại thành mất đi hết thể nhật tử, thật đúng là trâm trọng. Phu nhân à, ngươi có phải hay không hận độc ta a Diễn xem xong rồi, Vân Thường quay đầu nhìn về phía đạm Đại niệm, chân tướng quá tàn khốc, lo lắng hắn hay không chịu được. Thấu chương xong. Chương 583 canh Năm. Chương 583 canh Năm. Đạm Đại niệm vẫn luôn đứng ở tại chỗ không hề nhúc nhích, đưa lưng về phía Vân Thường. Vân Thường nhìn không thấy hắn biểu tình, nhưng là từ hắn cứng đờ thân thể nhìn ra được hắn cảm xúc thực không ổn định. Vân Thường hơi há mồm lại nhắm lại, hắn không phải tiểu hài tử, đạo lý hắn đều minh bạch, chỉ là yêu cầu thời gian tiếp thu mà thôi, chính mình nói cái gì cũng không thể làm hắn lập tức tâm tình liền khôi phục, trong lòng chịu thương so thân thể chịu thương càng khó khép lại. Đạm Mặc đi cha cha, thẩm phấn mặt công pháp là với ai học. Vân Thường biết, phương Đông Nhan không cùng nàng tới, tất nhiên sẽ làm Đạm Mặc theo tới, và không hắn sẽ không yên tâm. đúng vậy chỗ tối đạm mặc rời đi một lát lại về rồi đường phố ở đạm đài ra người đều sau khi trở về dị thường quặng cu lên đạm đài niệm đứng ở tại chỗ không hề nhúc ních vân thường cũng không thúc giục hắn ỉ ở trên tường nhìn hắn bóng dáng đạm đài niệm không mở miệng làm chính mình mang thầm phấn mặt rời đi thuyết minh hắn đã ở trong lòng làm ra quyết định chỉ là này quyết định làm hắn rất thống khổ qua đi một hồi lâu đạm đài niệm bỗng nhiên ngồi xổm xuống đi vùi đầu ở hai đầu gối gian Tuy rằng nghe không được tiếng khóc, nhưng là hắn chịu động hai vai làm người minh bạch, hắn ở khóc giống. Trung triển cùng Vân Thường liếp nhau, Vân Thường ý bảo Trung triển đi an ủi hắn một chút, lúc này Trung triển nói muốn so nàng lời nói dùng được. Trung triển làm hắn khóc trong chốc lát sau đi đến bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, vô vô vai hắn nói, huynh đệ, người sống một đời, cái dạng gì cực khổ đều phải trải qua, tương đối so, huynh đệ ngươi so với ta may mắn nhiều, về sau. cho ngươi nói một chút ta chuyện xưa. Đạm đài niệm trầm rãi ngường đầu, đỏ bừng đôi mắt nhìn về phía chúng triển, ta chỉ là cảm thấy, trên đời này còn có cái gì là có thể tin tưởng. Từ nhỏ thanh mai trúc mã đều có thể là giả, như vậy còn có cái gì là thật sự. Như vậy ôn nhu hiểu chuyện phấn mặt, nguyên lai đều là giả vờ, chân thật phấn mặt làm hắn có loại ghê tởm cảm giác, nghĩ vậy sao nhiều năm trả giá, ở tứ phương đại lục đối nàng tưởng nghiệm, Nếu không phải bởi vì đối nàng tình nghĩa, hắn ở nơi đó sinh hoạt kỳ thật đều giống nhau, cũng sẽ không nghĩ mọi cách trở về. Chính là sau khi trở về sự thật làm hắn thiếu chút nữa hoặc mất, nếu không phải vân thường trước tiên cho hắn đề ra tỉnh chính mình trong lòng có chuẩn bị, như vậy sự thật tất nhiên vô pháp thừa nhận, chính mình có lẽ liền hủy ở phấn mặt trong tay. Chính là như vậy tao ngộ đã đủ thảm, trung triển tao nộ cư nhiên so với chính mình còn thảm, hắn không phải vì an ủi chính mình đi. chính là đương hắn nhìn đến trung triển đôi mắt hắn biết trung triển nói chính là sự thật bởi vì chính mình quá hiểu biết hắn trong ánh mắt thổ lộ ra tới bi thương cùng vô pháp phát tiết hận ý hai người nhìn nhau một hồi lâu trung triển lôi kéo hắn đứng lên đều sẽ quá khứ nhiều ít năm lúc sau lại nhớ đến tới có lẽ điểm này sự cái gì cũng coi như không thượng đạm đài niệm gật gật đầu quay đầu lại nhìn về phía vân thường nói ta có thể đi trông thấy nàng sao vân thường mày một chọn Hắn còn muốn gặp thẩm phấn mặt. Thẩm phấn mặt bị đạm đài gia trưởng lão mang đi, nhất định là mang đi đạm đài gia bí địa. Mỗi cái gia tộc bí địa đều là phòng thủ nhất nghiêm mật địa phương. Muốn đi vào không dễ dàng, nhưng là nàng có vân tích ra. Có thể. Trung triển ngần ra, ngần đầu nhìn nhìn đạm đài gia đại trạch. Chính là này đại môn chính mình tu vi muốn vô thanh vô tức đi vào đều không dễ dàng. Hướng chi là đạm đài gia bí địa. Bất quá nghĩ đến vân thường làm không được sự nàng sẽ không đáp ứng, nếu đáp ứng rồi đạm đài niệm, nhất định là có thể làm được, cũng không hoài nghi vân thường nói. Trung triển, ngươi ở bên ngoài chờ. Vân thường đối trung triển nói, là, cô nương. Trung triển nghe vậy đem thân hình ẩn vào chỗ tối. Vân thường đối đạm đài thì thầm, đạm đài ra ngươi so với ta rõ ràng, hiện giờ nàng bị giam giữ ở nơi nào ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi tìm cái khoảng cách nơi đó gần nhất địa phương. Ta nghĩ cách mang người đi vào. Đạm đài niệm gật gật đầu, hắn là đạm đài gia con cháu, từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đối nơi này rất quen thuộc, đặc biệt là hắn thiên phú, rất được vài vị trưởng lão coi trọng, cho nên đạm đài gia trưởng lão nhóm đại bí địa, hắn đi qua rất nhiều lần, rất quen thuộc. Hắn xoay người hướng một khác điều ngõ nhỏ đi đến, vân Thưởng cũng không nói lời nào đi theo hắn phía sau. Đi rồi 15 phút thời gian. Hai người ở một cái năm sáu mét cao tường vây ngoại đứng lại, đạm đài thì thầm, này tường vây bên trong chính là đạm đài gia bí địa, là sáu vị trưởng lão tầm thường tu luyện cư trú địa phương, bất luận kẻ nào không được bọn họ cho phép không thể đi vào, từ tường vây bắt đầu, tổng cộng có 3 tầng phòng hộ tinh trận, đều là bát cấp tinh trận sư bày ra, chỉ cần qua này ba tầng liền không có gì trở ngại. Vân Thường gật gật đầu, chính mình chính là bát cấp tinh trận sư. Trên tường vây nhìn không thấy tinh trận dao động, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, nhưng là nàng không có thời gian phá trợ, ý niệm vừa động, tiêu ra vân tích. Vân tích cùng cửu tiêu người sau khi trở về, nhìn đến vân thường bọn họ tìm trở về Ngọc Hồ lâu cùng Hắc Hạt Châu, cảm xúc rất thấp trầm, liền đi vào trong không gian tụ linh thụ hạ tu luyện đi. Chủ nhân, vân tích biết vân thường kêu hắn ra tới tất nhiên là có việc, mang chúng ta đi vào nơi này. vân thường chỉ vào tường vây nói vân tích nhìn mắt tường vây nói cùng ta tới vân thường dặn do đạm đài niệm muốn cùng trụ vân tích đạm đài niệm gật gật đầu hai người đuổi kịp vân tích vân tích nhẹ nhàng nhảy thượng tường vây tinh trận chút nào động tinh không có hai người liền một bước không lầm đi theo vân tích bước chân ba tầng tinh trận ở vân tích trong mắt quả thực chính là thùng rông kêu to mấy cái thở dốc liền mang theo hai người đi vào chủ nhân lại hướng trong không có tinh trận Vân tích dừng lại bước chân. Hảo, người trở về đi. Vân thường biết, vân tích hiện tại là sở hữu thời gian đều dùng để tu luyện. Này tinh trận nàng muốn phá giải yêu cầu chút thời gian. Vân tích đi qua nàng liền nhớ kỹ, đi ra ngoài khi liền không cần hắn. Vân tích gật gật đầu, hồi không gian đi. Vân thường đối đạm đài thì thầm, nàng hiện tại còn không có bị hành hình đi. Đạm đài niệm lắc đầu nói, thân phận của nàng đặc thù. tuy rằng ở đạm đài gia trưởng đại nhưng không phải đạm đài gia con cháu các trưởng lão tất nhiên muốn thương lượng xử trí như thế nào nàng sẽ không nhanh như vậy vân thường gật gật đầu nói vậy ngươi nhanh lên đi tuy rằng như thế nhưng ta đánh giá các trưởng lão sẽ không dùng rất nhiều thời gian rốt cuộc ngày mai còn muốn ở sở hữu khách khứa trước tuyên bố đối thẩm phấn mặt trừng phạt đây cũng là nói cho thần giới dám đánh đạm đài gia chủ ý người kết cục Cho nên nàng kết cục chỉ biết so đạm đài ra con cháu phạm sai lầm còn muốn thảm. Đạm đài niệm ánh mắt tối xâm lại, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Dứt lời hắn nhấc chân hướng mặt trái một cái đường nhỏ đi đến, vân thường nghĩ nghĩ, lấy ra một trường ẩn thân phù, ẩn thân gót ở hắn mặt sau. Nàng thật sự không yên tâm đạm đài niệm có thể hay không một xúc động làm ra cái gì tới, càng lo lắng thẩm phấn mặt như vậy giảo hoạt nữ nhân có cái gì thủ đoạn hắn ứng phó không được. Vân thường đuổi theo đi sau. Liên nhìn đến đường nhỏ cuối là một cái hình phạt nơi sân, chín căn bàn lòng cột tử đứng thẳng ở nơi đó, mà thẩm phấn mặt đã bị dùng một cái màu bạc dây xích hóa ở nhất bên cạnh một cây cây cổ tượng. Xem ra đạm đài ra mặc dù là phạm sai lầm, phạm nhân cũng là có cấp bậc thẩm phấn mặt không phải đạm đài ra người, cho nên chỉ có thể cột vào nhất bên cạnh một cùng cây cổ tượng. Lúc này, thẩm phấn mặt cùng đạm đài niệm hai người đối diện coi. thần phấn mặt nhìn đến đạm đài niệm trong mắt đầu tiên là xẹt qua một mặt kinh hỉ chính là nhìn đến hắn thần sắc sau, tâm tức khắc lạnh hắn đã biết, hôm nay sự ở trước công chúng hạ bị vạch trần, hắn tất nhiên là đã biết, làm sao bây giờ? Nếu hắn đã biết còn tới xem chính mình, thuyết minh hắn là thích cực kỳ chính mình, như vậy chính mình sẽ không sai quá cái này cơ hội đào tẩu. Niệm ca ca, ngươi là đến mang ta đi sao? thần phấn mặt nhu nhược đáng thương nói, Đạm đài niệm ánh mắt co rụt lại, bộ dáng này thẩm phấn mặt là hắn hiểu biết thẩm phấn mặt, chính là hắn cũng biết như vậy thẩm phấn mặt là giả vờ, hắn không có ngôn ngữ, vẫn như cũ nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Thẩm phấn mặt tâm châm xuống, này nhất chiêu mặc kệ dùng sao. Nàng lập tức thay một nụ cười khổ biểu tình, niệm ca ca, lúc này ngươi tất nhiên chán ghét cực kỳ ta đi. Đạm đai niệm vẫn như cũ không có ngôn ngữ, hắn không biết chính mình vì cái gì muốn đến xem nàng. Nhưng là lúc này hắn minh bạch, hắn chính là muốn nhìn một chút nàng chân thật bộ dáng Các ngươi đều nhìn đến ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, chính là không có người nhìn đến ta sống thật cẩn thận, ta muốn theo đuổi tùy tâm sở dục sinh hoạt có cái gì không đúng. thần phấn mặt cảm xúc kích động nói. Đạm đài niệm ánh mắt một ngừng, rốt cuộc mở miệng, ngươi muốn theo đuổi chính mình sinh hoạt không có gì không đúng. Nhưng là ngươi không nên thương tổn vô tội người, càng không nên hại chết đối với ngươi có cứu mạng dưỡng dục tri ân đại ba mẫu Sở hữu hôm nay ngươi phải bị chịu cũng là ngươi hẳn là hoàn lại. Hoàn lại? Hoàn lại cho ai? Ngươi đại bá mẫu sao? Nàng nếu nhận nuôi ta, vì cái gì không thể đối ta cùng đạm đài tương đối xử bình đẳng. Thần phấn mặt bộ mặt tức khắc phấn hận nói. Đạm đài niệm lắc đầu, đại bá mẫu không phải ngươi mẫu thân, nàng cứu ngươi giữa ngươi lớn lên, cho ngươi cùng tương nhi giống nhau tu luyện tài nguyên, đã là nàng nhân tử, ngươi không biết ơn báo đáp. Cư nhiên còn lấy nàng đối tương nhi cùng đối với ngươi so, có thể thấy được ngươi là cái cực kỳ ích kỷ người, các ngươi không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, nàng đem đối nhi nữ yêu thương phân cho ngươi nhiều như vậy, ngươi cư nhiên còn đoán trách nàng cho ngươi yêu thương so tương nhi. Thiếu! Thầm phấn mặt nghe vậy ngây ngẩn cả người, là chính mình yêu cầu quá nhiều sao? Phấn mặt, đại gia tộc cùng bình thường ba thánh gia không giống nhau, rất nhiều thân sinh nhi nữ đều không chiếm được cha mẹ bình quân yêu thương. Phúng chi ngươi chỉ là dưỡng nữ, ngươi mất đi cha mẹ thực đáng thương, chính là gặp được thiện lương đại bá mẫu là ngươi may mắn, đáng tiếc ngươi cũng không có hảo hảo quý trọng này phân may mắn, ngược lại đem này thiên hạ gian vốn dĩ tốt đẹp cảm tình cấp đặc hư. Đạm đài niệm trong lòng nói không rõ là cái gì tư vị, phù mẫu của chính mình ở chính mình lúc còn rất nhỏ liền chết đi, hắn quá cũng không so thẩm phấn mặt hảo, chính là cũng không bởi vậy sinh ra cái gì ghen ghét trong lòng. Ngay cả hắn biết đại bá bởi vì chính mình thích phấn mặt mà hãm hại chính mình, hắn đều đối hắn không có gì hận ý, ít nhất hắn không hạ tử thủ, để lại chính mình một cái mệnh, chỉ bằng điểm này, hắn cũng không muốn tìm đại bá báo thù gì đó. Thầm phấn mặt nhìn đạm đại niệm, người nam nhân này nàng từ nhỏ liền xem thực minh bạch, hắn nội tâm qua thiện lương, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới nguyện ý cùng hắn thân cận, đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn tu luyện thiên phú. là đạm đài gia cùng thế hệ người trung nhất xung ra, là hạ nhậm gia chủ nhất thích hợp người được chọn. Chính là hôm nay nàng phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ đạm đài niệm thiện lương. Niệm ca ca, ta luôn là suy nghĩ nếu ta không gặp được đạm đài phu nhân nên thật tốt. Nàng nhắm mắt, một giọt nước mắt từ lông mi thượng chảy xuống. Tiêu bi thương muốn chết bộ dáng làm người thật sự thăng không dậy nổi chán ghét nàng tâm tư. Đạm đài niệm nhìn nàng thở dài, đúng lúc này. Thẩm phấn mặt rộng mở mở mắt, một đạo quang mang bắn về phía đạm đài niệm trong mắt. Thấu chương song. Chương 584-6 càng. Chương 584 sáu càng. Ẩn thân vân thường liền đứng ở đạm đài niệm bên cạnh, nhìn đến thẩm phấn mặt động tác tức khắc may mắn chính mình cùng lại đây. Nữ nhân này quả nhiên thủ đoạn rất nhiều. Nàng lấy ra một quả ngân châm, tay vừa động, liền ở đạm đài niệm cổ sau chắt một châm, bị nhiếp buồn đạm đài niệm tức khắc tỉnh táo lại. Chính là hắn cũng không có động, nhìn trước mắt sắc mặt đắc ý lại giữ tợn thẩm phấn mặt đang ở không ngừng nói, đạm đài niệm mang ta rời đi, đạm đài niệm mang ta rời đi. Liên tiếp nói chỉ biến, nàng mới thu hồi trong mắt bắn ra kia nói qua mang. Trên người nàng hơi thở cũng tùy theo hề vài chút, hẳn là tiêu hao quá nhiều linh lực cùng tinh thần lực. Nàng hít sâu mấy hơi thở sau, mới đối đạm đài thì thầm, niệm ca ca, ngươi không phải muốn dẫn ta đi sao, còn thất thần làm gì. chạy nhanh cởi bỏ ta trên người khóa hồn liên a đạm đài niệm lúc này là thật sự nhìn thấu thẩm phấn mặt gương mặt thật trong lòng không khổ sở là giả hắn đi bước một chiều nàng đi đến thẩm phấn mặt thấy thế trên mặt kinh hỉ chút nào đều không che giấu đạm đài niệm đi đến nàng bên cạnh nâng lên tay sờ lên nàng gương mặt đem nàng hỗn độn sợi tóc hợp lại đến như sau thẩm phấn mặt vội vàng thúc giục hắn nói niệm ca ca ngươi nhanh lên cởi bỏ khóa hồn liên mang ta rời đi phấn mặt Ta sẽ không mang ngươi rời đi, ngươi thiếu đại bá mâu nên còn cho nàng, hy vọng ngươi kiếp sau đầu thai đến một cái hạnh phúc gia đình, có cha mẹ yêu thương, sống đơn giản điểm. Đạm đài niệm gần từng chữ một. Thầm phấn mặt thân thể tức khắc cứng lại rồi, đạm đài niệm không có chung chính mình nhất hồn, sao có thể? liền đạm đài gia chủ cũng chưa tránh được chính mình nhất hồn, hắn như thế nào có thể trốn đến quá? Ngươi, ngươi! Đạm đài niệm làm cái im tiếng thủ thế, phấn mặt. Vĩnh biệt! Dứt lời không hề lưu luyến, xoay người rời đi. thần phấn mặt nhìn nàng rời đi bóng dáng ngơ ngẩn, bỗng nhiên nàng cuồng loạn hô Đạm đài niệm, ngươi không cứu ta, ta lôi kéo ngươi cùng chết. Đạm đài niệm nghe được nàng lời nói thân mình một đốn, cũng không có quay đầu lại, bước chân cũng không đỉnh, hướng đường nhỏ đi đến. người tới A, đạm đài niệm xông vào bí điệm. thần phấn mặt la lớn. Tức khắc, đạm đài ra ẩn vệ xuất hiện ở nàng bên cạnh. ngó trái ngó phải không thấy được đạm đài niệm thân ảnh, thẩm phấn mặt vội vàng hô, hắn hướng cái kia đường nhỏ đi đến. Ẩn vệ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tuy rằng không tin đạm đài niệm ở không có người dẫn dắt hạ tiến vào bí địa nhưng là vẫn là đi xem xét. Vân thường thở dài, lấy ra một trương ẩn thân phủ dán ở đạm đài niệm trên người, lôi kéo hắn ống tay háo trốn đến một bên cây cối, nhìn ẩn vệ khắp nơi tìm tòi. Một hồi lâu, ẩn vệ cái gì cũng không lục soát Trở lại thẩm phấn mặt nơi đó, bạch bạch cho nàng hai cái cái tác, quả nhiên là cái độc nữ, sắp chết cư nhiên còn muốn kéo lên chúng ta đạm đài ra thiên tài, nếu không phải bởi vì ngươi, hắn có thể rời đi đạm đài ra sao? Thẩm phấn mặt ngây ngẩn cả người, đạm đài niệm cư nhiên có như vậy bản lĩnh? Nếu như vậy đạm đài ra ẩn vệ hắn cư nhiên đều có thể bình yên vô sự rời đi. Chẳng lẽ chính mình thật sự đã chọn sai người? Hắn thật sự tới, ta không lừa các ngươi. thẩm phấn mặt không rảnh lo trên mặt đau đớn đối những cái đó ẩn vệ hô. Chính là những cái đó ẩn vệ càng tin tưởng thực lực của chính mình, đầu cũng chưa hồi rời đi. Vân thường lúc này mới lôi kéo đạm đài niệm ống tay háo đi ra ngoài, bởi vì hai người đều ẩn thân, cho nên chỉ có thể lôi kéo hắn, bằng không đạm đài niệm chính mình có thể đi không ra đi. Ra đạm đài ra bí địa, hai người trên người ẩn thân phù tác dụng cũng đã biến mất, vân thường bung ra đạm đài niệm ống tay háo. Thấy trên mặt hắn cảm xúc không có vừa rồi như vậy cứng đờ, trong lòng thầm nghĩ, may mắn không cự tuyệt hắn thấy thẩm phấn mặt cuối cùng một mặt, bằng không hắn sẽ không nhanh như vậy thường khai, tuy rằng trong lòng miệng vết thương muốn chậm rãi khép lại, ít nhất hắn có thể dũng cảm đối mặt. Đạm đài ra còn có người muốn gặp người sao? Vân thường hỏi, đạm đài niệm lắc đầu, không có, cha mẹ ta ở ta lúc còn rất nhỏ liền đã qua đời, đạm đài ra ly ta giống nhau truyền thừa. Nơi này đã không có ta vướng bận người cùng sự. Vân Thường thở dài, đều ra trung triển, ba người cũng không ở lâu giải thành nhiều dừng lại, cửa thành gần nhất ngày đêm không liên quan, ba người ở thủ thành người nhìn chăm chu chung rời đi, thủ thành người buồn bực, đã trễ thế này bọn họ như thế nào còn rời đi đâu, nghĩ đến đạm đài gia ra sự, hảo hảo hỉ sự lăng lạ biến thành rèm pha, bọn họ không nghĩ lưu lại xem náo nhiệt cũng về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc đạm đài ra náo nhiệt không phải ai đều có thể xem. Ra khỏi thành, vân thường hoa khai không gian ba người trực tiếp trở lại biển Hoa Cung. Phương Đông Nhan cùng hứa độc khâu hai người tại hạ cờ, thấy nàng đã trở lại. Phương Đông Nhan cười nói, đói bụng đi. Ngươi nhắc tới ta thật đúng là cảm thấy rất đói bụng. Vân thường cười nói. Đạm đài niệm lập tức nói, ta đây liền đi nấu cơm. Vân thường gọi lại hắn nói, ta đêm nay muốn ăn Phương Đông nấu mặt, ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Đạm đài niệm biết Vân Thường là chiếu cô tâm tình của mình không cho chính mình nấu cơm, hắn gật gật đầu nói, ta đây sáng mai cấp cô nương nấu cơm. Vân Thường gật gật đầu, đạm đài niệm liền đi nghỉ ngơi đi, dùng lắng động lại cảm xúc, cấp tâm chữa thương hình dung càng sát thực. Trung triển không cần phải nói tự giác trở về nghỉ ngơi. Phương Đông Nhan đem quân cờ phóng tới Vân Thường trong tay nói, ta đi nấu mỉ, người tiếp theo hạ Vân Thường cũng không khách khí nắm lấy quân cờ ngồi xuống tiếp tục phía trước hai người vắn cờ. Hứa độc khâu cười nói, các ngươi hai vợ chồng cũng quá không chú ý, một người ta đều không phải đối thủ, nay còn thay phiên ra trận. Vân Thường chỉ chỉ chính mình bụng cười nói, ta đây chính là hai người, chúng ta là một nhà ba người cùng nhau thượng, ngươi còn tưởng thắng. Hứa độc khâu cứng họng nhìn Vân Thường, vô ngữ rơi xuống một tử. Vân Thường nhìn nhìn toàn cục, sau đó cũng tùy theo rơi xuống một tử. Hứa độc khâu nhìn nàng rơi xuống quân cờ khỏe miệng vừa kéo, các ngươi thật đúng là phu thê như thế nào chơi cờ đều như vậy xảo quyệt. Không xảo quyệt như thế nào thắng ngươi. Vân Thường cười nhạt xinh đẹp. Quân cờ ở hứa độc khâu trong tay chuyển động, một hồi lâu cũng chưa lạc, không ra ngũ tử ta phải thua. Kia cũng muốn đi một chút xem, có lẽ sẽ tuyệt chỗ phùng xuân đâu, không đến cuối cùng như thế nào có thể từ bỏ. Vân Thường giống như vô tình nói. Hứa độc khâu nghe vậy nước mắt nhìn mắt vân thường, tiểu hưu nói có đạo lý, khó trách các ngươi có thể từ kiếp trước gái đến kiếp này, đạo lý này rất nhiều người sống mấy ngàn tuổi cũng là không sống minh bạch. Vân thường ánh mắt lóe lóe, sống lại trường cũng là một đời, chúng ta chính là đã trải qua sinh tử luân hồi, không giống nhau. Hứa độc khâu cảm thán gật gật đầu, như các ngươi như vậy người ta có thể nói chưa từng gặp qua. Hán lời này cũng không phải là khích lệ bọn họ, mà là sự thật. Ít nhất tự cổ trí kim, thần ma đại lục là không có bọn họ như vậy sinh tử làm bạn, cùng nhau chuyển thế trọng sinh, hơn nữa là mang theo ký ức chuyển thế, này cũng không phải là ai đều có năng lực làm được. Lao hiếu, ngươi thua. Vân Thường rơi xuống cuối cùng một chữ cười nói. Hứa độc khâu nhìn mắt vắng cờ, tuy rằng đi đến cuối cùng cũng là thua, nhưng là tâm cảnh lại là không giống nhau, không có tiếc nuối cùng hối hận. Trong ngáy mắt, tâm cảnh được đến thăng hoa. hắn ở cựu tiêu đảo nhìn không có lĩnh ngộ thấu tấm bia đá nháy mắt sáng tỏ hắn rộng mở đứng lên cười ha ha nói tiểu hữu thật là ta phúc tính a vân thường tự nhiên nhìn đến hắn hơi thở biến hóa thiệt tình vì hắn cao hứng đây là lão hữu cơ duyên ta chỉ là vừa khéo đuổi kịp mà thôi thường nhi ăn mì đi phương đông nhan bưng một chén lớn mặt đi tới hứa độc khâu chạy nhanh đem bàn cờ dịch hai đàng ra địa phương làm phương đông nhan đem mặt chén bông. Vân thường trực tiếp lấy quá chiếc đua ăn lên, nàng trước kia tuy rằng cũng thích ăn ngon, nhưng là trước nay không cảm thấy ăn cơm là như vậy hạnh phúc sự. Bởi vì trước tiên tồn thịt nướng cùng cá nướng, điểm tâm, cho nên vân thường cơm ăn vẫn là thực phong phú. Sắc trời đã đã khuya, hứa độc khâu cũng không quáy dày tiểu vợ chồng hai người, phùng hắn bàn cờ cờ hòa tứ trở về tiếp tục hiểu được vừa mới lĩnh ngộ tâm đắp đi. Vân thường ăn no sau khi ăn xong, hai người trở về phòng. Đem đi đạm đài ra sự nói một lần, còn có làm đạm mặc đi tra thẩm phấn mặt với ai học tà thuật. Đúng rồi, Phương Đông, ngươi gặp qua ký ức thủy tinh cầu sao? Vân Thường nghĩ đến cái kia ký ức thủy tinh cầu hỏi. Chưa thấy qua, nhưng là nghe nói qua, ký ức thủy tinh cầu là nơi đó mới có đồ vật, mặc dù là ở nơi đó cũng là thực chân quý đồ vật, không phải ai đều có. Phương Đông nhan giải thích nói. Đạm đài phu nhân ký ức thủy tinh cầu là nàng phụ thân đưa cho nàng. Đạm đài phu nhân là cái gì lai lịch? Phụ thân hắn như thế nào có như vậy chân quý thủy tinh cầu? Vân thường nghi hoặc hỏi. Ta làm ly cung người đem đạm đài phu nhân tư liệu đưa tới. Phương Đông Nhan búng tay một cái. Một cái hắc ý lì hệ nhân xuất hiện ở phòng trong. Vương thượng, vương phi. Hắc ý lì hệ nhân chào hỏi nói. Đi đem đạm đài phu nhân tư liệu lấy tới. Phương Đông Nhan phân phò nói. Đúng vậy H.E.Z. Nhân lắc mình không thấy thân ảnh. Vân thường ngáp một cái lại mệt nhọc. Phương Đông Nhan trực tiếp lôi kéo nàng vào nội thất. Vân thường thấy hắn cũng cởi áo ngoài, lập tức cao hưng nói, ngươi cũng ngủ. ân bồi thường nhi. Phương Đông Nhan giúp nàng cởi quần áo. Vân thường ăn mặc áo trong thống khoái bỏ lên trên giường, nằm ở bên trong, chờ Phương Đông Nhan nằm đi lên. Nàng lập tức ôm hắn cánh tay, đem mặt dán ở hắn cánh tay thượng. Khoe miệng đuôi lông mày đều mang theo ý cười nhắm mắt lại. Có người ở thật tốt. Phương Đông Nhan nghe vậy, nguyên lai không có chính mình ở nàng đều ngủ không phải thực hảo sao. Nghiêng đi thân, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Vân Thường thực mau liền ngủ rồi. Phương Đông Nhan cũng không lây, hắn hiện tại rồi dám đi vùng địa cực sự. Ba ngày hắn đã cùng Vân Dung câu thông qua, hai người thương lượng qua đi, ý tứ đều là mang theo Vân Thường. bằng không nàng nhất định sẽ không ngừng nghỉ đái tại ly cung hoặc là cựu tiêu đảo. Quyết định mang theo vân thường sau, phương đông nhan muốn cho vân thường ở tại chính mình trong không gian, như vậy chính mình yên tâm, nhưng là chỉ sợ vân thường sẽ không đồng ý, liền nghĩ là thừa dịp nàng ngủ đem nàng đưa vào trong không gian, chờ nàng tỉnh ngủ bọn họ đều từ vùng địa cực trở về. Vẫn là chờ nàng tỉnh ngủ cùng nàng thương lượng một chút đâu. Nghĩ tới nghĩ lui quyết định vẫn là chờ nàng tỉnh ngủ cùng nàng thương lượng sau lại quyết định, nàng hiện tại có thai, cảm xúc biến hóa thực mau muốn chiếu cố hảo nàng cảm xúc. Chính là ngày hôm sau Vân Thường ngủ đến buổi trưa cũng không có tỉnh lại ý tứ, vùng địa cực mở ra thời gian ngày mai liền đến, bọn họ muốn trước tiên đi vào tìm kiếm nhạc phụ nhạc mẫu, nhìn xem Vân Thường Phương Đông Nhan chỉ có thể trước đem nàng đưa vào hắn trong không gian đi. Phương Đông Nhan liền người mang chăn đem Vân Thường ôm vào đi. Đi vào từ bích vũ thần hoàng cung mang đi tầm cung, trực tiếp đem nàng đặt ở trên giường, vân thường phiên cái thân vẫn như cũ ngủ đến hô hô. Phương Đông Nhan ra không gian, nói cho vân dung hắn này liền khởi hành, bọn họ vùng địa cứ thấy, liền đi theo hứa độc khâu chào từ biệt. Hứa độc khâu không thấy được vân thường, cũng không hỏi, này tiểu phu thê đều là có bí mật người, hắn tự nhiên biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Phương Đông Nhan kêu lên trung triển cùng đạm đài niệm, Đạm mặc cũng đã trở lại, bốn người cùng nhau rời đi biển Hoa Cung, đi hướng vùng địa cực. Thấu chương xong Chương 585 bảy càng. Chương 585 bảy càng. Vân Thường tỉnh ngủ sau, vừa mở mắt có chút nốc nơi này hình như là thần Hoàng Cung Tẩm Cung. Hảo nửa ngày mới nhớ tới, thần Hoàng Cung Tẩm Cung không phải ở phương Đông Nhan trong không gian sao. Chính mình đây là ở hắn trong không gian. Từ trên giường ngồi dậy, phát hiện mép giường ngồi sổm đen xì lì một đoạn. thấy vân thường ánh mắt nhìn qua hắc đoàn chuyển động thân thể lăn đến cái bàn phía dưới đi vân thường kỳ quái nghiêng đầu nhìn lại phương đông trong không gian cư nhiên còn dưỡng vật còn sống cái này hắc đoàn là cái gì làm nàng lập tức nghĩ đến sơ nộ vân diễn khi tình cảnh khi đó vân diễn liền đen tuyền một đoàn từ thiên mà rơi nghện ở nàng trong lòng ngực nàng xuống giường đi đến cái bàn trước ngồi xổm xuống đi lại cảm thấy cái này động tác đối trong bụng nhi tử không tốt lại đứng lên khom lưng nhìn cái bàn phía dưới đối hắc đoàn vây tay nói ra tới cùng ta chơi một lát hắc đoàn nghe vậy lại hướng trong né tránh đáng tiếc lớn như vậy một chỗ hắn cũng không địa phương có thể trốn vân thường tức khắc bật cười trong không gian lớn như vậy ngươi nơi nào ngốc không được cố tình tới ta nơi này hiển nhiên là không sợ ta lúc này trang cái gì thẹn thùng chạy nhanh ra tới bằng không ta kéo ngươi ra tới hắc đoàn nghe vậy nháy mắt liền lăn ra đây Run run thân thể, tiểu hắc đoàn một chút biến thành đại hát đoàn. Ừ, ta mới không phải sợ ngươi, là chủ nhân không cho ta kinh ngươi, ta chính là đến xem chủ nhân tức phụ trông như thế nào. Vân thường nhìn trước mắt so với chính mình còn cao hắc đoàn cảm thấy thực quen mắt, nhìn đến nó chung đồng đôi mắt lập tức nhớ tới, chỉ vào nó nói, ngươi là hút ma trận chung cái kia ma sủng. Ngươi nhớ rõ ta. Đại hát đoàn hiển nhiên thực giật mình. Đương nhiên nhớ rõ A. Ngươi lúc trước xuất hiện khi chính là làm ta giật cả mình. Vân Thường cười ngâm ngâm nói. Hút ma trận ma sủng là hút ma trận trận linh hóa hình bộ dáng. Là cùng với hút ma trận ra đời, ngàn vạn năm mới xuất hiện một lần. Nếu ai thu phục hút ma trận ma sủng, xây dựng bất luận cái gì ma trận khi, ma lực đều sẽ phiên bội. Ma trận phòng ngự công kích cấp bậc cũng đều sẽ phiên bội. Cho nên hút ma trận ma sủng là ma tộc người ma sủng chung tuyệt phẩm. Nguyên lai like là như thế này à. khó trách chủ nhân không cho ta ra tới dọa ngươi ngươi yên tâm ta sẽ không hủ dọa ngươi ma sủng nhìn mắt nhỏ sinh vân thường nói như vậy tiểu nhân người khẳng định không cấm dọa nếu là sợ hãi chủ nhân tất nhiên sẽ không tha chính mình cho nên chính mình về sau vẫn là không cần đột nhiên xuất hiện vân thường cười khanh khách lên duỗi tay sờ sờ nó lông xù xù thân thể nói ngươi có thể hay không biến điểm nhỏ như vậy ngửa đầu xem ngươi rất mệt ma sùng ngạo kiều hư một tiếng Chủ nhân nói ngươi mang thai, muốn chiếu cố ngươi cảm xúc, ta liền cố mà làm trở nên điểm nhỏ đi. Dứt lời, thân mình quơ quơ, liền biến thành vừa mới vân thường ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nó lớn nhỏ, như vậy xem nó, đôi mắt cũng không như vậy lớn, đến là đáng yêu rất nhiều. Tuy rằng là phương đông nhan dặn do quá nó, nhưng ma sủng nạo kiểu bộ dáng vẫn là lấy lòng vân thường, này nơi nào là cái kia làm người xem một cái đều lông tơ đứng lên tới trận linh A. Người tên là gì? Vân thường bế lên nó vòng qua bình phòng, đem nó đặt ở lưu ly trên giường bàn vương đối diện, chính mình ngồi ở này một bên. Ta không có tên. Ma sủng lần đầu tiên bị người ôm, lông xù sù thân mình có chút cứng đờ, Vân thường đem nó buông hắn mới tự tại chút. Phương Đông chưa cho người đặt tên. Vân thường kinh ngạc nhìn nó. Phương Đông nhan vẫn luôn chỉ có đạm mặc một cái linh sủng, thẳng đến gặp được này chỉ trận linh ma sủng, không có khả năng không cho nó đặt tên a. Chủ nhân không có thời gian, đem ta ném ở chỗ này rất ít làm ta đi ra ngoài. Ma sủng cảm xúc có chút hạ xuống, đột nhiên hừ một tiếng, hừ, chủ nhân chính là cảm thấy ta không có đạm mặc có khả năng, không có hắn hữu dụng. Vân Thường cứng họng nhìn ăn đạm mặc giấm ma sủng, duỗi tay xoa xoa đầu của nó nói, ta cho ngươi khởi cái tên như thế nào. Ma sủng ánh mắt sáng lên, lại tối sầm đi xuống, chủ nhân sẽ đồng ý sao? Yên tâm! Ta nói hắn liền sẽ đồng ý. Vân Thường bảo đảm nói. Thật tốt quá, ngươi cho ta khởi tên là gì? Nhất định phải so đạm mặc tên dễ nghe, khí phách. Ma Sủng hy y đôi mắt nhìn Vân Thường. Đạm mặc tu luyện chính là linh lực, ngươi tu luyện chính là ma lực, mỗi người mỗi vẻ, tự nhiên bản lĩnh cũng bất đồng, đối phương đông trợ giúp cũng bất đồng, về sau có ngươi có tác dụng thời điểm. Vân Thường chấn an một chút này chỉ đáng thương Ma Sủng. Ma Sủng gật gật đầu. Ta liền biết ta là hữu dụng, ta rất lợi hại. Vân thường cười nói, là, ngươi rất lợi hại, tương lai sẽ đi theo ngươi chủ nhân cùng nhau chúa tể thế gian chìm nổi. Ngươi đã kêu chìm nổi như thế nào? chim nổi. Nghe tới rất êm thai bộ dáng, hảo đi, đã kêu chìm nổi. Tuy rằng vẫn như cũ thực ngạo kiểu bộ dáng, nhưng là trong mắt nhảy nhót cùng vui mừng che giấu không được. chim nổi, nơi này còn có khác vật còn sống sao? Vân thường hỏi. Nếu những cái đó chim nhỏ không tính nói liền không có, nguyên bản có một cái, hiện tại ở ngươi trong bụng, hiện giờ liền dư lại ta một cái. Chim nổi nhìn mắt vân thường bụng hâm mộ nói. Ngươi như thế nào biết hắn ở ta trong bụng? Vân thường kinh ngạc hỏi. Ta đều cùng hắn ở bên nhau đãi đã nhiều năm, đối hắn rất quen thuộc, ta nghe được đến hắn linh hồn hương vị. Chim nổi vẻ mặt ngạo kiểu. Linh hồn cũng có hương vị. Vân thường càng kinh ngạc. Đương nhiên. Ngươi linh hồn rất thơm, giống mùi hoa, linh hồn của hắn là cây trúc thanh đạm hương vị, chủ nhân linh hồn cùng tuyết hương vị rất giống. Chim nổi nghiêm trang nói. Vân thường trầm tư lên, điền linh nhi có thể nhìn đến linh hồn nhan sắc, chim nổi có thể ngửi được linh hồn hương vị. Ô phi trần khíu giác dị thường nhanh nhẹ. đàm Cẩm ngọc thính giác khác hẳn với thường nhân. Này đó đặc thù bản lĩnh tồn tại ý nghĩa là cái gì đâu. Chim nổi, bồi ta đi ra ngoài đi một chút đi. Vân thường từ lưu ly trên giường lên, dỗi cái lười eo, hướng tẩm cung ngoài cửa đi đến. Chim nổi nhảy xuống lưu ly giường, đi theo vân thường bên cạnh, nơi này không có gì đẹp, ta đều nhìn chán. Vân thường biết phương đông nhan không gian tuy rằng không có nàng không gian đại, nhưng là cũng không tính tiểu, cảnh trí cực mỹ, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, đình đài lầu cát, tẩm cung liền tọa lạc ở cây xanh mùi hoa bên trong, Chim nổi đây là nhiều nhàm chán. Cứ nhiên đem bên trong như vậy mỹ cảnh đều nhìn chán. Nếu người đối nơi này như vậy quen thuộc, liền cho ta giới thiệu giới thiệu đi. Vân Thường cười nói. Không thành vấn đề. Chim nổi nghe vậy tức khắc tới hứng thú, vừa đi vừa cấp Vân Thường giới thiệu. Cái kia nghiêm túc cẩn thận à, làm Vân Thường minh bạch hắn đích xác nhìn chán, chỉ sợ muốn so phương đông nhan đều quen thuộc nơi này. Lại lần nữa đi vào nhi tử dưỡng hồn đình trước, tâm tình cùng lần trước có rất lớn biến hóa. Lần trước chỉ lo lo lắng nhi tử, lúc này đây vân thường tâm tình bình tĩnh trở lại, mới đánh giá cẩn thận khởi đỉnh, đình tu sửa tinh xảo, hoa lệ, đình trụ trên có khắc phủ văn vẫn như cũ thực rõ ràng, mái con thượng lục lạc thanh thúy tiếng trung nghe tới so với kia một ngày muốn dễ nghe rất nhiều. Bởi vì nhi tử hồn phách rời đi, phương đông nhan bày ra dưỡng hồn trận cũng đã chết bỏ, nhưng là đi vào đỉnh, đứng ở đỉnh trung, vân thường vẫn như cũ cảm giác được cả người thoải mái. Có loại ấm áp cảm giác, hẳn là đỉnh thượng phù văn dưỡng hồn tác dụng vẫn như cũ ở. Trong đỉnh trống rỗng, cái gì cũng không có, vân thường ý niệm vừa động, từ chính mình trong không gian lấy ra tới một chương ghế bập bênh đặt ở trong đỉnh, ngồi ở ghế bập bênh thượng, nhẹ nhàng đong đưa. Chim nổi tròn tròn thân mình cũng đi theo ghế bập bênh đong đưa lên, bộ dáng rất là buồn cười, vân thường cười, vô vô ghế bập bênh trên không địa ở phương nói, đi lên. Chim nổi trong mắt buộc phát ra kinh hỉ. Nhảy dựng lên liền phải dừng ở ghế bập bên thượng, chính là nhảy dựng lên thân mình bỗng nhiên ở giữa không trung bị sách. Hắn vừa thấy, tức khắc Mao đều dọa đứng lên tới, chạy nhanh giải thích nói, "Chủ nhân, chim nổi không làm sợ nữ chủ nhân." Phương Đông Nhan phượng mâu một trọn, "Chim nổi. Chim nổi là nữ chủ nhân cho ta khởi tên. Chim nổi ở Phương Đông Nhan trong tay ngoan cùng chỉ miêu mẹ giống nhau, nơi nào còn có cái gì ngạo kiều? Xem ra Phương Đông Nhan thu phục hắn khi thủ đoạn chính là đem hắn cấp sợ hãi. Phương Đông nhan tay vùng, chim nổi đã bị ném đi ra ngoài, thường nhi co thai, không cần tới gần nàng ba bước trong vòng. Đây là cam chịu vân thường cấp khởi tên, chim nổi bị chủ nhân ném ra tiểu đoán niệm tức khắc biến mất vô ảnh vô kết thúc, chủ nhân tán thành, lúc này tên này mới là ván đã đóng thuyền. Đã biết, chim nổi ứng tiếng nói, lập tức đi vào ngoài đình nhìn hai người. Vân thường lười nhác nhìn hắn, Phương Đông, Ta như thế nào ở ngươi trong không gian? Chẳng lẽ chúng ta hiện tại đã tới rồi vùng địa cực? Phương Đông Nhan nhìn mắt nàng bụng, nhẹ nhàng bế lên nàng, chính mình ngồi ở ghế bập bên thượng, sau đó đem nàng đặt ở chính mình trong lòng ngực ôm nàng. Chúng ta đã đến vùng địa cực mười ngày. Vân Thường hết trôi nói rồi, ta sẽ không lại ngủ mười ngày đi. Không phải. Phương Đông Nhan nói. Vân Thường thở phào nhẹ nhõm, tưởng tượng không đúng à. Nàng ngủ khi bọn họ còn không có tới vùng địa cực đâu, chẳng lẽ chính mình ngủ 10 ngày nhiều. Quả nhiên, phương đông nhan lại tới nữa một câu, thường nhi ngủ 11 thiên. Vân thường lập tức nhìn về phía chính mình bụng, quả nhiên lại dài quá một vòng, càng thêm rõ ràng, váy đều có chút hẩn, nên xuyên rộng thùng thình chút quần áo. Chính là nàng hiện tại tưởng không phải chuyện này, mà là phương đông nhan cư nhiên đã đến vùng địa cực 10 ngày, như thế nào còn lưu lại nơi này. Vung địa cực là ra chuyện gì? Vung địa cực có cái gì không ổn? Vân Thường vốt chính mình bụng hỏi. Vung địa cực phong bế. Phương Đông Nhan giải thích nói. Phong bế. Tiến vào sau phong bế. Vân Thường xoay người nhìn hắn nói. Không phải, là sở hữu đại lục người còn không có tiến vào phía trước liền phong bế. Tập hợp 6 đại lục thần hoàng lực lượng cũng không phá vỡ. Bọn họ hiện tại còn ở bên ngoài nghị cách đâu. Phương Đông Nhan thanh em không có gì lo lắng nói. Vậy ngươi là vào bằng cách nào? Vân thường nghi hoặc nhìn hắn. Vân tích mang chúng ta tiến vào, Phương Đông Nhan cười cười. Chúng ta? Còn có ai vào được? Vân thường bắt được hắn trong giọng nói trọng điểm. Trung triển, đạm đài niệm cùng đạm mặc, còn có vân dung cùng ấn lam thanh. Phương Đông Nhan đem tiến vào người đều nói cho vân thường. Nếu nơi này phong bế, các ngươi vì cái gì còn muốn vào tới? Đây mới là vân thường nhất muốn biết. Ta cùng Vân Dung nói qua, cảm thấy cha mẹ ở chỗ này khả năng tính lớn nhất, phong bế càng tốt, không có bất luận kẻ nào quấy rầy, chúng ta cũng có thể an tâm tìm kiếm bọn họ. Phương Đông Nhan giải thích nói. Vân Thường lập tức từ trên người hắn đi lên, lo lắng nói, cha mẹ như thế nào lại ở chỗ này. Thấu chương xong. Chương mươi sáu tám càng. Chương mươi sáu tám càng. Phương Đông Nhan chạy nhanh lên, đánh giá nàng một chút, thường nhi. Về sau cần phải cẩn thận, ngươi không phải một người, trong bụng còn có chúng ta nhi từ đâu. Ngươi không phải nói chúng ta nhi tử rắn chắc đâu sao, không có việc gì, ngươi chạy nhanh nói cho ta, vì cái gì các ngươi cảm thấy cha mẹ ở chỗ này. Vẫn thường sờ sơ bụng, cái gì không khỏe cũng không có, nôn nóng hỏi. Đừng lo lắng, cha mẹ sẽ không có việc gì, là chúng ta suy đoán sau cảm thấy chỉ có nơi này có có thể lưu lại cha mẹ gặp gỡ, cho nên mới tới. Phương Đông Nhan lôi kéo tay nàng hướng tẩm cung đi đến. Vân Thường nhảy đến cổ họng tâm lúc này mới rơi xuống trở về, các ngươi tiến vào 10 ngày, có cái gì phát hiện? Phương Đông Nhan lắc đầu nói, vùng địa cực rất lớn, Vân Dung làm bạch tà cũng ra tới, chúng ta tổng cộng chia làm 7 cái phương hướng tìm tòi, đến bây giờ còn không có cái gì phát hiện, bất quá đã tiếp cận vùng địa cực trung tâm. Trở lại cung điện, Phương Đông Nhan từ chính mình trong không gian lấy ra mấy cái hộp ngọc tới. Một đám mở ra, bên trong đều là một hộp hộp cá nướng cùng thịt nướng, còn có điểm tâm, hiển nhiên là Phương Đông Nhan trước đó chuẩn bị tốt. Ăn chậm một chút, ta cho ngươi nấu chút cháo tới. Phương Đông Nhan xoay người đi ra ngoài, tuyển cái địa phương kiến tạo một cái phòng bếp sau mới đi vào nấu cháo đi. Vân Thường ngủ 11 thiên, cũng đích xác yêu cầu bổ sung chút năng lượng, chậm rãi ăn lên, không sai biệt lắm khi Phương Đông Nhan bưng nấu tốt cháo vào được. Nghe cháo thanh hương, vân thường kinh ngạc nói ngươi chừng nào thì học được nấu cháo tới vùng địa cực trên đường ta làm đạm đài niệm dạy ta một ít đơn giản thức ăn hắn nhìn nhìn ta sẽ dạy ta nấu cháo khả năng cảm thấy ta không phải đương đầu bếp hảo liêu sẽ dạy ta đơn giản nhất phương đông nhan tự rêu nói vân thường ngắm hắn liếc mắt một cái hắn là sợ giáo hội đồ đệ đói chết sư phó đi có đạo lý phương đông nhan biên dùng ngũ nhỏ cây cháo biên dùng miệng tuổi chờ cháo không như vậy năng mới phóng tới vân thường trước mặt lại uống lên một chén cháo sau vân thường tức khắc cảm thấy dạ dày thoải mái nhiều a no phương đông Nhăn hỏi vân thường gật gật đầu nếu là có trái cây ăn thì tốt rồi phương đông nhan nghe vậy cười nói thường nhi trong không gian không phải có như vậy nhiều cây ăn quả sao thường nhi là cũng chưa đi xem kia trên cây đều kết trái cây đâu a thật vậy chăng vân thường thần thức tiến vào không gian quả nhiên tử thu gieo những cái đó trái cây hẳn giống chẳng những trưởng thành một tảng lớn còn kết rất nhiều trái cây đủ loại trái cây treo ở trên cây một loại thu hoạch vui sướng tràn ngập ở trong tim lúc này mới bao lâu a như thế nào liền mọc ra cây ăn quả còn kết nhiều như vậy trái cây cũng liền một năm đi vân thường ý niệm vừa động một quả đỏ tươi trái cây xuất hiện ở nàng trong tay há mồm liền cắn một ngụm phương đông nhan một phen đoạt qua đi không tẩy liền an Đứng dậy cho nàng đem trái cây rửa sạch sẽ lại đưa cho nàng. Giang giác, giang giác. Vân thường biên ồn ảo ngọt vừa ăn hoan. Thường nhi không gian lần này biến hóa chính là bất luận cái gì thực vật ở ngươi trong không gian đều sinh trưởng thức mau so bên ngoài nhanh gấp 10 lần. Phương Đông Nhan thấy vân thường quang ăn cũng chưa chủ ý chính mình tu vi cùng không gian biến hóa nhắc nhở nàng nói. Lúc ấy hắn tiến vào nàng không gian lấy chút đồ dùng sinh hoạt. Liền thấy nàng trong không gian sở hữu thực vật đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Từ khi đó bắt đầu, mỗi ngày hắn đều sẽ tiến vào nhìn xem, phát hiện vô luận dược điển dược thảo, vẫn là biển hoa trung hoa tươi, thậm chí nguyên bản mới vừa mọc ra tiểu mầm cây ăn quả lâm, một ngày chẳng khác nào một năm sinh trưởng. đặc biệt là này đó cây ăn quả lâm biến hóa lớn nhất, quả thực một ngày một cái dạng, vài ngày. Sau cây ăn quả liền nở hoa kết quả, Hiện tại trái cây đều thuộc thấu thấu, hắn chuẩn bị có thời gian dùng này đó trái cây cấp thường nhi nhưỡng chút quả nhượng uống đâu. Vân Thường lúc này mới phát hiện chính mình tu vi đã đạt tới thần gia đình, tuy thời đều sẽ thăng cấp trở thành sự thật thần. Có lần trước tỉnh ngủ hậu tấn cấp vài cấp sự ở phía trước, lần này nàng cũng không giật mình, chỉ là điều tra một chút liền khôi phục thái độ bình thường. Ngươi chờ hạ còn muốn đi ra ngoài. Vân Thường xem mắt không gian ngoại là một chỗ núi hoang. Liền tây cũng chưa nhìn đến, đều là thật lớn cục đá, nhìn qua liền rất hoang vắng, hiển nhiên Phương Đông Nhan là nhận thấy được nàng tỉnh, mới tiến bảo. ân thường Nhi liền ở trong không gian đi, bên ngoài tình cảnh ngươi đều xem đến, không cần lo lắng, đợi khi tìm được cha mẹ, thường Nhi trở ra không mượn. Phương Đông Nhan kiến nghị nói, ra ngoài hắn ngoài ý liệu, vân thường cư nhiên rất thống khoái gật gật đầu. Hắn còn tưởng rằng muốn phí chút miệng lươi khuyên nàng mới được đâu. Vân thường như vậy thống khoái đáp ứng là bởi vì không nghĩ hắn lo lắng, vùng địa cực cũng không phải là cái gì Thái Bình địa phương, chính mình không thể làm hắn tìm kiếm cha mẹ đồng thời còn muốn phân tâm lo lắng cho mình. Đạm mặc cha được cái gì? Vân thường nhớ tới ngủ trước làm đạm mặc đi cha sự hỏi. Đạm đài phu nhân cha là từ nơi đó đi vào, cùng nàng nương quen biết sau liền không rời đi, sau lại nàng nương sau khi chết, đạm đài phu nhân khi đó đã sớm xuất giá. Ký ức thủy tinh cầu chính là khi đó cho nàng, lúc ấy đạm đài phu nhân chỉ có đại công tử một cái nhi tử, cho nên chỉ có đại công tử biết đạm đài phu nhân có cái này thủy tinh cầu. Lúc sau đạm đài phu nhân phụ thân lại đi trở về nơi đó, dựa theo hắn có ký ức thủy tinh cầu tới nói, gia tộc của hắn hẳn là ở nơi đó địa vị bất phàm. Phương Đông Nhan trước nói đạm đài phu nhân tra thân thế, thầm phấn mặt tà công với ai học. Đúng rồi, nàng còn sẽ nhẫn hồn. trên đời này chẳng lẽ còn có người cùng ngươi giống nhau tu luyện linh hồn công pháp phương đông nhan lắc đầu nói có hay không người cùng ta giống nhau tu luyện linh hồn công pháp ta không biết nhưng thẩm phấn mặt tà công không phải với ai học là nàng được đến một bộ công pháp chính mình tu luyện liên ở các ngươi trở về ngày hôm sau đạm đài ra đối nàng trước mặt mọi người thực hành xẻo hình nàng chết thực thảm kia bổn tà công chính là xem xét nàng nhẫn chữ vật khi tìm được đạm đài gia sản chúng tiêu hủy Vân Thường ngạc nhiên, cư nhiên là như thế này. Ngươi tin tưởng đạm đài ra hủy hoại kia tả công công pháp. Hoặc là nói bọn họ tìm ra chính là tả công công pháp. Vân Thường hỏi ngược lại. Phương Đông Nhan cười nói, vẫn là ta thường nhi thông minh, đáng tiếc rất nhiều người cũng chưa nhìn ra tới đạm đài người nhà ra tay. Bọn họ muốn làm gì? Vân Thường mày Linh khởi. Phương Đông Nhan cười lạnh một tiếng, Thái Bình Nhật tử quá lâu rồi, tìm đường chết bái. Nhìn ra tới người hẳn là không ít, vì cái gì không có người ra tiếng vạch trần. Vân thường nhưng cho tới bây giờ sẽ không tự đại cho rằng liền chính mình thông minh, trên đời này nhất không thiếu chính là người thông minh. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, thiên đạo sẽ không cho phép. Phương Đông Nhan nghĩ đến đạm đài gia hiện tại hẳn là ứng phó một cái lại một cái tới cửa làm tiền người, ứng phó không được liền sẽ dùng chút đặc thù thủ đoạn làm những cái đó dám làm tiền đạm đài gia người biến mất. chính là nếu đạm đài gia dụng động tia bổn tà công như vậy đạm đài gia mấy ngàn năm phồn vinh liền đến đầu thiên đạo sẽ không cho phép đạm đài gia cao khiết biết trước công pháp cùng tà công thông đồng làm vậy nói như vậy đạm đài gia hiện tại hẳn là thực náo nhiệt vân thường nghĩ đến những cái đó lòng tham người một đợt lại một đợt lặng lẽ đến phóng đạm đài gia khỏe miệng tức khắc chịu giật mình chỉ sợ không chỉ là náo nhiệt chính tả không đội trời chung phương đông nhan nhắc nhở vân thường một câu vân thường ngẩn ra nói có thể hay không liên lụy đạm đài niệm đạm đài ra nhưng không có nàng lo lắng người trừ bỏ đạm đài niệm cho nên nàng lập tức nghĩ tới đạm đài ra nếu lọt vào báo ứng đạm đài niệm có thể hay không gặp liên lụy hắn mặc dù rời đi đạm đài ra cũng là đạm đài ra người phương đông nhan nói làm vân thường tâm châm xuống có biện pháp giúp hắn sao vân thường mày liễu một túc phương đông nhan lắc đầu đây là huyết mạch nguyên nhân Trừ phi đạm đài gia có người phản kháng, đem tả công chân chính tiêu diệt, nếu không hắn đạm đài niệm chỉ có thể đi theo mất đi biết trước công năng. Chẳng lẽ đạm đài gia không biết làm như vậy hậu quả sao? Vân thường khó hiểu hỏi, bọn họ cũng đều biết đạo lý đạm đài gia kia vài vị sống mấy ngàn tuổi các trưởng lao còn không hiểu sao. Chỉ sợ cũng là bọn họ không cam lòng mới thúc đẩy này liền xem sự tình phát triển trở thành hiện giờ nông nỗi, thường nhi quên thẩm phấn mặt là ở trong tay ai là thú. Vân thường ngẩn ra, cũng không phải là, thẩm phấn mặt còn không phải là bị đạm đài ra sáu vị trưởng lão mang đi, khóa ở trường phạt cột đá thượng sao. Như vậy trường phạt nàng phía trước nhất định đã thẩm vấn quá thẩm phấn mặt, tự nhiên cũng biết tà công công pháp tồn tại. Từ bắt đi thẩm phấn mặt đến ngày hôm sau trước mặt mọi người hành hình khi, có suốt một buổi tối thời gian, bọn họ có cũng đủ thời gian quyết định như thế nào làm. Kết quả này nhất định là bọn họ thương lượng qua đi quyết định. Chẳng lẽ Đạm Đài Gia các trưởng lão đều đồng ý tu luyện tà công? Bọn họ bỏ được từ bỏ tu luyện mấy ngàn năm công pháp? Nhiều năm như vậy kiên trì vì sao phải thất bại trong gang tức? Muốn đạt tới chân thần thực không dễ dàng, rất nhiều người suốt cuộc đời cũng không đạt được. Mặc dù là khoảng cách chân thần chỉ có một bước xa, chính là này một bước xa chính là vô pháp vượt qua hồng câu Đạm Đài Gia đã có gần 4.000 năm không có người đạt tới chân thần cảnh. sáu đại thần hoàng bao gồm bích vũ đại lục nguyên bản đại trưởng lão hiện giờ thần hoàng cũng đã đạt tới thần giai cửu cấp đỉnh mấy trăm năm đều không thể vượt qua đi phương đông nhan giải thích nói vân thường rốt cuộc minh bạch vì sao tô mị có thể làm bách hứng đường nhân tâm phục khẩu phục hai mươi mấy tuổi liền đạt tới thần giai cửu cấp đỉnh kia không phải nhất có hy vọng đạp như chân thần cảnh sao nhân tài như vậy bọn họ tự nhiên là quý trọng nếu bách hứng đường đường chủ thăng cấp chân thần cảnh rời đi thần ma đại lục Như vậy bách hướng đường càng thêm không người dám trọng, mà tô mị thành công biện pháp cũng sẽ ở bách hướng đường truyền lưu đi xuống, bách hướng đường người tương đương có. Thăng cấp chân thần cảnh lối tắt. Đến lúc đó, đừng nói sáu đại thần lục, chính là ma giới bên kia hẳn là cũng sẽ đem bách hướng đường cung lên. Vân thường đống nhiên nhớ tới chính mình đi ngủ liền đạt tới thần giai cựu cấp đỉnh, như vậy chính mình tính cái gì? Nếu là làm những người đó biết bọn họ hao hết mấy ngàn năm thời gian vô pháp đạt tới tu vi chính mình liền ngủ một chút liền đạt tới, bọn họ có thể hay không ghen ghét nổi điên. Quan trọng nhất chính là chính mình như vậy thuận lợi tăng lên tu vi là cái gì nguyên nhân, nàng nhưng không cho rằng chính là chính mình tu luyện thiên phú quá yêu nghiệt, từ đến thần giai sau, chính mình căn bản không dụng tâm tu luyện cư nhiên liền đạt tới thần giai cửu cấp đỉnh, nàng mới 17 tuổi A. Như vậy thăng cấp tốc độ dùng thiên phu yêu nghiệt đã hình dung không được đi. Nhìn vân thường nhăn lại mày, phương đông nhan rỗi tay cho nàng về khai, lại tưởng cái gì đâu. Ta suy nghĩ thiên đạo là ai định ra? Do ai không chế? Vân thường mắt hạnh mị mị. Thấu chương xong. Chương 587 chín càng. Chương 587 chín càng. Phương đông nhan nghe xong vân thường nói tay một đốn, sau đó thực trịnh trọng nói, về sau chúng ta cùng đi nhìn xem. Vân Thường nghe xong Phương Đông Nhan nói đột nhiên cười, Hảo, đến lúc đó cùng hắn thương lượng một chút, đem này quyền lợi nhường cho chúng ta được không? Chủ ý này không tồi. Phương Đông Nhan nhướng mày nói, không phải nói khoảng cách vùng địa cực trung tâm rất gần sao, không cần bồi ta, ta ở chỗ này có chìm nổi bồi, lại vô dụng, ta cũng có thể đi vào ta trong không gian, đậu đậu ma linh cùng hắn tiểu tức phụ. Vân Thường nhìn mắt bên ngoài nói, Phương Đông Nhan gật gật đầu nói, hảo. đứng lên đang muốn rời đi không gian bỗng nhiên không gian chấn động lên vân thường cũng đứng lên hai người cùng nhau nhìn về phía bên ngoài chủ nhân không ở bên ngoài khi bên ngoài phát sinh chuyện gì không gian đều sẽ cảm nhận được nếu chủ nhân không ở trong không gian không gian liền sẽ không làm ra phản ứng điểm này bọn họ có được không gian người thực minh bạch cho nên không gian chấn động là bên ngoài đã xảy ra cái gì bên ngoài núi hoang thượng cục đá cũng đi theo chấn động bất quá chỉ là vài cái liền khôi phục bình thường. Vùng địa cực làm sao vậy? Vân Thường lo lắng hỏi, cha mẹ nếu ở chỗ này, này mấy tháng đã xảy ra cái gì làm cho bọn họ vô pháp rời đi, cũng vô pháp liên hệ thượng. Cha mẹ sẽ không có chuyện gì đi. Đừng lo lắng, hẳn là sáu đại lục thần hoàng mời tới lãnh đời thế lực cứng giả, tưởng cùng nhau mở ra phong bế vùng địa cực, bất quá, hiển nhiên lực lượng vẫn là không đủ, không có thành công. Phương Đông Nhan thần thức điều tra đi ra ngoài, Thực mau liền điều tra rõ ràng là chuyện như thế nào. Khoảng cách vùng địa cực trung tâm còn có xa lắm không? Vân thường hỏi. Khoảng cách đến không phải rất xa, chủ yếu chúng ta phải dùng thần thức điều tra ngẩm, cho nên phí chút thời gian. Phương Đông Nhan giải thích nói. Còn cần bao lâu? Không dùng được hai ngày thời gian. Phương Đông Nhan không có nói, bọn họ điều tra chính là ngẩm 2.000 mễ bằng không lấy hắn thần thức lực lượng, chỉ là điều tra vùng địa cực mặt đất. Nửa ngày thời gian đều dùng không thượng. Đi thôi, bọn họ sẽ không từ bỏ. Những người này không được, bọn họ còn sẽ tiếp tục mời người tới. Vùng địa cực phong bế cấp bậc càng cao, càng dễ dàng khiến cho những cái đó lánh đời cường giả lực chú ý. Chúng ta tốt nhất ở bọn họ phá vỡ phong bế phía trước tìm được cha mẹ sau đó rời đi nơi này. Vân Thường nhẹ giọng nói. Phương Đông Nhan gật gật đầu nói. Ân, Thường Nhi mệt nhọc liền đi ngủ, tìm được cha mẹ. hoặc là yêu cầu Thường Nhi trợ giúp ta sẽ đánh thức Thường Nhi. Hảo! Vân Thường theo tiếng sau nhìn Phương Đông Nhan rời đi sau, không có đi ngủ, mà là nhìn hắn dùng thần thức một tấc một tấc tìm tỏi qua đi. Phương Đông Nhan vừa ly khai, chim nổi liền nhảy đến Vân Thường bên cạnh, còn cố ý đo lường một chút khoảng cách, nhìn xem ba bước xa có xa lắm không, sau đó chạm đẹp Vân Thường. Phương Đông Nhan không gian nhưng không đối nó bông ra quyền hạ, chim nổi là nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng. Lúc này nó trong lòng là thực hâm mộ Vân Thường, chủ nhân đối nữ chủ nhân cũng thật hảo. Một hồi lâu, Vân Thường đánh áp, túi đầu nhìn mắt chìm nổi nói, mệt nhọc chim nổi lập tức nhảy đến một bên, nhìn Vân Thường vào bình phong sau, nằm ở trên giường, do dự một chút vẫn là đi vào, nữ chủ nhân đã gặp qua nó, tỉnh lại nhìn đến chính mình cũng sẽ không sợ hãi, nó nhưng không nghĩ một người đợi, lặng lẽ đi vào, hoa ở Vân Thường dưới giường, nhìn Vân Thường. Lúc này đây vân thường ngủ đến không phải thực thật, là bị một trận kịch liệt sơn băng địa liệt thanh âm đánh thức. Nàng lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía bên ngoài, bên ngoài đã không phải phía trước nhìn đến núi hoang bộ dáng mà là vùng đất bằng phẳng bình nguyên, toàn bộ bình nguyên rất lớn, thị lực có thể đạt được chỗ đều là đến mắt cá chân chỗ như vậy cao thảo, bình phô qua đi, hình như là một trường thật lớn lục thảm. Chính là chính là này lục thảm thượng, lúc này chính hoạt động sóng lớn giống nhau dao động, Nếu không phải thanh âm kia, tất nhiên tưởng gió thổi, chính là như vậy thấp bé thảo căn bản vô pháp bị gió thổi ra phập phồng như vậy đại lăng tới. mà nguyên bản sáng sủa thiên, mây đen ở tụ lại, kia nồng hậu vân làm người nhìn qua có rất dày trọng cảm giác các bách. Vân thường nhìn đến bên ngoài đứng ở ca ca vân dung, ấn lam thanh, trung triển, đạm đại niệm, còn có bạch tả cùng đạm mặc. Nàng thân hình nhoang lên, ra không gian, phương đông nhan cảm giác được nàng ra tới. Ở nàng vừa ra tới liền dùng tay kéo ở nàng. Xảy ra chuyện gì? Vân Thường thực xác định, này không phải bên ngoài những người đó dừng ở phong bế thượng công kích, là thật đánh thật vùng địa cực chính mình vấn đề. Chúng ta tra được phía dưới có một tảng lớn lỗ trống, đang suy nghĩ biện pháp tìm nhập khẩu đi xuống, toàn bộ thảo nguyên cứ như vậy. Phương Đông Nhan giải thích nói. Vân Thường mắt hạnh xẹt qua một mặt lo lắng, nơi này chính là vùng địa cực trung tâm. Đúng vậy. Nơi này ta khoảng thời gian trước vừa tới quá, nhưng là cũng không có phát sinh quá như vậy tình trạng. Lúc này là đạm mặc ưng tiếng nói. Mặt đất muôn sụp. Vân Dung nhắc nhở nói. Mấy người lập tức ngự không dựng lên, từ trên cao trung nhìn xuống đi xuống, mới phát hiện toàn bộ bình nguyên giao động là từ ngay trung tâm hướng ra phía ngoài lan tràn đi ra ngoài, một đợt so một đợt cường đại. Còn không có tìm được cha mẹ. Vân thường bị phương đông nhan nắm lấy thủ khẩn trương ra một tầng mồ hôi lạnh. Không có, có lẽ chúng ta suy đoán có lầm. Phương Đông Nhan cảm giác được nàng ướt dầm dề tay an ủi nói. Đúng lúc này, vùng địa cực phong bế lại chấn động lên, lần này so lần trước lực độ gia tăng rồi rất nhiều, hẳn là bên ngoài vẫn luôn vào không được người nhìn đến vùng địa cực biến hóa xuất ruột, tưởng có cái gì đại kỳ ngộ muốn bỏ lỡ, cho nên toàn lực ứng phó muốn phá vỡ bên ngoài phong bế. Nơi này ngoại cùng nhau, ở vào trong đó vân thường bọn họ cảm giác nhưng không dễ chịu. Thường nhi hồi trong không gian đi. Phương Đông Nhan đối nàng nói. Vân Thường lắc đầu nói, không, cha mẹ ở bên trong, ta cảm giác được bọn họ hơi thở. Nàng vừa ra tới liền vùng ra thần thức, nàng tinh thần lực cường đại, thực mau liền điều tra đến phía dưới, cảm giác được rõ ràng cha mẹ hơi thở ở dưới. Mấy người nghe xong Vân Thường nói, đều ngẩn ra, Vân Dung cùng Phương Đông Nhan nhất hiểu biết Vân Thường, nàng tinh thần lực cường đại như hải, là bọn họ ai đều so không được. Vân thường nếu nói cảm giác được Vân Tử Thư Phu thê hơi thở như vậy bọn họ khẳng định liền ở dưới nay động tĩnh sẽ không chính là cha mẹ làm ra tới Vân Dung Cao Hưng có lo lắng hỏi là ta cảm giác được bọn họ giống như muốn phá vỡ mặt trên nhưng là bọn họ đã chịu trở ngại không quá dễ dàng bọn họ thực xuất ruột chúng ta giúp giúp bọn hắn Vân thường quyết đoán lôi kéo Phương Đông Nhan dẫn đầu đi xuống bay đi muội muội như thế nào giúp cha mẹ. Vân Dung hỏi, khó đánh trực tiếp bổ ra mặt đất. Có thể hay không thương đến cha mẹ a? Mặt trên này một tầng thảo không phải bình thường thảo. Này đó thảo kêu ngàn nhận thảo, tính dai đặc biệt cường đại. Vài cọng liền ở bên nhau thần dai đều phá không khai. huống chi là nhiều như vậy, số chi không rõ ngàn nhận thảo. Vân thường ngay từ đầu còn không có chủ ý dưới chân này đó thảo. Điều tra đến cha mẹ hơi thở, biết bọn họ muốn ra tới, mới cha tìm nguyên nhân. Lúc này mới phát hiện này đó Thảo cư nhiên là ngàn nhận Thảo, chính là này đó ngàn nhận Thảo thành cha mẹ ra tới lớn nhất trở ngại. Nếu cha mẹ đều phá không khai, chúng ta làm sao bây giờ mới có thể trợ giúp cha mẹ? Vân Dung vận khởi linh lực thử một chút, ngàn nhận Thảo căn bản chém không đức, phép không khai. Thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc, nếu tồn tại hậu thế tất nhiên liền có hắn tương khắc đồ vật, mà ngàn nhận Thảo khắc tinh chính là hỏa, nhưng là không phải giống nhau hỏa. Yêu cầu ẩn chứa hỗn độn chi lực hỏa, vừa lúc ta có. Vân Thường đi vào bình nguyên trung tâm, gợi lên khỏe môi. Mấy người vừa nghe, đều minh bạch Vân Thường ý tứ, lửa đốt. Vân Thường làm mấy người đều rời đi xa chút, nàng lửa nóng độ cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Một chút đều làm người chịu không nổi, huống chi nàng muốn đại diện tích sử dụng. Phương Đông Nhan khăng khăng đứng ở nàng bên cạnh, Vân Thường bất đắc dĩ, nghĩ hắn tu vi hẳn là không có việc gì. Ý niệm vừa động, không gian trên núi lửa hỏa nàng dẫn ra một tảng lớn, dừng ở phía dưới trên cỏ, hỏa rơi xuống đi xuống, ngàn nhận thảo đã bị tiêu hủy một tảng lớn, vân thường khống chế được hỏa thế hướng bốn phía lan tràn mà đi, thực mau liền tiêu hủy một tảng lớn, hỏa thế tiếp tục hướng bốn phía lan tràn. Lúc này, bình nguyên chấn động lại tăng lên, bình nguyên trung tâm hướng về phía trước phòng lên một cái đại thổ bao, thổ bao càng cổ càng lớn, càng ngay càng cao. quả thực giống đất bằng rút khởi một ngọn núi giống nhau, hơn nữa ngọn núi này còn càng rút càng cao. Liên ở đạt tới trình độ nhất định, trên ngọn núi bỗng nhiên vỡ ra, một đạo ánh sáng tím từ giữa phun trào mà ra, ngay sau đó lưỡng đạo thân ảnh từ bên trong bay ra, bọn họ dưới thân rút khởi sơn lại xuống phía dưới rơi đi, rơi xuống là tốc độ so rút khởi mau nhiều, nháy mắt sơn liền biến mất, mà bình nguyên hỏng bét, như là bị ai cướp sạch giống nhau. Cha, Nương! Vân Thường cùng Vân Dung cùng nhau hô. Vân Tử Thư cùng liêu tiếng tim đập không co theo tiếng, bởi vì kia tụ lại mây đen ấp hủ ra cường đại lôi kiếp, so Vân Thường ở đạm đài ra nhìn đến trừng phạt cây cột còn muốn thô, nhanh chóng bổ về phía bọn họ. Khó trách bọn họ sốt ruột ra tới, nguyên lai là lôi kiếp, nếu không phải kịp thời ra tới, này lôi kiếp vô xuống, bọn họ trực tiếp đã bị chôn sống. Vân Thường cùng Vân Dung nhìn đến lôi kiếp đều kinh sợ ngự không mà thượng. Như vậy lôi kiếp ai có thể cố nhịn qua? Phương Đông Nhan lập tức ra tay, một tay giữ chặt một cái, các người đi vô dụng, đây là thăng cấp chân thần cảnh lôi kiếp, ai cũng thay thế không được, cần thiết chính bọn họ cố nhịn qua. Vân Dung bình tĩnh xuống dưới, Vân Thường cấp nước mắt đều ra tới, thật vất vả tìm được cha mẹ, như thế nào bọn họ liền phải thăng cấp chân thần cảnh? Chẳng lẽ này bình nguyên phía dưới, vùng địa cực trung tâm cư nhiên là có như vậy đại kỳ ngộ sao? muội muội tin tưởng cha mẹ nhất định hành. Vân dung hô lớn, không kêu không tình a, lớn như vậy tiếng sấm nghe không thấy a. Vân thường gật gật đầu, trong lòng cầu nguyện cha mẹ thuận lợi lịch kiếp. Vân tử thư cùng liêu tiếng tim đập hai người cũng không nhẹ nhàng, cường đại như vậy lôi kiếp làm cho bọn họ cũng tâm sinh sợ hãi, chính là bọn họ trong lòng minh bạch, sinh tử liền ở cùng lôi kiếp rằng co chung, cố nhìn qua, bọn họ thành công thăng cấp đến chân thần cảnh, thất bại, chính là hồn phi phách tán. Nhi nữ ở dưới nhìn, bọn họ sẽ không làm nhi tử nữ nhi tận mắt nhìn thấy đến cha mẹ ngã xuống, này sẽ trở thành bọn họ tâm kiếp. Nghĩ đến một đôi nhi nữ, nháy mắt bọn họ cảm thấy lại tràn ngập lực lượng. Lôi kiếp thực mau, một đạo rửa gần một đạo, sau lại bọn họ đã nhìn không tới vân tử thư vợ chồng hai người thân ảnh, nhưng là chỉ cần lôi kiếp còn ở, đã nói lên bọn họ còn sống. Mấy người tâm đều dẫn theo, thẳng đến, bầu trời mây đen tảng ra. Vân Tử Thư vợ chồng hai người thân ảnh lộ ra tới, mới đem tâm buông xuống, Vân Thưởng cùng Vân Dung kích động đón đi lên. Thấu chương xong. Chương tám 10 càng. Chương tám 10 càng. Vân Tử Thư cùng liêu tiếng tim đập chật vật thân ảnh ở thần quang tắm gội xuống dưới khi, tức khắc khôi phục thần thái. Vân Thưởng cùng Vân Dung vọt vào thần quang trung, đi vào cha mẹ bên cạnh. Đứng ở phía dưới phương đông nhan bọn họ, cũng đắm chìm trong thần quang trung. Phương Đông Nhan cùng Đạm Mặc không có gì cảm giác. Rốt cuộc bọn họ đã là chân thần cảnh phía trên tu vi. Bất quá đối với chân thần cảnh dưới mấy người tới nói, nay thần quang lại có đại tác dụng, tắm gội quá chân thần cảnh thần quang. Chờ chính bọn họ đột phá này, một quan khi liền sẽ thiếu một ít nguy hiểm. Vân Tử Thư cùng Liêu Tiếng tim đập lôi kéo một đôi nhi nữ, đánh giá cẩn thận bọn họ. Liêu Tiếng tim đập lập tức liền nhìn đến Vân Thường kia cổ khởi bụng, Thường Nhi có thai. Đúng vậy. Đã bốn tháng nhiều. Vân Thường nói. Liêu tâm âm cao hứng đồng thời lại thở dài nói. Thường nhi mang thai. Nương lại không cách nào ở bên cạnh ngươi chiếu cấu ngươi. Vân Thường ngẩn ra. Nương vì sao nói như vậy? Liêu tâm âm nhìn mắt nhà mình phụ quân. Vân Tử Thư nói. Thời gian không đủ nói tỉ mỉ. Cha mẹ ở dưới gặp được thiên linh đỉnh tím tiên quyến lữ lưu lại truyền thừa. Chúng ta mới có thể trực tiếp đột phá chân thần cảnh. Nhưng sẽ trực tiếp rời đi thần ma đại lục đi vì bọn họ báo thù. Cho nên thần quang một biến mất chúng ta liền sẽ bị bọn họ thiết hạ tinh trận truyền tống rời đi, chúng ta đi thiên linh đỉnh chờ các ngươi. Liêu tâm âm nhìn mắt đã biến yếu thần quang chạy nhanh nói, các ngươi ở đi thiên linh đỉnh phía trước nghĩ cách lộng tới long vương, yêu vương, phù vương tinh huyết các mở dọn. Vân dung cùng vân thường còn không kịp hỏi vì cái gì, cuối cùng thần quang hoàn toàn đi vào vân tử thư vợ chồng hai người trong cơ thể, hai người tùy theo biến mất thân ảnh. Vân Dung cùng Vân Thường chố mắt nhìn cha mẹ biến mất địa phương, cha mẹ trực tiếp đi Thiên Linh Đỉnh, Thiên Linh Đỉnh chính là nơi đó tên sao. Thím Thiên Quyến Lữ là người nào? Vì cái gì truyền thừa ở thần ma đại Lục? Mẫu thân lại vì cái gì làm cho bọn họ đi nơi đó phía trước lộng tới Long Vương, yêu Vương cùng Phù Vương tinh huyết một dọn. Phương Đông Nhan nhìn đến Vân Tử Thư Phu Thê biến mất, lập tức đi vào hai người bên cạnh, nguyên bản hắn tưởng thần quang đối hắn không có tác dụng. mà khoảng cách vân tử thư phu thê gần nhất địa phương thần quang cũng là nhất nồng đậm, chính mình liền không lên rồi, làm vân thường cùng vân dung hấp thụ nhiều chút, đối bọn họ thăng cấp chân thần cảnh có trợ giúp, chính là không nghĩ tới vân tử thư hai vợ chồng ở thần quang sau khi biến mất người cũng đã biến mất. Thường nhi làm sao vậy? Cha mẹ như thế nào trực tiếp rời đi? Hắn nói mới vừa vừa hỏi ra, liền nghe được một tiếng thật lớn bạo phá thành, toàn bộ vùng địa cực bên ngoài phong bế bạo liệt khai. Lúc này chỉ có Vân Thường cùng Vân Dung biết, hẳn là tím tiên quyến lữ lưu lại bảo hộ, phía trước nhận thấy được 6 đại lục người tới, liền đem vùng địa cực cấp phong bế lên, bảo hộ cha mẹ an toàn được đến truyền thừa, hiện giờ cha mẹ thành công thăng cấp rời đi, tầng này bảo hộ tự nhiên không cần. Trở về lại nói, trước đem nơi này sự xử lý tốt. Vân Thường biết, thực mau sẽ có người tới nơi này. Phương Đông Nhan gật gật đầu, đối đạo mặc nói, là ngươi chuẩn bị sự chuẩn bị ở nơi nào. Đạm Mặc nói, liền ở chỗ này, nguyên bản cũng là tưởng chờ những người đó đi vào vùng địa cực trung tâm lại mở ra cơ quan. Đem ngươi chuẩn bị dấu vết hủy diệt, không có so này càng thích hợp địa phương. Phương Đông Nhan nhìn nhìn chung quanh nói. Đạm Mặc gật gật đầu, phía trước hắn liền đem dấu vết hủy diệt, linh lực vung lên, vân thường cùng Phương Đông Nhan hợp lực hoàn thành kia cái thiên ma châu từ trên mặt đất dâng lên tới, phối hợp nơi này lòng trời lở đất cảnh tượng, đến là đủ để lấy giả đánh cháo. Trung triển cùng đạm đài niệm nhìn từ từ dâng lên Thiên Ma Châu ngần ra, đây là cái gì? Như thế nào như vậy giống trong truyền thuyết Thiên Ma Châu? Giả. Vân Dung nhìn hai người liếc mắt một cái nói. Hai người nhúng mày, bọn họ tự nhiên biết là giả. Ly Vương nói bọn họ đều nghe thấy được, chỉ là bọn hắn kinh ngạc. Ly Vương thực lực đạt tới cái gì trình độ, mấy ngày liền Ma Châu đều có thể tạo cái giả ra tới. Đi rồi. Phương Đông Nhan hô một tiếng. Hắn đã nhận thấy được có vài chỗ không gian dao động, nhanh như vậy tới rồi người tất nhiên là lánh đời cường giả. Mấy người nhanh chóng tụ lại đến phương đông nhan bên cạnh, phương đông nhan hoa khai không gian, mang theo mấy người biến mất thân ảnh. Bọn họ rời đi sau, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở vừa mới bị làm nhục bình nguyên thượng, ánh mắt mọi người lập tức dừng ở kia còn ở hướng lên trên trầm rãi dâng lên thiên ma châu thượng. Có người kích động nói, quả nhiên là thiên ma châu. Chúng ta lại không tu luyện ma lực. Muốn Thiên Ma Châu cũng vô dụng a Khiếm sợ sau lập tức có người thất vọng nói. Thiên Ma Châu ở Thiên Linh Châu có phải hay không cũng ở đâu? Có người hoài hư ý nói. Sao có thể, trước nay không nghe được Thiên Ma Châu cùng Thiên Linh Châu cùng nhau xuất hiện quá? Lúc này, một đạo thân ảnh cười ha ha buôn Thiên Ma Châu mà đi. Thật là ông trời thành toàn ta a Thiên Ma Châu là của ta. Chính là hắn còn không có bay đến một nửa, đã bị vài đạo ma lực đánh trúng. Tiêu thảm ngã xuống dưới, quăng ngã ở mềm xốp thổ địa thượng, không có hơi thở. Mọi người nhìn về phía ra tay người, ma lực, chẳng lẽ là ma tộc người tới. Vừa thấy đều là bọn họ tầm thường quen thuộc người, nguyên lai là ma linh song tu, che giấu thật tốt ta. Ngay sau đó, càng nhiều người vọt tới, lúc này chính là thần giới cùng ma giới người đều có, mà thiên ma châu tranh đoạt cũng càng thêm kịch liệt lên. Phương Đông Nhan mang theo mấy người rời đi vùng địa cực sau. Xuất hiện ở một tòa không chớp mắt chấn nhỏ, đạo mặc mang theo bọn họ đi vào một cái sân, nơi này là ly cung một cái liên lạc điểm. Thủ tại chỗ này người thấy ly vương tới, lập tức đều ẩn đến chỗ tối đi cảnh giới đi. Vân Thường đem cha mẹ ngắn gọn công đạo nói một lần. Thiên Linh Đỉnh chính là nơi đó sao? Vân Thường hỏi, nơi này mấy người liền phương Đông Nhan đối nơi đó còn có chút hiểu biết. Phương Đông Nhan gật gật đầu. Thiên Linh Đỉnh nghe nói là sáng thế thần cư trú địa phương, sau lại sáng thế thần rời đi, Thiên Linh Đỉnh vẫn như cũ ở toàn bộ thời không trung chiêm cứ tối cao vị. Thím Tiên Quyến Lữ ngươi nghe nói qua sao? Vân Dung hỏi. Phương Đông Nhan lắc đầu nói, tuy rằng ta đã an bài người đi Thiên Linh Đỉnh, nhưng là tin tức vô pháp chuyển quay lại tới, bằng không thần ma đại lục người cũng sẽ không đối Thiên Linh Đỉnh sự hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí liền tên cũng không biết. Ta biết đến này đó vẫn là trước nay tự thiên linh đỉnh người nơi đó được đến tin tức, nhưng là hắn cũng không chịu nhiều lời. Cha mẹ vì sao làm chúng ta trước bắt được yêu vương, long vương, phủ vương tinh huyết các một giọt, Phải dùng tới làm gì? Đây là vân thường cùng vân dung nhất nghi hoặc. Cha mẹ nếu khác chưa nói, lại vội vã nói cho chúng ta biết chuyện này. Đã nói lên này ba giọt máu ở thiên linh đỉnh có rất quan trọng tác dụng, chúng ta trước lộng tới đi lại nói. Phương Đông Nhan phân tích một chút nói. Vân Dung cùng Vân Thường đều gật gật đầu, huynh mội hai người liếc nhau, thiên linh đỉnh cường giả như mây, nghe nói còn có không biết là cái gì nguyên nhân chiến trường. Cha mẹ đi nơi đó bọn họ thật sự không yên tâm, chính là cái kia cái gì tím tiên quyến lữ khiến cho bọn họ thực lo lắng, ai biết bọn họ chuyển thừa có thể hay không cấp cha mẹ chọc phiền tài a? Chính là trước mắt không yên tâm cũng không có biện pháp, chỉ có thể nắm chặt thời gian tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đi thiên linh đỉnh tìm được cha mẹ. Vân Thường nhìn xem chính mình bụng, chính mình mang thai, chính là hiện tại có thể đi theo cũng giúp không được vội, còn sẽ trở thành cha mẹ gánh nặng. Phương Đông Nhan nắm lấy tay nàng nói, cha mẹ trí tuệ không vài người có thể so sánh được với, cho dù có chuyện gì bọn họ cũng sẽ hóa giải. Đạo lý Vân Thường thực minh bạch, nàng cũng biết Phương Đông Nhan là không nghĩ chính mình cả ngày lo lắng, chính là giờ khắc này nàng đỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Thiên Linh Đỉnh đã coi chiến tranh, như vậy có phải hay không các gia tộc đều có chính mình quân đội? Như vậy về sau đi Thiên Linh Đỉnh muốn dừng bước, mặc dù chính mình không có một con quân đội, cũng muốn có chính mình phòng hộ lực lượng. Giờ khác này nàng thực may mắn, chính mình trước tiên tổ kiến cửu tiêu, đồng thời nàng lại hạ quyết tâm, rời đi phía trước, nàng muốn huấn luyện ra một con thuộc về chính mình cường đại lực lượng, cửu tiêu lệnh bài trừ bỏ nàng cùng phương đông Nhan có 500 cái. Như vậy liền rời đi phía trước làm cửu tiêu lớn mạnh lên. Có mục tiêu, Vân Thường tức khắc trong lòng buồn bực nổ ra, đứng lên nói, trở về. Hiện tại, Phương Đông Nhan nguyên bản muốn cho nàng ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. ân ta muốn cho cửu tiêu lớn mạnh lên. Vân Thường kiên định nói. Hảo! Phương Đông Nhan gật gật đầu, mang theo mấy người trực tiếp trở lại cửu tiêu đảo. Cửu tiêu trên đảo thử can tĩnh. Lĩnh ngộ xong tấm bia đá người đều ở chính mình trong phòng tu luyện, vân thường trực tiếp đem làm tâm nghĩa gọi tới, làm hắn đem sở hữu cửu tiêu người luyện kim sư, luyện đan sư, tinh trận sư, thuần thú sư danh sách cho nàng đưa tới, nàng ăn bài thời gian, trừ bỏ thuần thú sư ở ngoài nàng tự mình giáo thụ bọn họ, mỗi ngày một canh giờ, một ngày giảng giải giống nhau, như vậy nghe xong giảng giải có hai ngày thời gian có thể cân nhắc luyện tập. không hiểu có thể. Tùy thời tới hỏi nàng, Chờ tử thu trở về, làm nàng giáo thụ thuần thú sư, lại cho bọn hắn chế định kỹ càng tỉ mỉ huấn luyện kế hoạch, nàng đem một đám tổ hợp tinh trận dạy cho bọn họ, mỗi tháng, cựu tiêu người đi ra ngoài rèn luyện một lần, thời gian một tháng, trở về tiếp tục. Hai tháng sau, tử thu cùng Ngọc Tiễn từ ma tộc thăm người thân đã trở lại, biết vân thường an bài sau, hai người tự động gánh vác thuần thú cùng tinh trận sư, luyện kim giáo thụ nhiệm vụ. Luyện Đan Chỉ cần ở Vân Thường Tỉnh ngủ sau cho bọn hắn giảng bài liền hảo, rốt cuộc Vân Thường có thai, không nên quá mệt nhọc. Tuy rằng Vân Thường chưa nói cái gì, nhưng là cửu tiêu người đều cảm giác được Vân Thường bức thiết làm cho bọn họ cường đại lên tâm tư, biết khiến cho Vân Thường như vậy vội vã huấn luyện bọn họ, tất nhiên là thực lực của bọn họ không đủ ứng phó về sau đối mặt sự, cho nên cửu tiêu người đều đặc biệt nỗ lực tu luyện. Mỗi lần bọn họ rèn luyện trở về, đều sẽ mang về tân đồng bọn. cửu tiêu cứ như vậy một chút lớn mạnh lên. Vân thường mỗi lần tình ngủ, dạy dỗ đan sư nhóm sau, liền sẽ nắm chặt thời gian luyện đan, luyện kim cùng luyện chế phi thuyền. Phương Đông Nhan nghiên cứu minh bạch ký ức thạch cung cải tiến càng thêm tinh vi, trên phi thuyền phản công đánh tinh trận cũng tăng cường. Vân thường đem cửu tiêu người phi thuyền đều một lần nữa luyện chế cải tạo, sở hữu phi thuyền đều đổi thành có thể hai người cưỡi, phòng ngự, công kích, phi hành công năng là trước mắt phi thuyền chung nhất hoàn thiện. nhoáng lên nửa năm đi qua dự tính ngày sinh ngôn tới vân thường bị phương đông nhan xem kín mít không chuẩn lại luyện chế bất cứ thứ gì hảo hảo nghỉ ngơi lái sản mà nay nửa năm trên đại lục cũng không yên ổn đặc biệt là đạm đại gia nghe nói đạm đài gia bên trong nổi lên phân tranh loạn trong giặc ngoài trong lúc nhất thời thần giới người đều nhìn chằm chằm đạm đại gia tâm tư không cần nói cũng biết thiên ma châu nghe nói bị một cái danh điều chưa biết tiểu tử được đến Nơi nơi trốn đông trốn tây, mà ma rơi phái ra đại lượng cao thủ ở tìm hắn. Bởi vì muốn sắp sinh, vân thường trụ tới rồi ly cung, sinh sản yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị tốt, bà đỡ phương đông nhan liền tìm tới bốn cái, tại ly cung thủy thời đợi mệnh. Vân thường mỗi ngày nằm ở trong sân ghế bập bênh thượng nhìn ly cung ngoại phong cảnh, nghe đạo mặc cho nàng giảng trên đại lục các lộ tin tức. Bách hứng đường cấp cửu tiêu hạ chiến tiếp tới. Vân thường mày một chọn, lâu như vậy đi qua. Tô Mị mới đẳng ra không tới đối phó cửu tiêu sao. Thân nhóm, bạo càng tổng cộng 10 chương, này vẫn là ánh mặt trời ở năm một kỳ nghỉ bạn bè thân thích đến phóng đón đi giúp về Trung Mã ra tới. Ánh mặt trời đã đem hết toàn lực, hy vọng thân nhóm đọc vui sướng. Thấu chương xong. Chương 589 chiêu này đủ tàn nhẫn. Chương 589 chiêu này đủ tàn nhẫn. Phương Đông Nhan đang từ bên ngoài đi vào tới, chính nghe được bách hướng đường cấp cửu tiêu hạ chiến thư sự. Mắt Phượng trung sẹt qua hiểu rõ, Bách hướng Đường có 2.000 cuối năm chứa thế lực, như thế nào sẽ nhịn xuống bị một cái hạ giới thăng cấp tới thế lực đuổi đi ra bích vũ đại lục xỉ nhục? Phản kích là khẳng định, chỉ là hắn không nghĩ tới Bách hướng Đường sẽ nhịn nửa năm nhiều. Bách Trướng Đường chủ tử sau lưng ra chuyện gì? Cư nhiên làm Bách hướng Đường không rảnh ứng phó cửu tiêu khiêu chiến. Đâu, hiện giờ đây là giải quyết. Nhìn mắt vô vẻ bụng ngưng mi suy tư nhân nhi, hắn đi mau hai bước. Đi vào nàng bên cạnh, ở nàng bên cạnh ghế trên ngồi xuống Hiện tại chuyện gì đều không có người cùng nhi tử bình bình an an quan trọng Hắn bách hứng đường tính cái gì, hạ chiến thưa cửu tiêu liền ứng sao Vân thường ngước mắt nhìn mắt phương đông nhan Ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá cửu tiêu người đã lắng động lại nửa năm nhiều Cũng là thời điểm kéo ra ngoài học hỏi kinh nghiệm Lúc trước vốn định đem cửu tiêu người kéo đi vùng địa cực rèn luyện một chút sau lại bởi vì vân tử thư phu thê sự liền không dẫn bọn hắn đi, lúc này đến thật là cái rèn luyện cơ hội tốt. Phương Đông Nhan tưởng tượng đến nửa năm thời gian, tiểu tiêu liền cũng không đến 200 người mở rộng đến 500 người sự liền như mày đầu. Vân thường này nửa năm trừ bỏ dưỡng thai chính là huấn luyện nàng tiểu tiêu, tiểu tiêu cũng này đây một ngày một cái dạng biến hóa làm ly cung người đều thực khiếp sợ. Hắn là đơn thuần sợ thường nhi mệt, cái kia thai phụ như nàng như vậy làm lụng vất vả. Chính là vân thường lại nói như vậy thực hảo, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, nhật tử quá không như vậy nhàm chán. Mỗi ngày không phải luyện đan chính là luyện kim, còn muốn chỉ đạo cửu tiêu đan sư, sau lại nàng đem ly cung đan sư đều cấp lộng đi nghe giảng bài, này cũng tiêu làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Hắn là mỗi ngày lo lắng để phòng lại đây, trước mắt cuối cùng muốn ai đến sắp sinh nhật tử, hắn nguyên bản cho rằng chính mình sẽ nhẹ nhàng chút. Chính là gần nhất hắn lại bắt đầu lo lắng các nàng mẫu tử an nguy, đều nói thai phụ cảm xúc không bình thường, ở nhà hắn, vừa lúc trái ngược, vân thường từng ngày quá thật sự phong phú, căn bản không có thời gian nháo cái gì tiểu cảm xúc, lo được lo mất ngược lại là hắn cái này đại nam nhân. Hắn đánh giá, vân thường một ngày không sinh sản, hắn này tâm liền một ngày không được căn bình, thừa dịp vân thường ngủ thời điểm không biết cùng nhi tử thương lượng bao nhiêu lần. Nhi tử mỗi lần đều bảo đảm hắn sẽ không lăn lộn hắn mẫu thân, chính là gần nhất hơn một tháng, hắn như thế nào nói chuyện nhi tử cũng không theo tiếng, là ghét bỏ hắn cái này cha ma kỷ. Muốn cho bọn họ rèn luyện cũng có thể, làm ngọc tiến đi, thường nhi liền an tâm đại sản đi. Phương Đông Nhan không phản đối, tiểu tiêu người tiến bộ hắn là xem ở trong mắt, đích xác yêu cầu thực chiến tới củng cố tu vi, tăng lên sức chiến đấu. Vân thường từ từ mượt mà gương mặt, phấn đô đô. Cùng mới vừa thục thấu trái cây giống nhau mê người, kia Hồng nhuận no đủ môi nói chuyện công phu còn không quên ăn, cổ túi cổ túi, làm hắn rất muốn hóa thân thành sói. Chính là việc này hắn không phải chưa làm qua, cuối cùng khó chịu vẫn là chính mình, sáng suốt đem ánh mắt dịch khai, áp xuống trong lòng hỏa khí, phương đông nhan âm thầm thở dài, chính mình thể sắc và tinh thần đều ở chịu đựng dày vò a Vân thường lại nhét vào trong miệng một khối điểm tâm, ăn xong đi sau mới nói, ta suy nghĩ a Tô Mỹ nếu tới hạ khiêu chiến thư, ngươi nói nàng sẽ dùng biện pháp gì? Là ước cái địa điểm quyết chiến, vẫn là trực tiếp sát tới cửa tới. Phương Đông Nhan xem nàng ăn nghẹn đến hoảng, đổ chén nước trà đưa cho nàng, Vân Thường tiếp nhận chén trà uống một ngụm, lại vê khởi một khối điểm tâm. Phương Đông Nhan nhìn Vân Thường từ mang thai bắt đầu mãi cho đến hiện tại tốt đến không được muốn ăn, cũng là hết chỗ nói rồi, nhân ra bình thường thai phụ càng đến hậu kỳ không phải đều ăn không đi vào đồ vật sao. Như thế nào hắn ở tử thu mang thai thực dụng tâm nhớ kỹ thai phụ công việc liền không có một cái bài thượng công dụng. Cuối cùng hắn quy kết với nhi tử là hiếu thuận, không lăn lộn hắn mẫu thân. Sắt tới cửa tới khả năng không lớn, rốt cuộc phu quân của ngươi ta không phải bài trí. Phương Đông Nhan ngữ khí tuy rằng cùng nói việc nhà giống nhau, nhưng là trong đó tự tin lại là không cần che giấu. Vân Thường cười, một đôi trăng non mắt lộ ra mê mội ánh mắt, Ân, lời này nói có đạo lý. nhà ta phu quân còn không có người có thể cập được với vân thường nói rơi xuống bị khích lệ người nào đó tức khắc trong lòng mỹ đây là hắn thích nhất nghe nói một bên đương ẩn hình người đạm mặc khỏe miệng chịu chịu cũng liền vương phi lời ngon tiếng ngọt có thể hủ trụ hắn anh minh thần võ chủ nhân bất quá đây cũng là sự thật đạm mặc đi thỉnh mỹ nhân tỷ phu tới vân thường quay đầu nhìn đạm mặc nói đúng vậy đạm mặc xoay người rời đi một lát công phu Ngọc tiễn liền tới rồi, tử thu cũng theo lại đây, còn lấy tới một con vừa mới làm tốt ngọc da gà. Vân thường đôi mắt tức khắc sáng, ăn một nửa điểm tâm ném tới mâm, tiếp nhận ngọc da gà, xe xuống một cái đùi liền khai ăn. Vẫn là mỹ nhân tỉ tỉ hiểu biết ta. Vân thường cười ngâm ngâm nói. Tử thu bật cười nói, từ cửu tiêu đến ly cùng, chỉ sợ không ai không hiểu biết thường nhi yêu thích. Vân thường ha hả cười, ngọc cùng đâu? Như thế nào không ôm tới? Ngọc Cung đã mười tháng, đúng là nhận người thích thời điểm, hơn nữa còn tuổi nhỏ liền rất thông minh, rất là sẽ thảo người vui mừng, Cựu tiêu đảo những cái đó thăng cấp đương cứu cứu, gì người ai nghỉ ngơi khi đều sẽ tới đầu đầu hắn, hống hắn ngọn nhi. Ta cũng không biết hiện tại ở ai nơi đó đâu. Tử thu bất đắc dĩ nói, nàng đều một buổi sáng không thấy được nhi tử, đứa con trai này quả thực chính là cho đại gia sinh. Trong lòng nóng trông vân thường chạy nhanh đem hải tử sinh hạ đến đây đi. Như vậy ít nhất nhiều hiếm lạ người, cũng không đến mức đem Nhi tử cấp chơi hỏng rồi. Vân Thường ha hả cười, nguyên bản còn lo lắng mang hài tử sẽ rất bận, tỉ tỉ đến là nhàn thực. Đừng nói ta, ngươi trong bụng cái này cũng mau ra đây, ta xem ta Nhi tử phải có cứu. Tử thu nhìn vui sướng khi người gặp họa Vân Thường nhắc nhở nói. Vân Thường không thèm để ý nói, không thấy thả. Nhà mình Nhi tử nàng vẫn là biết đến. linh trí chí chính là mười mấy tuổi hài tử cũng so không được hơn nữa hắn cái này cha mỗi ngày tự mình dạy dỗ đừng nhìn nhi tử còn không có sinh ra có thể đấu quá nhi tử người không nhiều làm a phương đông nhan mỗi ngày bồi vân thường hắn xử lý ly cung sự cũng không kiêng rẻ vân thường hai người thương lượng sự tình cũng là thường xuyên sự trong bụng nhi tử tự nhiên bị ngày ngày hôn đúc sau khi sinh nàng cũng không xác định sẽ là cái dạng gì cảnh tượng ngươi liền đắc ý đi Tử thu trận trắng mắt cho nàng. Có nhi tử tử thu tính cách đại biến, làm vân thường thường thường hoài niệm ra thức cái kia thanh lánh mỹ nhân. Thường nhi biết bách hướng đường hạ chiến thư sự. Ngọc Tiễn kết thúc hai người về từng người nhi tử đề tài, bằng không hai người sẽ không dứt nói tiếp. Ơn, vừa mới biết. Đây là chiến thư. Ngọc Tiễn đem chiến thư đưa qua, hai vợ chồng ở Đạm Mạc làm người đưa tới ghế trên ngồi xuống. Vân thường ăn một cái đùi gà sau. Đem ngọc ra gà bông, tĩnh tay, cầm lấy chiến thư mở ra nhìn nhìn, mắt hạnh một trọn, khóe môi tà tà câu một chút, quả nhiên bừa bãi. Chiến thư thượng trừ bỏ phong bì thượng chiến thư hai chữ bên ngoài, bên trong cũng liền viết một câu, ba ngày sau lạc long sân núi nhất quyết thắng bại, là khoản tô mị. Vừa thấy chính là nữ tử tự, bất quá này tự nhưng không có tầm thường nữ tử huyền chuyển tu khí, đến là rất bừa bãi. Đơn giản nói để lộ ra tô mị bừa bãi, tiêu ngạo tính tình. Đây là muốn nước chiến chính mình vẫn là toàn bộ Cửu Tiêu A. Vân Thường đạm đạm cười, đưa chiến thư người đâu? ở Cửu Tiêu đảo chờ chúng ta hồi phục tin tức. Ngọc Tiễn chỉ chỉ Cửu Tiêu đảo phương hướng nói, lấy bút tới. Vân Thường biết chiến thư là vừa đưa tới, Cửu Tiêu đảo Hòa Ly cung tự nhiên đều ở đạm mặc trong tầm mắt, gần nhất người hắn sẽ biết, cũng không kỳ quái. lập tức có người dùng khay bưng tới giấy và bút mực, Vân Thường chấp đặt bút. Trực tiếp liền tái chiến thư lần trước một câu, vội vàng sinh hải tử ước chiến sửa ở 30 ngày sau, địa điểm bất biến. Lạc khoản là dòng bay phượng múa Vân Thường hai chữ. Đồng dạng bừa bãi chữ viết, Vân Thường lại để lộ ra kiêu ngạo cùng không kềm chế được. Chỉ là một cái chiến thư một chữ tích, Vân Thường cũng đã hơn một chút. Nàng có thể tưởng tượng đến Tô mị nhìn đến chiến thư tâm tình. Vân Thường đem chiến thư đưa cho Ngọc tiên nói, làm người cấp người nọ đưa đi đi. Ở cửu tiêu đảo ngoại đứng thực gây mất hứng. Ngọc Tiến cười, cho nàng dựng cái ngón tay cái, chiêu này đủ tàn nhẫn. Vân Thường liền một cái chính thức trả lời cũng chưa viết, trực tiếp ở tô mị hạ chiến thư lần trước một câu, còn sửa lại ước chiến ngày, hồi phục như vậy tùy ý, này rõ ràng là nói cho tô mị, Vân Thường căn bản không đem nàng trở thành đối thủ. Chân chính đối thủ là tôn trọng lẫn nhau. Ngọc Tiến đi ra ngoài làm người đem chiến thư cấp cái kia chờ hồi phục tin tức người đưa đi. Chính mình lại quay về Có tính toán gì không Ngọc Tiến hỏi Tô Mị từ nhỏ thiên phú liền cao Lại bị định vì bách hướng đường người thừa kế Hẳn là không chịu đựng quá cái gì suy sụp Như vậy cao ngạo nàng Cư nhiên nhìn xuống Cửu tiêu đem bách hướng đường Trục xuất bích vũ đại lục xỉ nụ Thuyết minh nàng lúc ấy có càng chuyện quan trọng muốn đi làm Rốt cuộc chúng ta gặp mặt khi Nàng chính là tính toán phụng đổi rốt cuộc Chính là mặc dù là nàng không có thời gian Chính là bách hướng đường cao thủ nhiều như vậy, vì sao không phái ra? Những cái đó chân thần cảnh linh hồn thể thực lực nhưng không đủ, hơn nữa bọn họ có nhiều như vậy chân thần cảnh linh hồn thể, thuyết minh cái gì? Vân Thường tiếp tục gặp nàng Ngọc Gia Gà. Thuyết minh bách hướng đường có rất nhiều chân thần cảnh cao thủ. Thử Thu Kinh Ngạc nói, đúng vậy, đây đúng là ta hoài nghi, này đó chân thần cảnh cao thủ đi nơi nào? Bách hứng đường vì sao có nhiều như vậy chân thần cảnh cao thủ linh hồn. Vô luận từ điểm nào tới xem, bách hứng đường bối cảnh đều không đơn giản. Lúc này đây tô mị tự mình hạ chiến thư, chuẩn bị tự nhiên sung túc, chúng ta không thể xem thường nàng. Vân Thường vừa ăn vừa nói. Cho nên thường nhi muội muội dùng sinh hải tử tới kéo dài một tháng thời gian. Sau đó chúng ta đi điều tra một chút lạc long sườn núi có cái gì miêu nị. Thử thu hiểu do nói. Vân Thường lắc đầu. Chỉ sợ cái gì cũng cha không ra, cho nên cũng không cần phái người đi. Chẳng lẽ thường nhi muội mội thật sự chính là đơn thuần muốn sinh xong hải tử lại đi? Thử thu có chút khó hiểu nói. Ngọc Tiễn lắc đầu, súng lịch nhìn nhà mình tức phụ, đều nói nữ nhân có thai chỉ số thông minh liền sẽ biến thấp. Điểm này hắn ở vân thường trên người không thấy được, đến là ở nhà mình tức phụ trên người thực rõ ràng, nhi tử đều sắp sẽ đi đường, nàng còn ngốc đâu. Thu nhi. Thường nhi mội mội không phải ý tứ này. Ngọc Tiễn bất đắc dĩ nói. Đó là có ý tứ gì? Tử thu mãn chán dấu chấm hỏi. Thấu chương xong, Chương 590 không hề quấy rầy. Chương 590 không hề quấy rầy. Ngọc Tiễn cười nói, thường nhi mội mội là muốn lợi dụng này một tháng tăng lên cửu tiêu người tu vi. Tử thu nhìn về phía vân thường, thấy vân thường gật gật đầu, bởi vì nàng miệng vội vàng đâu. Cựu tiêu người thực lực không phải vẫn luôn đều ở tăng lên, còn muốn như thế nào tăng lên? Thử thu khó hiểu hỏi. Nay nửa năm đều là bọn họ dựa vào thực lực của chính mình ở tăng lên, Tu Vi củng cố thực vững chắc, kế tiếp thường nhi muốn đan dược cho bọn hắn tăng lên Tu Vi, tăng lên lúc sau, vừa lúc đi tìm bách hướng đường luyện tập, củng cố Tu Vi. Phương Đông Nhan thấy nhà mình tức phụ thật sự vội đằng không ra miệng tới nói chuyện, liền thế nàng nói. Thử thu bừng tỉnh, nhìn xem ba người nói. cảm tình theo ta buồn mỹ nhân tỷ tỷ biết chính mình buồn cũng còn không tính quá buồn vân thường ném xuống một đống xương gà trêu múa ngươi về sau là không muốn ăn ngọc ra gà thử thu tức khắc mày liếu lập lên ai nói ta mỹ nhân tỷ tỷ buồn ta cùng hắn không để yên vân thường lập tức thống khoái sửa lời nói ngọc Tiễn cùng phương đông nhan nhìn đến vân thường vì ngọc ra gà chân chó dạng đều tưởng đem chính mình mặt che thượng thử thu trắng nàng liếc mắt một cái quá giả Ha ha, Mỹ nhân tỷ tỷ, ngày mai còn có Ngọc Gia gà ăn sao? Vân thường cười ngâm ngâm kéo kéo nàng ống tay háo lấy lòng hỏi. Chỉ cần còn không có sinh ra được có ăn. Tử thu cười ở nàng giữa mày điểm một chút, Ngọc Gia gà lại ăn ngon ở cứ khi cũng không thể ăn. Liền biết Mỹ nhân tỷ tỷ đau ta. Vân thường cười từ ghế bập bên thượng đứng lên, tử thu đắp bắt tay đỡ nàng. Phương Đông Nhan ở một khắc mặt đỡ lấy nàng hỏi, hiện tại liền đi. Ân. Hiện tại liền đi, ta này nói không chừng khi nào liền phải sinh, trước nhìn xem có bao nhiêu người hiện tại có thể dùng đăng dược. Vân Thường ứng tiếng nói. Phương Đông Nhan nhìn xem nàng bụng, không lưng bế lên nàng ngự không qua đi. Ngọc tiên cùng Tử Thu lướt nhau, thực lý giải Phương Đông Nhan tâm tình, cười đi theo hai người phía sau đi trở về. Tử Thu lấy ra lệnh bài hô một tiếng, mọi người lập tức từ từng người tu luyện địa phương tụ lại lại đây. Mà nàng một buổi sáng không nhìn thấy Nhi tử cũng rốt cuộc bị đưa về tới. Hiện giờ cửu tiêu đã hơn 400 người, này nửa năm qua, đều dốc lòng tu luyện, đại trốn đều ở thần giai ngũ cấp tả hữu, vân thường luyện chế thăng cấp đan, có thể cho thần giai ngũ cấp người thuận lợi thăng cấp đến thần giai cửu cấp đỉnh, tuy rằng đột phá cuối cùng một bước muốn xem chính bọn họ, nhưng là đầu tiên muốn thăng cấp đến cửu cấp đỉnh mới được, vân thường sớm cũng có thể luyện chế thăng cấp đan. nhưng là không có thật đánh thật tích lũy, đem bọn họ tu vi để đi lên ở cùng đẳng cấp. Chúng cũng là kẻ yếu, Vân Thường muốn cựu tiêu đều là chiến thần cấp bậc nhân vật, cho nên nàng vẫn luôn đang đợi bọn họ đem thực lực củng cố vững chắc ở thần giai ngũ cấp. Bách hướng đường đường chủ vừa mới phái người tới hạ chiến thư, ta đã hẹn 30 ngày sau ở Lạc Long Sơn Núi. Vân Thường nhẹ giọng nói, nhưng là ở đây người đều có thể rõ ràng nghe được nàng thanh âm. Chiến! Mọi người cùng kêu lên hô. Vân Thường cười nói, chính là nhất định phải chiến, nhưng là muốn thắng mới được, lần này bách hướng đường nhất định sẽ có rất nhiều cường giả tới, cho nên đại gia thực lực còn muốn nhắc lại nhắc tới. Mọi người nghe vậy đều cho nhau nhìn sang, ô phi trần hiểu do nói, Vân Thường, ngươi muốn giúp chúng ta thăng cấp. Đúng vậy, ta luyện chế thăng cấp đan, nhằm vào các ngươi hiện tại tu vi, đạt tới thần giai ngũ cấp liền có thể dùng, nếu tu vi vững chắc củng cố. Thăng cấp đến cửu cấp đỉnh không thành vấn đề. Vân Thường nói chuyện khi nhìn đến dĩ vãng luôn là đứng ở ô phi trần bên cạnh Điền linh nhi cư nhiên chạm cách hắn rất xa. Thật tốt quá. Mọi người tức khắc hoan hô lên. Đừng quá cao hứng, dùng đan dược tăng lên tu vi cũng không vững chắc. Tuy rằng ta luyện chế đan dược sẽ không có cái gì không tốt tác dụng, nhưng là các ngươi muốn đi rèn luyện đem tăng lên tu vi củng cố vững chắc. Vân Thường nhắc nhở nói. Minh Bạch. Mọi người cùng kêu lên nói. 30 ngày sau chính là chúng ta rèn luyện ngày Đang cẩm ngọc cao giọng hô. Vân Thường cười nói. Đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Ta đem thăng cấp đan để lại cho ngọc tiễn. Các ngươi đạt tới thần giai ngũ cấp liền có thể tới hắn nơi này lánh đăng dược. Không đạt tới cũng không nên gấp gáp. Tu luyện kiêng kỵ nhất tâm phủ khí táo. Ổn đánh ổn chắc tốt nhất. Minh Bạch. Mọi người hưng phấn hô. Này một tháng ta liền không qua tới. Các người có chuyện gì liền trực tiếp tìm Ngọc Tiễn cùng tử thu. Vân Thường cuối cùng phân phó một câu khiến cho mọi người đi lanh thăng cấp đan. Hơn 400 người đã có 300 nhiều người đều đạt tới thần giai ngũ cấp phía trên, còn có chút người gia nhập khi cũng đã là ngũ cấp phía trên, đều rất có trật tự xếp hàng ở Ngọc Tiễn nơi đó lanh thăng cấp đan. Vân Thường thấy Điền Linh Nhi cũng không qua đi, đối nàng với tay, Điền Linh Nhi đi vào nàng bên cạnh, nhìn nàng bụng nói, Vân Thường, ngươi muốn sinh đi. Ân, liền mấy ngày nay, các ngươi làm sao vậy? Nháo mâu thuẫn. Vân Thường lôi kéo nàng đi đến một bên hỏi. Điền Linh Nhi đôi mắt tối sầm lại, không nháo mâu thuẫn, chính là cảm thấy nếu nhập không được hắn tâm, như vậy ta có thể vì hắn làm chính là không hề quấy rầy hắn. Vân Thường ngẩn ra, ổ phi trần là thật sự không thích Điền Linh Nhi. Cam tâm. Vân Thường nhẹ giọng hỏi. Trung so trở thành oan gia hảo. Điền Linh Nhi cười khổ một tiếng. Vân thường không biết nên khuyên như thế nào nàng, đã từng chính mình khuyên quá điển linh nhi xa cách ô phi trần một chút, hắn liền biết có phải hay không thích nàng, chính là này còn không có xa cách, liền trực tiếp buông tay. Này hai người đã xảy ra chuyện gì? Nàng không lại hỏi nhiều, ta đã nhiều ngày liền phải sinh, ngươi cũng biết ly cung trừ bỏ bốn cái bà đỡ một nữ tử cũng không có, hơn nữa sinh xong hải tử bà đỡ liền sẽ rời đi, ngươi cùng nhuận lan. Ngưng hương lanh thăng cấp đan liền qua đi cùng ta trụ một tháng đi, đến lúc đó giúp giúp ta vội. Hảo, ta đây liền đi tìm ngưng hương cùng nhuận lan. Điền Linh Nhi nghe song ứng tiếng nói. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, tử thu ôm ngọc cùng đi tới, thở dài nói, vẫn là quá tuổi trẻ. Bọn họ hai cái làm sao vậy? Vì sao Linh Nhi bỗng nhiên buông tay? Vân thường hỏi. Lại nói tiếp chính là ngày hôm qua sự, Phi Trần không biết ở nghiên cứu cái gì. Linh Nhi đi qua, kết quả ô phi trần ngại nàng vướng bận, liền hung nàng một câu có thể hay không đừng cả ngày dính hắn, thực phiền, điền Linh Nhi sửng sốt một chút, sau đó liền nhẹ nhàng lên tiếng hảo, hai người chính là hiện giờ như vậy. Thử thu giải thích nói, vân thường thở dài, ô phi trần đây là rõ ràng còn không có thông suốt a, bằng không cũng sẽ không nói như vậy lời nói, lấy hắn tính tình, nếu là không thích điền Linh Nhi đã sớm không cho nàng dính chính mình. như thế nào sẽ chờ tới bây giờ kia hẳn là một câu vô ý thức nói chính là điền linh nhi lại thật sự về sau có hắn hối hận vân thường thương hại xem mắt hưng phấn trở lanh thăng cấp đàn ô phi trần chính mình bạn tốt vốn dĩ liền không nhiều lắm cựu tiêu người tuy rằng rất nhiều tuy rằng mỗi người đều có thể tánh mạng tương giao nhưng là chân chính có thể tâm sự cũng liền như vậy mấy cái cùng ô phi trần ở thông thiên bí cảnh chung giao tình mãi cho đến hiện tại Cùng điền linh nhi nhất kiến như cố cũng là thực hợp tâm ý, nàng thiệt tình hy vọng hai người đều có thể có được hạnh phúc. Tử thu cười nói, ngươi không cần lo lắng, thân huynh đệ tỷ muội chi gian cũng sẽ nháo giận dỗi đâu, qua mấy ngày thì tốt rồi. Vân Thường cũng biết, bất luận cái gì sự chính mình đều có thể hỗ trợ, chỉ là cảm tình thượng sự nàng là thật sự giúp không được gì, chỉ có thể xem hai người duyên phận rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Nàng một tay đợi eo. Một tay xoa bóp ngọc cùng mượt mà khuôn mặt nhỏ nói, chúng ta đi về trước, Cựu tiêu người thăng cấp sự tỷ tỷ cùng tỷ phu liền tốn nhiều tâm tư đi. Tử thu giữ chặt ngọc cùng đủ hướng vân thường tay nói, yên tâm đi, người kia đầu có động tĩnh chạy nhanh cho ta biết, rốt cuộc ta là người từng trải, nhiều ít cũng hiểu chút. Hảo! Phương Đông Nhan lại bế lên vân thường hai người trở về ly cung. Chỉ chốc lát sau, ngưng hương cùng nhọn lan, điền linh nhi liền tới đây. Vương thường làm đạm mặc cho các nàng ba người an bài trô ở đi dùng thăng cấp đan. Mấy ngày kế tiếp, tương ngai người hòa ly cung người đều khiếp sợ nhìn cửu tiêu đảo, bởi vì một đạo thăng cấp quang mang còn thực tầm thường, chính là hôm nay thiên nhiều như vậy thăng cấp quang mang đã có thể làm người khó hiểu. Ly cung người còn hảo, rốt cuộc cửu tiêu đảo chủ nhân là bọn họ vương phi, mà cửu tiêu người có đãi ngộ bọn họ ly cung cũng có, chẳng qua bọn họ vương thượng đem đan dược chia bọn họ sau. làm cho bọn họ ở cựu tiêu đảo người thăng cấp xong lúc sau lại dùng thăng cấp đan cho nên bọn họ chỉ có thể trước thưởng thức cựu tiêu đảo thăng cấp quan mang chính là ưng nhai người là quá chấn kinh rồi cái này cựu tiêu đảo quá làm người không thể tưởng tượng như thế nào một thăng cấp chính là nhất bang bang cùng nhau thăng cấp đâu hơn nữa này thăng cấp tốc độ cũng quá nhanh chính là bọn họ ưng nhai người cũng sẽ không thăng cấp nhanh như vậy à vân thường đến là thực bình tĩnh mỗi ngày vẫn như cũ ăn ăn uống uống ngủ ngủ Ngày này nàng vẫn như cũ nằm ở ghế bập bên thượng ăn trái cây, bụng đông nhiên co rụt lại, một cổ đau ý đánh út lại, vân thường ăn cái gì động tác tức khắc cứng lại rồi. Phương Đông Nhan thấy thế lập tức đứng lên khẩn trương nói, thường nhi, làm sao vậy? Đau bụng. Hắn chính là nghe tử thu nói, đau bụng chính là muốn sinh sản dấu hiệu trí nhất. Vân thường chịu đựng đau ý gật gật đầu nói, hẳn là, đừng hoàng hốt, đi kêu bà đỡ tới. Tử thu sinh sản khi chính là nàng đi theo bà đỡ bận trước bận sau, nàng biết sinh sản bước đi, hiện tại mới vừa có đau ý, hẳn là không nhanh như vậy sinh, nhưng là chuẩn bị muốn trước làm tốt. Phương Đông Nhan lập tức đối đạo mặc nói, mau đi kêu bà đỡ, lại nói cho tử thu một tiếng. Chính hắn tắc khẩn trương nắm vân thường tay nói, thường nhi đừng sợ a, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Đau ý đi qua, vân thường nhận thấy được hắn khẩn trương có chút phát run tay bật cười nói. ta như thế nào cảm thấy sợ hãi chính là ngươi a ta cũng sợ a ta sợ thường nhi sẽ rất đau a phương đông nhan nói thẳng nói nữ nhân kia không phải như vậy lại đây ngươi cho rằng sinh hải tử dễ dàng như vậy đâu về sau đối ta tốt một chút biết không vân thường không quên mượn cơ hội vì chính mình vất chỗ tốt ta đối thường nhi còn không tốt phương đông nhan thấy nàng sắc mặt hảo chút tâm cũng đi theo bưng lòng. vân thường đem trong tay không ăn xong trái cây lại đưa vào trong miệng cắn một ngụm không có tốt nhất chỉ có càng tốt mới được ân đối thường nhi càng tốt đem ta hảo đều cấp thường nhi phương đông nhan thấy vân thường còn nuốt trôi đồ vật hiển nhiên là còn chưa tới canh giờ lúc này bốn vị bà đỡ cùng an ngưng hương ba người còn có tử thu đều tới bà đỡ nhìn vân thường trạng thái nói còn chưa tới canh giờ ăn nhiều một chút đồ vật bảo trì thể lực Lên đi lại đi lại sẽ phát động mau chút Phương Đông nhan đỡ Vân Thường đứng lên Vân Thường vừa an biên đi Bà đỡ đã bắt đầu vào phòng chuẩn bị Làm an ngưng hương ba người chạy nhanh đi Thiêu nước cấm lấy đồ vật Thu thập nhà ở bận việc khai Thấu chương xong Chương 591 manh bảo sinh ra Thêm càng Chương 591 manh bảo sinh ra Thêm càng Tử thu trực tiếp kéo tới đạm đà niệm Làm hắn chạy nhanh làm chén mì tới cấp Vân Thường ăn Một là mượn mì sợi trôi chạy cái này cắt lợi, nhị là làm nàng ăn chút có sức lực. Ly cung người thực mau được đến tin tức vương phi muốn sinh, bọn họ liền phải nhìn thấy tiểu vương tử, một đám so với chính mình tức phụ sinh hải tử còn muốn hưng phấn. Đạm đài niệm dùng nhanh nhất tốc độ nấu một chén mì, còn cấp nằm hai cái trứng. Phương Đông Nhan cùng ấn lam thanh vội vàng vội tới rồi khi, chính thấy nhà mình mội tử ăn chính hoan. Vân Thường nhìn mắt hai người còn cười cười. Bình tĩnh đem một chỉnh chén mì đều ăn sạch, một chút cũng không có muốn sinh sản ăn không vô đi bộ dáng. Mới vừa buông chiếc đũa, bụng liền đau tàn nhẫn, bà đỡ chạy nhanh đem người đỡ vào nhà đi, tịch liệt đau ý từng đợt chuyển đến. Vân thường lúc này mới minh bạch vì sao nói nữ nhân sinh hải tử là ở quỷ môn quan trước đi một chuyến, thật không phải giống nhau đau a. Vân Dung cùng ấn Lam thanh lập tức bị bà đỡ bắn cho ra phòng sinh, nơi này là phòng sinh. Các ngươi một đám đại nam nhân như thế nào có thể tiến vào? chạy nhanh đi ra ngoài. Hắn không phải ở bên trong. Ấn Lam Thanh không phục chỉ vào phương đông nhăn nói. ly vương là vương phi phu quân, thưởng lưu lại đương nhiên là có thể. Bà đỡ đối này hai cái cấp hôn đầu nam tử rất là vô ngữ, nơi này là phòng sinh. Các ngươi hai cái nam nhân đại ở bên trong không có phương tiện không biết sao. Vân Dung bình tĩnh lại, chạy nhanh lôi kéo Ấn Lam Thanh đi ra ngoài. Việc này bọn họ cũng giúp không được vội, cũng đừng thêm phiền. Phong nội vẫn luôn nắm nàng tay Phương Đông Nhan thấy Vân Thường đầy đầu đều là hãn, lại không rên một tiếng, hắn biết Vân Thường là ở chịu đựng, hắn ngồi sổn trước giường, thường nhi không cần chịu đựng, đau liền hô lên đến đây đi. Vân Thường lắc đầu nói, không có như vậy đâu. Phương Đông Nhan tin nàng lời nói chính là ngốc tử, chính là hắn lại bất lực, chỉ có thể ở tay nàng thượng rơi xuống một đám hôn. Bao lâu có thể sinh hạ tới? Phương Đông Nhan hỏi một bên bà đỡ. Bà đỡ nhìn mắt Phương Đông Nhan, thời gian này nhưng nói không chừng, nếu là mau trời tối trước là có thể sinh hạ tới, chậm liền phải đến sau nửa đêm. Phương Đông Nhan vừa thấy, hiện tại vừa mới mới vừa buổi trưa, hán thường nhi đây là muốn tao bao lâu thời gian tội a? nhịn không được nói, Nhi tử, ngươi không phải nói không cho ngươi nương bị tội sao, ngươi chạy nhanh thông khoái ra tới. ta bảo đảm đời này đều không đánh ngươi một chút. Bà đỡ khỏe miệng vừa kéo, nếu là như vậy thương lượng dùng được, còn muốn bọn họ này đó bà đỡ làm gì. Nay từ có động tĩnh đến bây giờ tổng cộng mới nửa canh giờ, lại trôi chảy cũng không thể nhanh như vậy liền sinh. Chính là An Ngưng Hương cùng Nguyễn Lan, Điền Linh Nhi cùng Tử Thu đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên nhìn lại, nhìn xem đỉnh đầu bay qua đi nhiều ít chỉ qua đen. Đặc biệt là Tử Thu. sinh nhi tử khi nàng gặp bao lâu tội nàng quá rõ ràng chính là đúng lúc này vân thường bụng giật giật sau đó nàng liền cảm giác được có cái gì muốn ra tới giống nhau bỗng nhiên bà đỡ kinh hô nhanh lên sinh thò đầu ra tất cả mọi người không dám tin tưởng công việc lưu bù lên sao có thể đứa nhỏ này chẳng lẽ thật có thể nghe hiểu hắn cha nói nhưng là khiếp sợ về khiếp sợ đỡ đẻ mới là chủ yếu tức khắc đều bận việc lên thực mau Hải tử liền sinh hạ tới, trắng trẻo mập mạp tiểu tử nắm tiểu nắm tay, rối rối chân, giống như rốt cuộc rối thân khai giống nhau. Ôm hải tử bà đỡ nhìn đến hải tử bộ dáng kinh diễm nói, đứa nhỏ này lớn lên cũng thật tuân a. Tuy rằng hải tử cũng không có mở to mắt, nhưng là tinh xảo ngũ quan đã có thể xem ra tuyệt đối là cái khuynh thành tuyệt thế mỹ nam tử. Bà đỡ nhìn hoa mắt vương phu thê hai cái kinh vi thiên nhân dung mạo cũng liền bình tĩnh, có như vậy cha mẹ ở. tưởng trường xấu mới không dễ dàng đi bà đỡ đang muốn sách lên hắn chân chụp đánh hắn ngông hai tử không trợn mắt lại nói lời nói giữ lời nói những lời này là nhắc nhở phương đông nhan lại sợ tới mức bà đỡ nhẹ buông tay hải tử từ nàng trong tay rớt đi xuống mọi người còn không kịp phản ứng phương đông nhan rối ra tay liền tiếp được nhi tử vững vàng đem hắn thắt ở trong tay mắt vượng lạnh lùng nhìn mắt bà đỡ vân thường tuy rằng không thấy được hải tử từ bà đỡ trong tay rơi xuống nhưng là phương đông nhan động tác nàng chính là thấy được, chính là sợ hãi, tâm đều nhảy đến cổ họng. bà đỡ tức khắc tỉnh quá thần tới, minh bạch chính mình thiếu chút nữa đem hải tử cấp ngã trên mặt đất, nếu là thật ngã trên mặt đất này hậu quả nàng nhưng gánh không dậy nổi a, tức khắc sợ tới mức quỳ trên mặt đất xin tha. nay cũng không trách nàng a, nàng vẫn là lần đầu tiên đỡ để đến vừa sinh ra liền sẽ nói chuyện trẻ con, này quá khủng bố. phương đông nhan không để ý tới nàng. Đối mặt khác ba cái bà đỡ nói, chạy nhanh làm việc. Còn lại ba cái bà đỡ đều phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh tiếp tục. Một người run rẩy tiếp nhận phương đông nhan trong tay hải tử, cấp hải tử cắt cuồng rốn, xử lý tốt sau, lại cấp hải tử rửa sạch sẽ, bao vây lại. Mặt khác hai người cấp vân thường rửa sạch thu thở, an ngưng hương ba người lấy tới sạch sẽ quần áo cấp vân thường thay, nàng dưới thân bị nhục đều thay thân. Ôm hải tử bà đỡ nhìn nhìn, không biết đem bao vây tốt hải tử đưa cho ai Phương Đông Nhan trực tiếp tiếp nhận Nhi Tử, đem hắn phóng tới Vân Thường bên cạnh, làm nàng rõ ràng nhìn đến bọn họ Nhi Tử. Vừa rồi Thường Nhi không có khả năng không lo lắng, làm nàng nhìn xem Nhi Tử không có việc gì, cũng hảo yên tâm. Thường Nhi, nhìn xem chúng ta Nhi Tử. Phương Đông Nhan tâm tình cũng là kích động, vừa mới bà đỡ thiếu chút nữa đem Nhi Tử cấp quăng ngã, nếu là đặt ở dị vãng hắn tất nhiên trực tiếp giết người, chính là kêu một khắc hắn không cần suy nghĩ liền trực tiếp tiếp được Nhi Tử. Rốt cuộc hôm nay là nhi tử sinh ra ngày, giết người thấy huyết không may mắn. Sinh sản nhanh như vậy, vân thường thật không như thế nào tiêu hao thể lực, nhìn đến bụng bấm phấn nộn nộn nhi tử, sợ tới mức bang bang nhảy tâm vững vàng xuống dưới, nghĩ đến nhi tử tao nộ, nước mắt liền phải ra tới, nàng rốt cuộc nhìn đến hắn, nàng thua thiệt rất nhiều nhi tử. Tử thu vẫn luôn ở mê mang chung, cảm thấy vân thường quả nhiên mọi chuyện đều không bình thường, hoài hai tử khi không bình thường liền tính. Rốt cuộc cũng có chút thai phụ mang hài tử không bị tội, chính là sinh hài tử đều như vậy thông khoái, thật đúng là làm người hâm mộ ghen ghét ta. tương đương sơ chính mình sinh ngọc cùng táo tội, hiện giờ còn rõ ràng trước mắt giống nhau. Đặc biệt là vừa mới mạo hiểm một màn, đem nàng cung cấp sợ hãi, nếu không phải phương đông nhân ở, đứa nhỏ này chỉ sợ mới sinh ra liền phải trải qua một hồi sinh tử khảo nghiệm. Thấy vân thường nước mắt đều ra tới, biết nàng là kích động thêm lo lắng. Chạy nhanh khuyên cắn nói, sản phụ không thể khóc, đôi mắt không tốt. Vân Thường gật gật đầu, phương đông nhan dơ tay cho nàng lau nước mắt, hắn nhất hiểu biết nàng tâm tư, nhi tử là nàng khúc mắc, hiện giờ rốt cuộc có thể buông xuống. Đừng khóc, về sau chúng ta có rất nhiều thời gian yêu thương hắn. Ân, nhất định phải thực yêu hắn mới được. Vân Thường tâm tình kích động nói. Ở cha mẹ như thế kích động, từ Ái ánh mắt nhìn chăm chú hạ mô bảo, đã ngủ đến hô hô. Bốn vị bà đỡ ba vị đứng một vị quỳ, đều nơm nớp lo sợ nhìn Phương Đông Nhan, lo lắng hắn sẽ trừng phạt các nàng. Đặc biệt là cái kia thiếu chút nữa đem hài tử cấp quăng ngã bà đỡ, cảm thấy chính mình hôm nay chỉ sợ vô pháp tồn tại đi ra ngoài ly cung. Phương Đông Nhan không xoay người nói, đều đi ra ngoài đi, tiểu vương tử sinh ra, đều có trọng thưởng. Bốn vị bà đỡ nghe vậy tức khắc tâm buông lỏng, đây là không truy cứu các nàng sơ xuất, ngàn ân vạn tạ đi ra ngoài. Tử thu cùng đi ra ngoài, đem chuẩn bị tốt tiền thưởng cho bốn vị bà đỡ. Bốn vị bà đỡ phủng thật mạnh tiền thưởng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, ly vương phi sinh sản như vậy thông khoái, các nàng cũng chưa như thế nào bài thượng công dụng, còn kém điểm đem quý giá tiểu vương tử cấp quăng ngã, tư nhiên còn cấp lớn như vậy tiền thưởng, trong lòng cảm thấy hổ thẹn a. Không có việc gì, bình bình an an chính là phúc. Tử thu thấy bốn người vẫn là thực thấp phỏng chấn an nói là... Tiểu vương tử là cái có đại phúc khí người. Bốn người chạy nhanh nói cắt lời lời nói, này vừa sinh ra cái là có thể mở miệng ngôn trẻ con bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hùng chi có như vậy cha mẹ ở hài tử tự nhiên là có đại phúc khí. Ngoài cửa vân dung cùng ấn Lam Thanh đều không hiểu ra sao, bọn họ mới ra tới trong chốc lát này liền sinh, như thế nào bà đỡ một đám vẻ mặt ấy nấy bộ dáng. Phòng trong vương đông nhan dùng linh thức phân phó đạm mặc nói, đi đem tiểu vương tử vừa sinh ra liền sẽ nói chuyện ký ức lao đi rớt sau đó đưa các nàng bốn người rời đi bên ngoài đạm mặc lập tức lên tiếng làm việc đi hắn tự nhiên biết phương đông nhan nói chính là ai rốt cuộc toàn bộ ly cung cũng liền bốn cái người ngoài vân dung thấy bà đỡ đi xuống chạy nhanh ngăn lại tử thu hỏi xảy ra chuyện gì như thế nào các nàng bốn người một bộ ấy náy biểu tình thương nhi cùng hài tử không có việc gì đi tử thu hít sâu một hơi Mẫu tử bình an, hữu kinh vô hiểm, hải tử vừa sinh ra liền nói câu nói, tin được bà sợ tới mức đem hải tử từ trong tay rớt đi ra ngoài, bị phương đông cấp tiếp được. Vân Dung còn chưa nói lời nói, ấn lam thanh liền phải đuổi theo ra đi, ta giết nàng đi, dám quăng ngã ta tiểu cháu ngoại trai. Bị Vân Dung bắt lấy hắn, hôm nay là ngày lành, không dễ thấy huyết tinh, không có việc gì liền hảo. Bằng không lấy phương đông nhan đối mội mội tâm tư. Cái kia bà đỡ còn có thể tồn tại ra tới. Tử Thu gật gật đầu, đích xác như thế. Các ngươi ở bên ngoài đợi chút, chờ hạ ta đem hải tử ôm ra tới cho các ngươi nhìn xem. Hảo, Vân Dung cùng ấn Lam thanh đều nhẹ nhàng thở ra. Tử Thu xoay người đi vào. Vân Thường, tuy rằng ngươi sinh sản tương đối mau, nhưng cũng thương nguyên khí, ngươi nhi tử chạy không được, nhắm mắt nghỉ ngơi ngủ nhiều ngủ hảo hảo dưỡng thân thể. Tử thu tiến vào sau thấy vân thường còn nhìn Nhi tử liền trước hạ mắt đều luyến tiếc khuyên. Vân thường còn không có cái gì phản ứng, phương đông nhan nghe xong tử thu nói lập tức đem Nhi tử ôm đến chuẩn bị tốt trong nôi. Vân thường ánh mắt đuổi theo Nhi tử tã lót xem qua đi, thẳng đến Nhi tử bị bỏ vào trong nôi nàng nhìn không tới, ánh mắt còn dừng ở nôi thượng không chịu thu hồi tới. Thường Nhi, ngoan ngoan ngủ, ta làm đạm đài niệm cho ngươi làm ăn ngon, tỉnh lại là có thể ăn. Phương Đông Nhan đem chăn cho nàng cái hảo, sau đó ngồi ở mép giường nhìn nàng. Vân Thường kiến thức quá tử thu ở cửa cơm, lại tinh quý đồ vật, không có gì hương vị cũng không thể ăn. Bất quá nàng cũng biết chính mình yêu cầu nghỉ ngơi, khôi phục tiêu hao rất nguyên khí. Cũng không nghĩ làm Phương Đông Nhan lo lắng, nhắm mắt lại ngủ, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Tử thu ở Vân Thường ngủ hạ sau, đem hải tử ôm đi ra ngoài, cấp Vân Dung cùng ấn Lam Thanh nhìn xem. Hai người kích động nhìn phấn nộn nộn manh bảo, Vân Dung cẩn thận rỗi tay đem cháu ngoại trai ôm vào trong ngực, động tác rất quen thuộc, tử thu đều thực kinh ngạc, Vân Dung giống như thường xuyên ôm như vậy tiểu nhân hải tử giống nhau. Người trước kia ôm quá tiểu hải tử. thử thu nhịn không được hỏi. Vân Dung cười nói, thường nhi cũng là buổi trưa sinh ra, vừa sinh ra ta liền ôm nàng một buổi trưa, ta muội từ nhỏ ta chính là không thiếu ôm. Thấu chương xong. Chương 592 càng thêm biến thái. Chương 592 càng thêm biến thái. Tử thu hiểu rõ, bọn họ huynh muội chi gian cảm tình đích sát so bất luận cái gì huynh muội đều thân hậu nhiều. Vân Dung nhìn trong lòng ngực nho nhỏ một đống, nhớ tới mội muội mới sinh ra bộ dáng, bên môi dơ lên sung sướng độ cung. Cùng thường nhi lúc sinh ra một cái bộ dáng, đều như vậy phấn nộn nộn xinh đẹp. Vân Dung chịu miền nói. Ấn Lam Thanh cẩn thận nhìn hai tử. Ta chỉ xem qua ta nương sinh đệ mội khi bộ dáng, nhớ rõ bọn họ lúc mới sinh ra là nhăn dùng gió, vài ngày sau mới lớn lên đẹp, tiểu cháu ngoại trai như thế nào vừa sinh ra liền lớn lên như vậy đẹp. Ngươi đệ muội có thể cùng ta cháu ngoại trai so sao? Thường nhi cũng là vừa sinh ra liền rất đẹp, tự nhiên là tùy hắn nương bái, mẹ ta nói ta lúc sinh ra cũng rất đẹp, mọi người đều nói cháu ngoại giống cậu cứu, nói không chừng giống ta đâu. Vân Dung Ngạo Kiều nói. Muội muội lúc sinh ra đẹp cùng kia nụ hoa đái phóng nụ hoa giống nhau, làm hắn bế lên tới liền luyến tiếp bông. nhập cha nói như thế nào cũng không được, rốt cuộc hắn vẫn luôn ôm đến muội muội tỉnh ngủ, đói bụng mới lưu luyến cấp nương đưa đi. ấn lam thanh nghe xong chớp chớp mắt, nhà mình đệ đệ muội muội lớn lên cũng rất đẹp, nhưng là nhìn nhìn ngủ đến hô hô manh bảo sáng suốt cấm miệng, đẹp hay không đẹp phân với ai so, tiêu chuẩn là cái gì, cùng cái này so với kia này thiên hạ liền không có người lớn lên xinh đẹp. Hắn cũng muốn ôm ôm cháu ngoại trai, hắn cũng ôm quá đệ muội cũng sẽ ôm hải tử, chính là hắn có thể từ Vân Dung trong tay đoạt lấy tới sao, thử rất nhiều lần, cuối cùng hắn chỉ có thể an tĩnh ở một bên trừng mắt nhìn. Tử thu tưởng đem hải tử ôm trở về, Vân Dung không buông tay, tử thu tỷ, ngươi vội đi thôi, ta nhìn hắn, thường nhi khi còn nhỏ ta thường xuyên ôm nàng. Tử thu khỏe miệng vừa kéo. còn lần đầu tiên nhìn đến cữu cứu hiếm lạ cháu ngoại trai hiếm lạ đến không buông tay nông nỗi nhìn nhìn vân dung kia chuyên chú từ ái ánh mắt nghĩ đến bọn họ huynh muội gian cảm tình cũng không ngăn trở làm hắn ôm hải tử đi một bên cấp hải tử chuẩn bị trong phòng đi tổng không thể làm hắn ôm hải tử ở bên ngoài đợi hải tử rốt cuộc quá tiểu gian xếp xong nàng lại chạy nhanh trở về cửu tiêu đảo báo tin cửu tiêu đảo hòa ly cung giống nhau đều sôi chảo chúc mừng mẫu bảo đã đến Ngọc Tiễn cũng kinh ngạc vân thường sinh nhanh như vậy, lúc ấy thu nhi sinh nhi tử khi hắn chính là dày vò cả ngày, lại nghe nói hải tử sinh ra liền sẽ nói chuyện, hắn kinh ngạc hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể dùng một câu biểu đạt tâm tình của hắn, biến thái phu thê sinh nhi tử quả nhiên càng thêm biến thái. Tử thu cũng cảm thán, đứa nhỏ này tu luyện thiên phú còn không biết sẽ yêu nghiệt thành cái dạng gì, nàng rơi đi khi... Rõ ràng nhìn đến Vân Dung trong lòng ngực hải tử trên người quanh quẩn nồng đậm linh khí cùng ma khí, đây là mới sinh ra liền bắt đầu tu luyện. Nếu không phải nàng bị Vân Thường cùng Phương Đông Nhan không giống người thường kích thích thói quen, nàng đánh giá chính mình cũng sẽ cùng cái kia bà đỡ không sai biệt lắm. Chuyện này cũng thành cựu tiêu đảo hòa ly cung nhân càng thêm ham hở tiến lên động lực, đơn giản là tử thu nói, lại không nỗ lực, bọn họ liền cái tiểu hải tử đều không kịp. Ô phi trần! Luyện tu cần bọn họ đều vội vã muốn đi xem hài tử, tử thu ngăn cản, vân thường cùng hài tử đều ngủ đâu, ngày mai lại đi xem hài tử đi. Mọi người cũng biết sản phụ yêu cầu nghỉ ngơi, chỉ có thể ấn xuống ngứa tâm nên làm gì làm gì đi. Vân thường một giấc này từ buổi trưa ngủ đến trạng vạng mới tỉnh, Phương Đông Nhan lập tức làm người đem cơm đưa tới. Vân thường vừa mở mắt ra liền khắp nơi tìm kiếm, Phương Đông Nhan biết nàng tìm cái gì, thường nhi ngủ. Nhi tử đã bị hắn cứu cứu cấp ôm đi, vẫn luôn ôm không buông tay, hiện tại còn ở hài tử trong phòng ôm đâu. Phương Đông Nhan nghĩ đến Vân Dung kia thuần thục ôm hài tử bộ dáng, lại biết hắn đây là từ nhỏ ôm thường nhi luyện ra bản lĩnh liền liền rét, dựa vào cái gì hắn thường nhi vừa sinh ra đã bị hắn ôm một buổi trưa a. Vân Thường nghe vậy ngẩn ra, sau đó ha hả cười, ca ca là thiên hạ tốt nhất ca ca, tất nhiên cũng sẽ là tốt nhất cứu cứu. Phương Đông Nhan nâng dậy nàng, Ở nàng phía sau cho nàng rửa cái mềm mại gối đầu, đồ ăn lập tức liền đưa tới, thường nhi ăn nhiều một chút, mới có thể khôi phục mau Hắn nói vừa ra, đồ ăn liền đưa vào tới. Phương Đông Nhan dùng nhiệt khăn cho nàng lau tay, sau đó phóng đi lên một cái giường đất bàn, đem đồ ăn mang lên tới, như vậy vân thường liền không cần xuống đất. Đạm đài niệm chính là lần đầu tiên làm ở cữ cơm, rốt cuộc ở cữ cơm không có gì tư vị, hắn liền đem nguyên liệu nấu ăn dùng chậm hỏa ngao chế. Ngao chế ra nguyên bản hương vị, như vậy đã có dinh dưỡng lại không mất mỹ vị, không thể tưởng được làm như vậy ở cữ cơm thật đúng là có khác tư vị. Ít nhất Vân thường ăn thẳng gật đầu, ôn nào ở cữ cơm cũng không khó ăn. Phương Đông Nhan thấy thế cười, nguyện ý ăn liền hảo, hắn còn lo lắng mang thai khi đạm đài niệm đổi đa dạng cho nàng làm tốt ăn, lập tức đổi thành không mùi vị ở cữ cơm thường nhi sẽ ăn không vô đâu Vân thường ăn cơm xong khiến cho Phương Đông Nhan đem nhi tử ôm lại đây. Phương Đông nhan đi một hồi lâu, mới đem hải tử ôm tới phóng tới nàng trong lòng ngực, nguyên nhân rất đơn giản, vân dung luyến tiếp buông tay A. Hải tử ngủ thật sự hương, vẫn luôn liền không tỉnh. Vân thường chạm vào hắn khuôn mặt nhỏ hắn cũng chính là nhấp hạ miệng tiếp theo ngủ. Vân thường nghi hoặc nói, Phương Đông, nhi tử không đói bụng sao? Nàng nhớ rõ ngọc cùng lúc ấy chính là đói thẳng khóc. Không cần lo lắng, hắn nếu là đói bụng, chính mình liền sẽ mở miệng, hắn vẫn luôn ở tu luyện. Hơn nữa là linh lực cùng ma lực cùng nhau tu luyện. Phương Đông Nhan nhìn Nhi Tử, hắn liền nói đi, Nhi Tử vừa sinh ra liền sẽ làm cho bọn họ đường cha mẹ có áp lực. Vân Thường kiêu ngạo nhìn Nhi Tử, nhẹ giọng nói nhỏ nói, Nhi Tử, này một đời cha mẹ tất nhiên hộ ngươi bình an trôi chảy. Phương Đông Nhan nghe vậy nhẹ nhàng đem bọn họ mẫu tử ôm tiến trong lòng ngực, này một đời hắn tất nhiên sẽ hộ bọn họ mẫu tử bình an trôi chảy. Vân Thường ôm Nhi Tử. Dựa ở phương đông nhan trong lòng ngực, trên mặt hạnh phúc tươi cười tràn ngập mở ra, nàng đã 18 tuổi, có phương đông, có nhi tử, có cha mẹ, có ca ca, còn có nhất Bang có thể sinh tử tương thắc bằng hữu cùng chiến hữu, này một đời chính mình là hạnh phúc. Thương nhi, nghỉ ngơi đi, nhi tử đánh giá sẽ vẫn luôn ngủ. Phương đông nhan đem nhi tử từ vân thường trong lòng ngực ôm ra tới, đặt ở một bên, đỡ vân thường nằm xuống. Vẫn luôn ngủ. Không tính sao. Vân thường lo lắng hỏi, muốn ngủ tới khi khi nào? Nhi tử ở nỗ lực đem Linh Căn ngưng ra thật thể, yêu cầu chút thời gian. Phương Đông Nhan giải thích nói. Vân thường ngẩn ra, Linh Căn ngưng ra thật thể. Nhi tử, Linh Căn không phải muốn 5 tuổi mới có thể thức tỉnh sao? Hơn nữa Linh Căn muốn ngưng ra thật thể không phải muốn chân thần cảnh mới có thể sao? Mặc dù là có thể trước tiên, cũng sẽ không trước tiên sớm như vậy đi. Vân thường liên tiếp vấn đề hỏi ra tới. Nàng Linh Căn ở Ngụy Thần Giai liền ngưng ra tới, đã đủ khiếp sợ, nhi tử cư nhiên vừa sinh ra liền phải ngưng ra Linh Căn thật thể. năm tuổi thức tỉnh Linh Căn là bởi vì tiểu hài tử năm tuổi khi mới có thể chính xác lĩnh hội tu luyện ý tứ, nhi tử Linh Thức đã vượt qua mười mấy tuổi hài tử, hơn nữa hắn ở linh hồn thể khi liền vẫn luôn ở tu luyện, đầu thai sau ở ngươi trong bụng bắt đầu luyện thể, hiện tại liền ngưng ra Linh Căn cũng không hiếm lạ. Phương Đông Nhan giải thích nói, không hiếm lạ. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, nhìn mắt Phương Đông Nhan trong lòng ngực Nhi Tử. Việc này người đi ra ngoài nói nói nhìn xem hi không hiếm lạ. Nhi Tử là cái gì Linh Can? Vân Thường nghĩ đến mấu chốt nhất vấn đề, chính mình cùng Phương Đông Nhan nhưng đều là toàn hệ Linh Can. Nhi Tử đâu? Cùng chúng ta giống nhau. Phương Đông Nhan kiêu ngạo nói. Ta nhìn xem. Vân Thường lại ngồi dậy. Chỉ xem một chút. Phương Đông Nhan biết không làm nàng xem căn bản không có khả năng hảo hảo nghỉ ngơi. Tuy rằng vân thường tinh thần lực cường đại, rốt cuộc hiện tại thân thể nguyên khí còn không có khôi phục. Hảo. Vân thường dùng tinh thần lực nhìn về phía nhi tử đan điền nội, quả nhiên, đan điền nội màu trắng linh lực cùng màu đen ma lực cắt theo một phương, xoay tròn, mà lúc này đã có hai cây cây non mọc ra tới, quả nhiên là ở đem linh căn ngưng ra thật thể. Vân thường xác định sau cũng yên tâm, trong lòng minh bạch nhi tử khả năng thật sự muốn ngủ thời gian rất lâu, toàn hệ linh căn không nói. còn muốn cùng nhau đều ngưng ra thật thể tới mà mỗi cái thật thể đều là linh lực cùng ma lực song tu khó khăn lớn hơn nữa nhìn nho nhỏ nhi tử vân thường đau lòng đây là chuyện tốt chúng ta nên vì nhi tử kiêu ngạo tự hào phương đông nhan nhẹ giọng nói ân vân thường nằm đi xuống phương đông nhan đem chăn cho nàng dịch hảo lại bế lên nhi tử hướng hắn phòng đi đến vân thường hô làm nhi tử ngủ ở ta bên người đi phương đông nhan nói Thường nhi bên người muốn ngủ ta, huống chi, sáng mai, sẽ có người tới xem hài tử, ở chúng ta trong phòng còn muốn ôm tới ôm đi, chờ làm cho bọn họ đều xem qua, ta lại đem nhi tử ôm trở về. Vân thường nghe vậy gật gật đầu, vậy ngươi đi thủ nhi tử. Hán cứu cứu không rời tay ôm, lang coi trọng hạt châu đều phải rất nhi tử trên người, không cần phải ta thủ. Phương Đông nhan khỏe miệng vừa kéo. Vân thường tức khắc cười, hảo đi, vừa mới thăng cấp bối phận. Làm cho bọn họ hiếm lạ hiếm lạ đi. Thấy Vân Thường đồng ý, Phương Đông Nhan đem Nhi Tử lại cấp Vân Dung đưa đi. Vân Dung lập tức tiếp nhận tới, tiếp tục khoanh chân ngồi ở trên giường thực tự nhiên đem hải tử đầu gối lên hắn cánh tay thượng, tiểu thân mình đặt ở hắn hai đầu gối gian, ngủ đến vững vàng. Ấn Lam Thanh ghen ghét thò qua tới, làm ta ôm một lát bái. Biên đi. Vân Dung không chút khách khi nói. Phương Đông Nhan ngẩng đầu nhìn phía dưới đỉnh, giống như này Nhi Tử là chính mình. Lắc đầu, xoay người trở về bồi vân thường. Ngày hôm sau sáng sớm, cựu tiêu đảo người liền tới xem hài tử, ô phi trần cùng luyện tu cẩn, nhuận thư, đàm cầm ngọc, vu huyền phi từ từ, nếu không phải cố kỵ vân thường ở ở cứ, đánh giá đều sẽ hưng phấn kêu lên. Vân Dung vẻ mặt chính sắc ôm hài tử, ai tới cũng chỉ cho phép nhìn xem, muốn ôm là không có cửa đâu, ô phi trần năn nỉ ý ôi nửa ngày cũng không bế lên một chút. Liền sơ soạn tã lót còn bị Vân Dung hung hăng trừng liếc mắt một cái.